Vẫn là phu nhân tưởng chu đáo Bất quá hai người bọn họ hiển nhiên là suy nghĩ nhiều Chỉ anh cảm nhận được ba ba mụ mụ thích lúc sau Trong đầu về điểm này tiểu cảm xúc đã sớm vứt đến không còn một mảnh Nàng không sợ người lạ, cũng không nhận dường Hiện tại nhìn chầm chằm trên bàn rực rỡ muôn màu ca cá Ánh mắt nhi đều mau biến thẳng, miệng nhỏ sốt ruột mà chép chép Gặp phải ăn ngon, kia cổ cơ linh kính nhi cũng không có Chỉ còn lại có ngây thơ đáng yêu nhiễm tư tuyệt cười, chạy nhanh kẹp lại đây một đũa hấp tuyết thịt cá thật cẩn thận mà đút cho nàng. Thịt cá vào miệng là tan, tôi mới đến đầu lưỡi đều phải cắn rớt. Chỉ ánh mắt to tròn, đen như mực trong mắt giấu đi. Nhiễm Tư Tuệ vừa rồi vẫn luôn ở cùng Nhi Tử Tâm Sự, cũng không nghĩ tới Bảo Mẫu chuẩn bị đồ ăn như vậy thảo hài tử thích, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Vương Thẩm cùng Lý Thẩm Chính nhìn nàng trong lòng ngực tiểu ra hỏa, mang theo vẻ mặt từ hái cười. Nhìn thấy nàng rảnh rỗi, Vương Thẩm ánh mắt sáng lên, rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện, "Thái Thái, này không phải Vi thượng tiểu mình tinh sao?" Đặc thích ăn, cá cái kia, như thế nào đến nhà ta? Cùng nhau thám hiểm đi thượng tinh bá gia, liền tính không thường lên mạng, cũng có rất nhiều người xem qua cái này tiết mục, đầu bá giả tỉnh phà tam, tuy rằng phun tảo não tàn người nhiều, nhưng coi như là hiện tượng cấp nghiên độ tổng nghệ. Tiên sinh không thường ra, thái thái người cũng hiền lành, hai cái bảo mẫu việc không nhiều lắm, làm xong nên làm sự, liền sẽ canh giữ ở TV trước mặt, chờ tiết mục bá gia. Làm chung thực người xem, các nàng tự nhiên là có thể nhận ra chỉ triệt huynh ngội, chỉ là vừa rồi không dám nhận. Cái gì kêu nhà ta? Nhiễm tư tuệ cười một tiếng, vừa rồi nói qua, a triệt là ta nhi tử, anh anh là ta bảo bối nữ nhi, sau này chính là chúng ta cửu ra thiếu ra cùng thiên kim, về sau sẽ thường xuyên trở về trụ. Hai cái bảo mẫu hai mặt nhìn nhau, đều mau kinh ngạc. Các nàng là trong nhà này lão nhân, tuy rằng là ở phát tích lúc sau tới, nhưng cũng đã rất nhiều năm, biết phu nhân có cái ném nhi tử. Chẳng lẽ cái kia nhi tử chính là trì triệt? kia khuê nữ là khi nào đánh chỗ nào tới? Nhiễm Tư Tuệ không cố tình giải thích, dù sao không bao nhiêu người biết chỉ anh thân phận. Nàng ra ngoại quốc điều trị quá mấy năm, kia mấy năm không ở quốc nội lộ mặt, hài tử không cha không mẹ, để cho người khác cho rằng đây là nàng thân sinh cũng không kém. Bảo mẫu hiển nhiên cũng là nghĩ vậy mặt trên, khiếm sợ qua đi, bắt đầu chúc mừng nàng hiểu rõ một cọc tâm sự, không chỉ có nhi nữ song toàn, còn đều như vậy ưu tú. Nhiễm Tư Tuệ mừng rỡ không khép miệng được, cấp trong nhà người hầu từng người đã phát đại hỉ bao. Nàng vốn dĩ muốn tìm đến Nhi tử sau, làm trang yến hội cho đại gia long trọng giới thiệu một chút, thuận tiện trở thành chúc mừng, nhưng hiện tại Nhi tử thân phận đặc thù, yêu cầu suy xét sự tình tương đối nhiều, liền quyết định trước cùng người trong nhà ăn bữa cơm, khác không nội. Nghĩ liền cùng chi chỉ nói, nhà chúng ta mặt ngoài giáo hảo nhân không ít, nhưng thật thân cận cũng liền ngươi tiểu gì, cùng ngươi nãi nãi bên kia. Ngươi tiểu gì dưới trường có cái hài tử, Tiêu tử hiền, so ngươi lớn hơn một tuổi nữa, trước hai năm mới từ nước ngoài lưu học trở về. Ngươi mãi ngoái qua quán trong thôn Nhật Tử, hiện tại còn ở khê đài thôn, chờ thêm hai ngày cùng ngươi tiểu gì cơm nước xong, chúng ta liền về quê xem nàng. Chi triệt mấy năm nay nhân tế quan hệ đơn giản, cũng không thích cùng người giao tiếp. Nghe vậy ân một tiếng, nghĩ thẩm nhận cái cha mẹ là được, trừ bỏ tuổi đại ngoái mãi mặt khác coi như đi ngang qua sân khấu, dù sao về sau vội lên cũng không thế nào ở nhà. Niệm Tư Tuệ nói xong, lại cúi đầu, dùng muông thịt cá đậu đậu trong lòng ngực tiểu ra hỏa, cười nói, về sau tới rồi người khác trước mặt. Liền nói anh anh trước kia là ở nước ngoài sinh ra, lại bị đưa đi trong núi mấy năm dưỡng thân mình, biết không? Chí ánh mắt to vẫn luôn đi theo nàng cái muôn qua lại loạn chuyển, nghe vậy ngẩn khuôn mặt nhỏ, nghi hoặc khó hiểu hỏi, vì cái gì nha? Chi triệt ngồi ở bên cạnh, lấy chiếc đũa nhẹ nhàng gõ một chút nàng tiểu nạo sắc, bởi vì nhàm chán người quá nhiều. Ác! Nếu là đơn giản ra yến, hết thể liền ở nhà giản lược. Vương thẩm cùng Lý thẩm sáng sớm đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Mà chi triệt tiểu gì bên kia được đến tin tức sau, khiếm sợ dưới, cũng lập tức mang cả gia đình lại đây. Nhiễm Tư Hà là nhiễm tư tuệ muội muội, nhưng so tỷ tỷ kết hôn sớm 2 năm, cũng không bằng tỷ tỷ diện mạo tuổi trẻ nhu mỹ, nhi tử thu thập lúc sau, nhưng thật ra một bộ hảo bề ngoài, vẫn luôn là nàng kiêu ngạo. Nàng gần nhất liền hỏi tỷ tỷ sự tình trước sau trải qua. Nhiễm tư tuệ cùng muội muội thân cận, sớm chút năm khó nhất nhai nhật tử cũng không rời đi muội muội an ủi, trừ bỏ chỉ anh cấp phủ đoán mệnh kia đoạn mơ hồ qua đi. Dư lại toàn nói Nhiễm Tư Hà nghe xong, lo lắng mà nói tỷ, các ngươi hiện tại ra đại nghiệp đại Như vậy nhiều người đều nhìn chầm chằm đâu Trung gian sẽ không ra cái gì kém đi Nhiễm Tư Tuệ nắm lấy tay nàng Đầy mặt ý mừng Ngươi yên tâm, tóc là ta tự mình đưa đi kiểm tra đo lường Nhất quyền uy cơ cấu Không có khả năng xuất hiện vấn đề Hơn nữa a triệt thật là cùng hắn 33 tuổi trẻ thời điểm một cái dạng Ngươi nói ta như thế nào hiện tại mới bắt đầu hoài nghi đâu Nhiễm Tư Hà vui mừng cười một chút. Vậy là tốt rồi, tìm trở về liền hảo, mấy năm nay ngươi cũng rất vất vả. Nghe thấy lời này, nhiễm tư tuệ cũng cảm khái mà thở dài, đúng vậy. Nói làm nàng ở chỗ này uống trà, chính mình thượng tranh lâu, xuống dưới khi trong lòng ngực ôm cái đồ vật. Nhiễm tư hà chính uống trà, nhìn kỹ, trong miệng trà một ngụm phun tới. Thì, ngươi từ chỗ nào ôm tới hải tử. Nhiễm tư tuệ trong lòng ngực, một cái tiểu gia hỏa chính nhắm mắt lại, hơi thở nhẹ nhàng. Nàng lông mi giống đem cây quạt nhỏ. Trắng non khuôn mặt nhỏ ngủ đến đỏ bừng, mềm mại đầu tóc nằm ở giữa chán, theo nhiễm tư tuệ đi lại, miệng nhỏ một trường, phun ra cái phao phao. Nghe thấy nàng tiếng gào, tiểu gia hỏa lập tức bừng tỉnh, ngốc ngốc mà ngây người hai giây, nói mê phun ra một câu. Anh anh ở nước ngoài sinh ra. Nhiễm tư tuệ xích một tiếng bật cười, lại chạy nhanh lại. Chỉ anh dùng tiểu nắm tay rủi rối mắt, vẫn là buồn ngủ. Nàng bàn năng dùng tiểu tay ngắn vòng lấy nhiễm tư tuệ cổ, thoải mái mà hoa ở nàng cần cổ nhắm mắt lại lẩm bẩm một tiếng mụ mụ nhiễm tư tuệ tâm lập tức hóa nhiễm tư hà lấy khăn giấy xoa quần áo cả người đều ngây người sao lại thế này a tỷ nhiễm tư tuệ liền như vậy hồi sự bái muội muội luôn mãi truy vấn nàng rốt cuộc nói không tỉ mỉ nói ở nước ngoài sinh hạ tới hài tử thân thể không tốt ta tinh thần trạng hướng cũng không tốt liền đưa đến trên núi dưỡng mấy năm nhiễm tư hà ta như thế nào không biết nhiễm tư tuệ thuận một chút nhĩ sau đầu tóc xấu hổ mà cười nói Này không phải cảm thấy thẹn với ai chết sao, vẫn luôn không cùng người để qua, trừ bỏ bà bà là cùng qua đi chiếu cô ta, không ai biết. Nhiễm tư hà lại uống lên ly trà an ủi, quá một lát mới nói, tỉ ngươi giấu còn rất nghiêm, hiện tại khá tốt, nhìn nữ song toàn. Chí anh bị ôm xuống dưới, lại mị trong chốc lát, liền mở to mắt, ngoan ngoãn đái ở nhiễm tư tuệ trong lòng ngực. Nàng ngắm nhiễm tư hà hai mắt, liền bối quá thân vòng lấy nhiễm tư tuệ cổ, dùng ngông nhỏ đối với nàng. Nhiễm tư tuệ cười, bảo bảo. Đây là ngươi tiểu gì nha, mau cùng nàng chào hỏi một cái. Chỉ anh vẫn là đưa lưng về phía, mai hô hô kêu một tiếng, tiểu gì hảo. Nhiễm tư hà. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy dùng mông cùng cái hốt cùng người chào hỏi. Đứa nhỏ này ở trong núi trụ lâu rồi, có phải hay không không giáo hảo. Nhiễm tư tuệ cảm thấy anh anh là trên đời này nhất ngoan bảo bảo, lập tức phản bác, anh anh chính là sợ người lạ, vừa đến nơi này, hơi xấu hổ. Nhiễm tư hà suy nghĩ nàng tỷ còn rất sủng cái này tiểu nữ nhi chờ ngồi vào trên bàn cơm lúc sau, nhiễm Tư Hà thấy rõ chỉ triệt hai anh em mặt, miệng trương trương, kinh ngạc mà suýt nữa nói không nên lời lời nói. Hán, bọn họ, bên cạnh nàng lão công tiếp thượng, này không phải chỉ triệt cùng cái kia anh anh. Chỉ triệt còn không có ngồi xuống, xuyên kiện màu trắng ở nhà áo sơ mi lại đây, có vẻ người cao chân dài, thoải mái thanh tân xoay khí, mặc dù không hóa trang, mặt nghiêng cũng giống như đao khắc dịu đục đường cong rõ ràng. Tuy rằng ở trên tivi nhìn rất đóc, nhưng đỉnh lưu rốt cuộc là đỉnh lưu tùy tiện hướng bên này đi hai bước là có thể áp quá mọi người nổi bật cựu nguyên lương hơi đắc ý mà thẳng thắn eo hai vợ chồng gen đều không tuổi con của hắn so với hắn còn cao rất nhiều sinh ra nên là tiêu điểm nhiễm tư hà thu hồi ánh mắt nhìn mắt bên người bị áp xuống đi nhi tử rũ xuống mí mắt múc cháo tỷ a triệt cùng anh anh đều thượng như vậy mấy kỳ tiết mục xem ra ngươi đã sớm đem nhi tử tìm trở về nhà nhiễm tư tuệ vì tiểu gia hỏa sau này không bị nói xấu chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục lấp liếm Đúng vậy, lần trước á triệt không phải vội sao, cũng vô pháp gom lại một khối ăn cơm, ngày hôm qua thật vất vả đẳng ra thời gian, lập tức liền đem các ngươi mời tới. Nhiễm tư hả sắc mặt hơi hoãn. Bên cạnh nàng nhi tử cười mở miệng, a triệt lần này trở về, nên trở về công ty đi. Chí anh vẫn luôn đưa lưng về phía đâu, nghe thấy thanh âm này có điểm quen thuộc, chậm gì gì chuyển qua tiểu thân mình, đen lúng liếng mắt to xem qua đi. Phương tử hiền không đem cái tiểu thí hài để ở trong lòng, nhìn chi triệt. Trực tiếp hàng không quản lý tầng sợ là không hảo thượng thủ, không bằng ta trước cho người giới thiệu mấy cái tiền bối, bổ bổ phương diện này đổ vận, cũng hiểu biết một chút công ty tình huống. Cựu Nguyên Lương cười xua xua tay, Tử Hiền thật là hiểu chuyện, bất quá không nóng nảy, A Triệt còn vội vàng hắn kia trương eo bung đâu, quay đầu lại còn phải tổ chức buổi biểu diễn. Phương Tử Hiền một đốn, A Triệt không trở về công ty. Cựu Nguyên Lương nhìn thực bình thản, còn trẻ đâu, nhiều chơi hai năm cũng không quan hệ, hướng hồ hắn hiện tại sự nghiệp làm cũng không tồi toàn toàn khoản mua cảnh thái trưởng đỉnh phòng ở. Chi Triệt ở bên cạnh nghe, xấu hổ cười một tiếng. Ngày hôm qua hắn bỏ thêm cựu nguyên lương hòe chặt lúc sau, liền phát hiện hắn đã phát một cái bằng hữu vòng khoe ra hắn đại bình tầng, còn liền trở về vài điều bình luận tỏ vẻ khiêm tốn, nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn ra hắn có bao nhiêu đặc ý. Hôm nay hảo hảo một cái ra hiến, lại muốn thuận miệng đề một câu, hắn tra đối hắn cảnh thái trưởng đỉnh phòng ở rốt cuộc có bao nhiêu chấp nhất. Nay biệt thự bán không được đổi hắn 4 năm cái đại bình tầng. Chị triệt ra đầu tê dại, chỉ đương chính mình không nghe thấy. Phương Tử Hiền khỏe miệng run rẩy một chút. chỉ Anh nghiêng đầu toa ở Nhiễm Tư Tuệ trong lòng ngực nhìn hắn, nhẹ nhàng cắn một chút ngón tay, đung nhiên mại thanh nói, không nghe lời xuẩn chứng, muốn đại họa lâm đầu lạm. Nhiễm Tư Tuệ nhìn thấy nàng xem phương hướng, chiếc đũa một ném, lập tức che lại nàng miệng. Chị Anh, ô ô. Phương Tử Hiền đem ánh mắt đầu đến trên người nàng, nhăn lại mày hỏi, tiểu biểu muội, ngươi nói cái gì? Nhiễm Tư Tuệ buông ra tay, vội văng nói. Anh anh tối hôm qua nhìn ả niềm phiến, còn không có tỉnh, chính phía trên đâu. Chi anh cũng lắc lắc đầu nhỏ, dôi tay đi bắt chính mình béo cái muống, cái miệng nhỏ thấp giọng lầm bẩm, anh anh cái gì cũng chưa nói nga. Phương tử hiền vẫn là nhìn trầm chầm, chầm vào nàng, mày càng túc càng sâu, cảm thấy nàng quen mắt. Trên mạng nhìn thấy quá hai mắt, bất quá hắn vẫn luôn không chú ý, lúc này lại thấy, mới mơ hổ cảm thấy không đúng. Chi triệt thấy hắn vẫn luôn dùng hung ba ba biểu tình nhìn mội muội, không vui, bao lớn người. Cùng cái bảo bảo so đo cái gì Còn không chuẩn bảo bảo xem ạ niềm phiên sao Chí anh trong miệng tắt sang quýt Hai má phình thình Cũng đi theo liên tục gật đầu Đối Nga, bảo bảo không có làm chuyện xấu Không thể hung bảo bảo Trên bàn đại nhân lập tức liền vui vẻ Liền phương tử hiền hắn ba mẹ cũng chưa ngẹn lại cười lên tiếng Phương tử hiền xấu hổ mà dịch khai ánh mắt Xả ra một cái cười Thực xin lỗi tiểu biểu muội ca ca không có hung người Nga Chí anh nâng lên mắt to xem xét hắn liếc mắt một cái ngoan, ngoan ăn đồ vật không hề răng phương ra người rời khỏi sau trí anh đi theo nhiễm tư Tuệ đi hòa viên nhỏ toàn bộ nàng bắt lấy nhiễm tư tuệ một ngón tay tiểu bước đi theo mắt to lăn long lóc lăn long lóc xoay chuyển có điểm dối rắm mà ngửa đầu hỏi mụ mụ thực thích tiểu gì sao nhiễm tư Tuệ cười gật đầu đương nhiên rồi nàng là mụ mụ muội muội tựa như a triệt là anh anh ca ca giống nhau trí anh khó xử mà cắn xuống tay đầu ngón tay chính là anh anh không thích tiểu gì lặc nhiễm tư Tuệ cười dừng một chút xấu hổ mà giật nhẹ khỏe môi Anh anh vì cái gì không thích tiểu gì. Tiểu gì xương gò má cao hơn phọ thượng. Chí anh chỉ chỉ chính mình tiểu mũi, đặc biệt thích lên ghét. Nhiễm tư tuệ ý đồ cùng nàng giải thích, con người không hoàn mỹ, ai đều sẽ có một ít tiểu ma bệnh. Chí anh miệng nhỏ không ngừng. Còn tan nhẫn độc ác, nàng là cái người xấu, trải qua không tốt sự. Lời này liền có điểm nghiêm trọng, nhiễm tư tuệ do dự một chút, hỏi, cái gì không tốt sự. Chí anh nhìn xem nàng mặt, nại thanh nói, tiểu gì ảnh hưởng mụ mụ con cháu vật lạ Bất quá mụ mụ gặp được quý nhân, vẫn thế biến trở về tới lạc. Nhiễm tư tuệ sửng sốt trong lòng bùm bùm nhảy cái không ngừng. Nghe thấy nàng nói đến cuối cùng tiểu nại âm thượng tiểu, như là cầu khen ngợi ý tứ, cường cười một tiếng, quý nhân là anh anh sao. Chí anh mắt to một loan, điểm điểm đầu nhỏ. Nhiễm tư tuệ có ngốc đều nghe ra chỉ anh có ý tứ gì. Nhưng năm đó hải tử vứt thời điểm, là muội muội ở bên người nàng hỏi han ân cần, còn mặc kệ nàng có phải hay không tinh thần thất thường. Bồi nàng phiên biến bệnh viện quanh thân mỗi một cái thùng rác, mỗi một cái ẩn nấp góc, buổi tối ôm nàng ăn ủi. Đó là nàng cùng nhau lớn lên muội muội A. muội muội như thế nào sẽ làm ra như vậy sự? Hoa viên nhỏ không có người, nhiễm tư tuệ có điểm khó có thể tiếp thu. Lại lần nữa dò hỏi tiểu gia hỏa, loại chuyện này không thể nói giỡn, anh anh nói chính là thật vậy chăng? Chỉ anh nhấp nhấp cái miệng nhỏ, mụ mụ, anh anh không nói dối. Nhiễm tư tuệ bế lên nàng chấn an vô vỗ, mụ mụ biết đến. Nàng hiện tại trong đầu có điểm loạn, một phương diện là nghĩ đến qua đi 20 năm mất đi hải tử thống khổ, một phương diện lại là muội muội từ nhỏ làm bạn. Tiểu gia hỏa thân diệu, nhiễm tư tuệ từ nàng bắt được xét nghiệm ADN kia một khắc sẽ biết. Nếu là nàng làm bộ không nghe thấy, chuyện này có thể đương không phát sinh quá sao. Nhiễm tư tuệ trở về ngủ cái ngủ trưa, phát hiện không được. Nàng trong lòng lao cách đứng, tưởng quên quên không được, cố tình lại vô pháp hỏi, năm đó sự tình nửa điểm chứng cứ đều không có, loại sự tình này ai sẽ thừa nhận trong khoảng thời gian này vẫn là trước không thấy mặt tính. Chí anh trong miệng nói nhiễm tư tuệ ai cũng chưa nói, chuyển sáng sớm thượng, một nhà bốn người an bài đi khê đài thôn. Lao thái thái năm đó gả đến khê đài thôn, nhà mẹ đẻ ly nơi này không xa, Trượng phu cũng táng ở chỗ này. Đi theo nhi tử hưởng mấy năm phút, lại cùng con dâu cùng nhau đến nước ngoài điều dưỡng mấy năm lúc sau, vẫn là cảm thấy trong thôn nhất thoải mái, vì thế lại trở về dưỡng lão. Cứu nguyên lương chính mình quá đến không tuổi, tổng không thể làm nàng ở trong thôn chịu khổ vì thế hướng trong thôn đầu không ít tiền, lại cho nàng lao nhân gia che lại cái đại biệt thự, an bài mấy cái bảo mẫu bảo tiêu, chuyên môn chiếu cố nàng. hắn cho nhân gia phát tiền lương cũng có chú ý, lao thái thái mỗi năm làm thứ kiểm tra sức khỏe, chỉ cần không gì khuyết điểm lớn, cuối năm đều sẽ cho bọn hắn thêm hai tháng tiền lương. cho nên vì chiếu cố lao thái thái, bảo mẫu nhóm đều thập phần tận tâm tận lực. tuy rằng lao thái thái thích chính mình trồng hoa trồng rau, cũng không làm cho bọn họ làm gì. khi đài thôn dân phong thuần phát. Nhiều năm như vậy không phát sinh quá chuyện gì, có cựu nguyên lương đầu kiến mấy cái nhà xưởng, còn càng ngày càng tốt. Cựu nãi nãi ngồi ở thôn đầu nghe mấy cái lao đồng bọn lao cắn, nhớ tới di động thượng nhi tử con dâu nói sự, sắc mặt có điểm biến thành màu đen. Nhi tử làm hạ lớn như vậy sáng nghiệp, thật vất vả đem thân tôn tử tìm trở về, nàng hẳn là cao hứng, nhưng vô thanh vô tức, lại dưỡng cái không đinh điểm huyết thống quan hệ tiểu khuê nữ làm gì. Hai người tuổi đều không lớn, chính bọn họ sẽ không tái sinh. Không phải chính mình sinh rốt cuộc không thân hậu, nghe nói đều bốn tuổi nhiều, nhớ tuổi, còn không biết có thể hay không cất giấu cái gì tâm nhắn đâu. Cựu nãi nãi căm giận bất bình. Còn làm nàng giúp đỡ nói dối, xả cái giám, nàng đến làm hai vợ chồng chạy nhanh đem đứa nhỏ này đưa trở về. Thôn đầu nhi bỗng nhiên có cái học sinh chạy tới, vẻ mặt hưng phấn, cựu nãi nãi, bên ngoài tới rồi rồn giỏi sờ, cựu thúc thúc đã trở lại đi. Cựu nãi nãi biết là chính mình nhi tử, trên mặt biến thành màu đen, không hề Lao đồng bọn cảm thấy không đúng rồi, nguyên lương quang tông rượu tổ A, người làm sao vậy? Bên cạnh có người nói, vẫn là hải tử sự đi. Nguyên lương đều hơn 40, lại không cần cái hải tử, như vậy hậu của cải nhưng làm sao bây giờ nột? Tư tuệ không hảo sinh đi, không suy xét từ tông ra quá kế một cái. Một đám lao nhân ghé vào một khối, liêu chính là này đó, còn ái khoe ra chính mình con cháu đầy đàn. Cứu nãi nãi trước kia cảm thấy thật mất mặt, luôn trầm khuôn mặt, hôm nay nàng có tự tin, sống lưng đều thẳng thắn lên. Ta tôn tử tìm trở về, ném 20 năm tôn tử tìm trở về, đây chính là đại tin tức ca. Các lao nhân đều kinh ngạc, vậy ngươi như vậy sinh khí làm gì? Cựu nãi nãi nghẹn đến mức không được, đang chuẩn bị mở miệng cở trách cở trách hai vợ chồng, thôn đầu đường cái thượng, kia chiếc rôn rôn sở đống nhiên khai lại đây. Nháy mắt công phu, xe liền đến trước mặt, cựu nguyên lương đầu từ phó lái xe cửa sổ dò ra tới, mẹ, cùng thúc thúc cá di nhóm nói chuyện phim a. Cựu nãi nãi, đầu lún léo, hừ một tiếng không để ý tới hắn, kết quả lại vừa quay đầu lại, liền thấy cửa xe khai, xinh đẹp con dâu trong lòng ngực ôm cái đồ vật xung dưới, bị một đám lao đồng bọn một tổ ong vây quanh qua đi. nhà ai hài tử, nay khuôn mặt nhỏ bạch bạch nụn nột, nột, đôi mắt lại đại, có phúc khí. cùng nhà ta cái kia buồn viền chính là không giống nhau, trắng non sạch sẽ, ai ô ô, còn cười đâu, thật làm cho người ta thích. nhiễm tư tuệ bị khen một hồi, cười đến xuân phong mang lớn diện, đang chuẩn bị mở miệng, thoáng nhìn bên cạnh đứng lao thái thái chạy nhanh trước cùng nàng chào hỏi mẹ chỉ anh xem qua đi đen lung liếng mắt to một loan, tiểu nại âm có thể ngọt ra mật nại nãi. cứu nại nãi nhìn chăm chăm nàng sững sốt một chút một trương mặt đen bỗng nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chuyển tình đứa bé này cùng quan âm tòa hạ kia kim đồng ngọc nữ dường như nàng nhi tử con dâu liền tính tái sinh một cái cũng sinh không ra như vậy sinh đẹp à cứu nại nãi tiến lên hai bước vẫy vây tay làm lão đồng bọn đừng tể nàng con dâu cháu gái Chúng ta khê đài thôn cũng không tuổi à, một hai phải đưa đến trên núi làm gì, hiện tại mới đem ta cháu gái mang về tới, phiền toái không? Nàng nói xong lúc sau, nhiễm tư tuệ đều đốc. Ngài này dối xả thật đủ thuần thuộc A. chương 36 đệ 3 16 trường. Hồi thôn phía trước, Lao Thái Thái vẫn luôn không có hồi phục di động thượng tin tức, nhiễm tư tuệ còn lo lắng nàng có thể hay không kháng cự, không nghĩ tới như vậy thuận lợi. Cứu nãi nãi thân thể ngạnh lãng, nhiễm tư tuệ xem nàng thích, liền đem tiểu gia hỏa đưa cho nàng. Làm nàng ôm, Lão thái Thái dưới gối rất nhiều năm không có tiểu bối, trong lòng ngực đông nhiên ôm cái mềm mượt xinh đẹp cháu gái, khỏe mắt nếp nhăn đều đôi lên, cười tùng tịm. Bên cạnh lao đồng bọn đỏ mắt không được, tất cả đều cực kỳ hâm mộ nàng có cái như vậy xinh đẹp tiểu cháu gái, thủy linh linh làm cho người ta thích. Cứu nãi nãi bản thân cũng chưa nói quá nhi tử phía dưới không có con cái nói, nhìn thấy thường lui tới mỗi ngày ở nàng trước mặt khoe ra các lao nhân như vậy hâm mộ, cả người đều thư thái. Theo chân bọn họ Hàn huyên vài câu ứng phó qua đi, mang theo bọn nhỏ về nhà. Trong lòng ngực hài tử vượt quá nàng dự kiến oan, bị nàng ôm lấy lúc sau không khóc không náo, tiểu cánh tay đáp ở nàng trên cổ, đen lúng liếng mắt to hướng chung quanh đánh giá, mang theo đồng chí cùng tò mò. Cứu loại loại biểu tình càng thư thái điểm, hỏi bên cạnh con dâu, tôn tử cũng ở trên xe đi, như thế nào không xuống dưới. Nghiễm Tư Tuệ cười một tiếng, ngài tôn tử chính là cái đại minh tinh, thân thế sự còn không có bao nhiêu người biết đâu, trước không lộ mặt. Cửu nãi nãi nhìn trước mắt mặt vào biệt thự rồi lúng giỏi sơ, càng tò mò, ôm cháu gái nhi đi nhanh hai bước. Khê đài thôn nhân sinh nước chảy bình không tồi, cho nên cửu nãi nãi biệt thự trừ bỏ lớn điểm, cũng không có vẻ nhiều lồn nhột. Chủ yếu là hậu viện vây cánh đồng cũng đủ đại, bị nàng chia làm hoa viên cùng đất trồng rau, lãnh bảo mâu nhóm loại tràn đầy. Trở về vừa vặn giữa trưa, cửu nãi nãi lãnh cháu trai cháu gái ngồi vào trên bàn cơm, tả hữu nhìn xem, bên phải nhìn xem, cười đến thấy nha không thấy mắt. Nàng nắm lấy chỉ trên tay. Cười xong, lão trong mắt mau thấm ra nước mắt tới, trở về liền hảo, chờ cơm nước xong, làm ngươi ba lãnh ngươi đi tổ tiên trước mộ túi chào, cũng trông thấy ngươi ra ra. Ngươi mới vừa ném lúc ấy, hắn chính là nhớ thương không được. Chi triệt liên tục gật đầu. Cứu nãi nãi nói một đồng lớn, xong rồi đồ ăn còn không có thượng, nàng mới nhớ tới, ta tôn tử là cái nào đại minh tinh. Chi triệt chính cảm động đâu, cảm xúc đông nhiên một phanh lại, khu một tiếng, nãi nãi, ta là ca hát khiêu vũ, gần nhất chụp cái tân kịch cũng mau thượng, còn có cái tổng nghệ chính bá đâu, ngài khả năng không thấy, tiêu cùng nhau thám hiểm đi. Cựu ngoại nhân thích nghe diễn, trong nhà tivi cơ bản không khai quá. Nghe tôn tử nói như vậy, vội vàng nói, là còn không có xem, kia muốn nhìn, chờ lát nữa khiến cho ngươi bà cho ta điều ra tới. An cơm, nhiễm tư tuệ ôm chỉ anh ngồi ở lao thái thái tay trái, chỉ triệt ngồi ở tay phải, cựu nguyên lương còn sau này hoán lại một vị. Lao thái thái vừa rồi năm cháu trai cháu gái đến trước bàn, thuận tay an bài chỗ ngồi. Cửu Nguyên Lương dở khóc dở cười, mẹ, ta này địa vị rơi vào cũng quá nhanh, nhà ai nhi tử là ngồi vào tôn tử mặt sau. Hai bên trái phải đều để mắt, Cửu Nại mãi cười tủm tỉm rất vui vẻ, kết quả nhìn đến mập ra nhi tử, lập tức có tâm lý tranh lệch. Đừng hay răng, chạy nhanh ăn đi. Ở bên ngoài hô mưa gọi gió, Cửu Nguyên Lương ba bà câm miệng, thấy Cửu Ba Ba ăn mệt, chỉ anh con cong mắt to, nại bạch khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra hai cái nhụt nhà toa hoa, Cửu Nại Nại chưa từng gặp qua như vậy đẹp hoa hoa. Thấy nàng này phúc trộm nhạc tiểu bộ dáng, thích tới rồi tâm khảm. Đồng thời cũng buồn bực, hỏi con dâu, đứa nhỏ này các ngươi là từ đâu nhi làm ra. Nhiễm tư tuệ đem sự tình trải qua nói cho nàng. Kiểu nãi nãi không tin như vậy đẹp hải tử sẽ bị người vứt bỏ, vướt ve tiểu ra hỏa tròn vo đầu nhìn vài mắt, càng xem càng thích. Ta xem đứa nhỏ này chính là ông trời đưa tới chúng ta kiểu ra, cùng ta lão kiểu ra có duyên. Chí anh cong lên mắt to cười, lộ ra trắng tinh gạo cây nhà, anh anh là chính mình chạy tới lạc. Cứu nãi nãi không nghĩ tới nàng đầu nhỏ chuyển rất nhanh, bị chọc cười, đem thiểu ra hỏa ôm qua đi không muốn buông tay. Cơm nước xong trì triệt liền cùng hai vợ chồng đi phần mộ tổ tiên bái kiến tổ tiên. Nhiễm tư tuệ vốn định thuận tay bế lên trì anh, thấy nàng tới rồi thói quen ngủ điểm, ngãi bạch mí mắt vẫn luôn đi xuống rớt, vây được không được, liền đem nàng đặt ở trong nhà ngủ trưa. Ngủ trưa lên, ca ca bọn họ còn không có trở về. Trì anh ngáp một cái, từ trên giường cùng lên, liền nghe thấy bên ngoài có người tiến vào. Nói trong thôn xảy ra chuyện, cựu nguyên lương làm thôn dân lại đây, đem trong nhà kia mấy cái thân thể khỏe mạnh bảo tiêu cho mượn đi. Cứu nãi nãi đang ở vườn rau nhỏ, nghe thấy này tư thế, cảm thấy có chút không đúng, xảy ra chuyện gì. Thôn dân sắc mặt sốt ruột, phía tây miếng đất kia không biết khi nào nổi lên cái nấm mồ, rất dò người, chúng ta thôn lại không ai táng ở đằng kia, ai sẽ khai loại này vui đùa? Nguyên lương nói khẳng định là hồ người, làm đào khai nhìn xem, nhưng là mọi người đều đào bất động. Liền muốn kêu mấy cái người biết võ qua đi thử xem. Này nghe tới là đại sự. Cứu nãi nãi không dám chậm trễ chạy nhanh làm bảo tiêu đi theo hắn đi qua, chính mình kéo xuống trên người tập rể, cũng muốn cùng qua đi. Chí anh vừa vặn lê dậy nhỏ từ trong phòng ra tới, xoa đôi mắt hô thành, nãi nãi. Bên ngoài ra điểm sự. Cứu nãi nãi vốn định dặn do nàng hảo hảo ở nhà, nghĩ đến trong nhà không cái chủ nhân, lại đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hướng ngoài cửa đi, chúng ta đi xem thôn dân nói miếng đất kia ly cửu gia không xa, cửu ngoại ngoại ôm chỉ anh ra cửa, 5 phút liền đến, tới rồi trước mặt, cửu ngoại ngoại đem nàng gông, nắm nàng đến gần đám người, đồng ruộng, một đám người chính vây quanh ở một cái phòng lên thổ bao bên chỉ chỉ trò trò, mà từ cửu gia đi ra ngoài mấy cái bảo tiêu cầm sẻn ra sức sạn vài cái, như cũ không có đem cứng rắn thổ bao đào khai, kỳ quái, thôn dân nghị luận lên, mấy ngày trước vẫn là bình, không như vậy cái đồ vật, thuật nhìn cùng bên cạnh thổ địa cũng không có gì khác nhau. Như thế nào chính là sạn bất động đâu. Ở nông thôn thi thể đều là hỏa táng đưa vào trong đất, khởi cái nấm mồ, cùng trước mắt cái này giống nhau như lúc, thấy thế nào như thế nào không may mắn. Cựu Nguyên Lương là làm buôn bán, kiêng kỵ nhất cái này, thấy bảo tiêu đều đảo không khai, liền thiên phiên thông tin lục, chuẩn bị liên hệ quen biết phong thủy tiên sinh lại đây nhìn xem. Một đám người sốt ruột thời điểm, chỉ anh bước chân ngắn nhỏ chen vào đi, lưu tới rồi nấm mồ phía trước. Nang vóc dáng cùng nấm mồ không sai biệt làm cao, tay nhỏ rối ra, Là có thể sở đến nấm mùa thượng thổ Chí anh rỗi tay sờ soạn một chút Bên cạnh chí triệt thấy Lập tức đem nàng sách hai Giao hơn nói Chí anh anh Ngươi như thế nào cái gì lung tung rối loạn đồ vật đều dám sờ loạn Không sợ xảy ra chuyện A Chí anh gả con giống nhau bị ca ca sách theo sốt ruột mà đá đá chân nhỏ Nại thanh nói Bên trong có người Mau phóng anh anh đi xuống Chi triệt sửng sốt một chút Chạy nhanh đem muội muội phóng tới trên mặt đất Chí anh từ hiếm móc ra một trương giấy vàng phù. Dán lên nấm mồ, nhìn đến mặt trên quanh quần hắc khí dần dần tiêu tán, vô vô tay nhỏ nói, kaka, có thể đào lạc. Chi triệt biết đây là muội muội nhìn ra cái gì không đúng rồi, gãi gai đầu, nhìn về phía cửu nguyên lương, ba. Nhiễm tư tuệ cũng tiến lên một bước, hẳn là không có việc gì, đào đi. Các thôn dân đều có chút sở không được đầu góc. Nhưng nhìn nhi tử cùng thê tử y tứ, cửu nguyên lương vẫn là nói, phiền thoái các vị lại đào một lần. lão bản phát bao lì xì đủ đại. Mấy cái bảo tiêu tuy rằng có điểm khiếp, nhưng cũng vẫn là cầm sẻn tiến lên, lại lần nữa bắt đầu khởi công. Lần này quả nhiên thực thuận lợi, thổ bao nhẹ nhàng đã bị đào khai. Đào đến mặt đất hạ vài thước thời điểm, sẻn không còn, bùn đất đống nhiên sôi nổi rơi xuống đi xuống, lộ ra bên trong một cái hình chữ nhật chống rông hô to. Như thế nào còn có người đâu? Các thôn dân kinh hô lên. Cựu nguyên lương cũng hoảng sợ, vội vàng tiến lên xem xét. Hiện tại thi thể hạ táng đều là muốn hỏa táng hỏa táng xong cất vào trong quan tài đi một chút hình thức, lại chiếu quy củ là thổ, không có nhà ai sẽ đem thi thể trực tiếp ném vào mồ. mồ hố biên vây quanh một đống thôn dân, lại có người kinh hô, này không phải thôn Tây Đầu Vương hồ sao? Như thế nào ở chỗ này nằm? Thế nhưng vẫn là cái người sống. Vương gia người vừa vận ở chỗ này, nhìn thấy thật là nhà mình nghi tử, sợ tới mức cũng không kiêng dè, chạy nhanh nhảy vào đi đem người lôi ra tới. Làm bậy a, ai đem hắn vùi vào nơi này, cũng không sợ ra mạng người. Vương gia nhân khí đến không được, bên cạnh thôn dân cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi. Một cái đại người sống bị vùi vào hố to xếp thành mồ, thật sự là quá đen đủi. Chuyện này mặc kệ phát sinh ở nhà ai, đều đến kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Cựu nguyên lương nhân lại mi, Vương đại thúc, nhà các ngươi có đắc tội quá người nào sao? Bị hắn kêu Vương đại thúc chính sốt ruột chính mình như tử, liều mạng lây động hắn, lại ấn huyệt nhân trung, thấy hắn như thế nào đều không tỉnh. Nóng nảy, băng một cái tắt liền chiếu mặt chụp đi lên. Vương Hổ Mỹ mắt giật giật. Đỉnh cái đỏ thấm bàn tay ấn, rốt cuộc có động tính. Vương đại thúc lại tức lại cấp, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đáp lại cứu nguyên lương, cả ngày nhà xưởng cùng trong nhà qua lại chạy, có thể đắc tội người nào. Ta xem là cách vách thôn đỏ mắt chúng ta kinh tế hảo, đã sớm nghĩ đến sự. Cách vách thôn cũng có người ở nhà xưởng đi làm, cứu nguyên lương cảm thấy không đến mức. Chuyện này liền như vậy qua loa chấm dứt, cũng không tìm được nguyên nhân. Vương ra người sợ lại xảy ra chuyện, hướng cổng lớn trang cái theo dõi, thả ra lời nói đi. Ai còn dám lấy con của hắn mệnh nói giỡn, hắn liền để đao tới cửa đi. Chỉ anh đi theo ca ca mãi mãi ba ba mụ mụ về nhà. Các thôn dân chỉ đương trùng hợp, không nghĩ lại, chỉ triệt cùng nhiệm tư tuệ lại biết không đúng, vội hỏi nàng sao lại thế này. Chỉ anh hoa ở ca ca trong lòng ngực, nãi thanh nói, vương hổ làm không tốt sự, treo chọc đến thứ không tốt. Cứu nguyên lương cái gì đều ái truy nguyên, không tin vừa rồi kia nấm mồ thả lá bữa mới có thể đào động là vừa khéo, nghe vậy hỏi, cái gì thứ không tốt. Chí anh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cùng hắn giải thích, giống miêu miêu như vậy, bất quá thứ không tốt không có chủ động hại người, là vương hổ trước làm không tốt sự. Cựu Nguyên Lương nhớ tới nàng sát thật có một con mèo, đại không bình thường, cùng chỉ xa giống nhau. Người một nhà mới vừa nhận thân, việc nhiều, không hảo mang theo như vậy những người này sủng, miêu cùng trợ lý liền đều về trước công ty bên kia. Chí triệt lập tức liền minh bạch, cho nên anh anh không cần nhiều quản đúng không. Chí anh điểm điểm đầu nhỏ. Không phải sở hữu yêu ma đều giống miêu miêu như vậy, sẽ rửa dụ dấu người xấu đạt được tín ngưỡng. Có một ít tiểu yêu quái vì hóa ra hình người cũng sẽ nỗ lực tu luyện. Cái kia nấm mồ thượng chỉ có âm khí không có sát khí, thuyết minh tiểu yêu quái còn không có hại qua người. Chỉ anh xem người trước xem tướng mạo, vương hổ tướng mạo ích kỷ tham lam, mới vừa đi bút của phi nghĩa vốn dĩ liền không tốt. Anh anh không thể chỉ thiên vị nhân loại. Tiểu gia hỏa nói nghiêm túc, cứu ngoại ngoại mẫu tử đều cấp nghe choáng váng, nghe xong cảm thấy buồn cười. Đứa nhỏ này thật là ạ nỉm phiến xem nhiều đi. Cứu nãi lại không thật sự, lại nói, lại nói tiếp, vương hổ đứa nhỏ này vốn dĩ liền không quá hành. Chúng ta thôn có vài cái nhà xưởng ở nhà làm công không cần nhiều bỏ tiền thuê nhà, như thế nào cũng đủ sống tạm ăn dùng. Đứa nhỏ này càng không, nói không dễ nghe trầm trồ khen ngợi ăn lười làm, còn cả ngày nằm mơ phát đại tài, đi ra ngoài cùng người đánh cuộc. Trong thôn có không ít tiểu bối, liền hắn một cái như vậy hồ đồ, thật đúng là tưởng dựa đánh bạc phát đại tài không thành mấy ngày trước hình như là đánh cuộc thắng mấy chục vạn, hắn cha còn khoe ra, nói có thể rửa cái này phát tài, ta xem hắn cha cũng là cái hồ đồ. cứu lại én nhắc mãi xong, cũng đem tiểu gia hỏa đồng luôn chị ngữ quên hết, về đến nhà liền mang nàng đi hoa viên nhỏ, giáo nàng nhận chính mình gieo hoa hoa. cứu nguyên lương còn ở do dự, nhiễm tư tuệ liền đem hắn kéo đến một bên, đem lúc trước sự tình đều nói thẳng ra, nói tiểu nữ nhi nói đều có đạo lý, làm hắn trong lòng nắm chắc là được. xem ra nấm mồ sự thật đúng là không đơn giản cử nguyên lương đều kinh ngạc. chuyện này mới vừa kết thúc không mấy ngày, vương gia lại đã xảy ra chuyện. vương đại thúc sách theo dao phay ra tới, mãn thôn hỏi ai đem con của hắn quải chạy, nhưng ai nhàn không có việc gì sẽ đi quải một cái hai mươi hơn thanh niên. càng miễn bản hắn ra môn khẩu còn trang theo dõi. kia phiến đồng ruộng không tái xuất hiện nấm mồ, vương đại thúc còn tưởng hướng cách vách thôn chạy, cuối cùng bị thôn dân khuyên ngăn tới, nói chuyện này lộ ra cổ quái, làm hắn không bằng đi cửu gia hỏi một chút ngày đó lá bừa tới chỗ. Nói không chừng còn có thể tìm được cao nhân cứu cứu con của hắn. Vương Đại Thúc lúc này mới nhớ tới này một vụ, chạy nhanh hướng cựu ra chạy. Cựu thím, Nguyên Lương. Cựu Nguyên Lương nên ra tới, thấy hắn cứ như vậy cấp, Trấn ăn nói, làm sao vậy, trầm Dái nói. Vương Đại Thúc sốt ruột nói, không thể chậm à, nhà ta hổ tử lại không thấy, theo dõi cũng chưa ký lục. Đều nói là gặp phải không sạch sẽ đồ vật, ta liền nghĩ đến hỏi một chút, người có thể hay không hỗ trợ thỉnh cái cao nhân. Cứu Nguyên Lương cảm thấy người này không quá đáng tin, không nghĩ đem tiểu nữ nhi cung ra tới. Chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái, hảo hảo một cái đại người sống như thế nào sẽ đột nhiên biến mất. Vương Đại Thúc cũng buồn bực, cho nên nói kỳ quái đâu. Mấy ngày hôm trước nhi tử mất tích thời điểm hắn không biết, cho rằng ở hắn trong phòng ngủ nướng không lên, cho nên từ mồ đào ra thời điểm, nhà bọn họ người giật nảy mình. Hôm nay dài quá cái chi nhớ, sớm tiến phòng ngủ nhìn phan qua, kết quả người lại không có, thật muốn đem người hụ chết. Vương Đại Thúc luôn cuống, Vương Hổ sẽ không lại bị chôn ở cái nào mò đi. Cửu Nguyên Lương từ nhỏ nữ nhi nói cân nhắc ra một chút đồ vật, làm hắn đừng có gấp. Nhà các ngươi mấy ngày nay có phát sinh chuyện gì sao? Có thể có chuyện gì? Cùng trước kia không giống nhau, tỉ như khoảng thời gian trước đống nhiên đánh cuộc thắng mấy chục vạn, này nhưng quan hệ đến ngươi nhi tử tánh mạng. Vương Đại Thúc cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy hoang đường, mua chiếc xe. Cửu Nguyên Lương suy đoán, dùng kia mấy chục vạn mua. Mọi người đều là hoa màu hộ, bằng không đâu? Vương Đại Thúc đúng lý hợp tình mà nói. Cựu Nguyên Lương lắc đầu, lệnh hắn đi ra môn, điểm điếu thuốc nói, kỳ thật xảy ra chuyện lúc sau ta hỏi qua Cao Nhân. Cao Nhân nói nhà các ngươi việc này không đúng lắm, hẳn là cùng kia bút của phi nghĩa có quan hệ. Vốn dĩ liền không phải của các ngươi, hiện tại lại hoa, khẳng định muốn xảy ra chuyện. Bên cạnh có trong thôn trưởng bối cũng ở quan tâm chuyện này, nghe thấy lúc sau liên tục gật đầu, nói đánh bạc không tốt, Vương Hổ đống nhiên đánh cuộc thắng như vậy nhiều tiền xác thật không thích hợp. Vương Đại Thúc mới vừa ở trong thôn khoe ra quá, cái này có điểm mạn không đi mặt mũi, xấu hổ buồn bực nói, cái gì kêu của phi nghĩa, ngươi kiếm tiền là tiền, Vương Hổ kiếm liền không phải. Ta xem ngươi chính là xem Vương Hổ kiếm tiền dễ dàng, không vui. Cửu Nguyên Lương đến chỗ nào đều là bị người phụng, lúc này bởi vì mấy chục vạn bị người hoài nghi lòng dạ hỏi, lại tức vừa buồn cười, xua xua tay, cao nhân chính là nói như vậy, ngài không tin tính, chính mình đi tìm Vương Hổ đi. Vương Đại Thúc thật đúng là liền đi rồi. Hoa mấy cái giờ sờ biến phụ cận mấy cái thôn lúc sau, liền cái dư thừa nấm mồ cũng chưa tìm, mới lại sám xịt mà chạy về tới. Cứu Nguyên Lương vẫn là kêu lời nói khách sáo, hắn nếu là không muốn buông tha kia mấy chục vạn, liền tính. Vương Đại Thúc cắn chặt rằng, chỉ cần có thể tìm về vương hổ, ta liền nghe ngươi. Cứu Nguyên Lương vừa lòng gật gật đầu, kêu hành, ngươi trước đem tiền gom lại, một phân không thể thiếu. Cao nhân tạm thời qua không tới, nhưng ta tiểu nữ nhi là ở hắn bên người lớn lên, sẽ ơn hắn ý tứ giúp ngươi Vương đại thúc lòng tràn đầy không ứa, nhưng này đều mau một ngày đi qua, hắn thật sợ nhi tử ở đâu phiên dưới nền đất ngện chết, vì thế chạy nhanh về nhà lui xe thấu tiền, chờ thấu ra tới lúc sau, cử nguyên lương liền ôm trì anh đi nhà hắn. Các trưởng bối cũng sợ trong thôn ném cá nhân, kế tiếp lại ra gì sự, cùng hắn một khối lại đây. Chi anh mới vừa tiến vương đại thúc ra đại môn, đen lúng liếng mắt to liền trừng lên, nhìn liếc mắt một cái phòng tạp vật phương hướng, có điểm đốc, bất quá nàng cắn một chút ngón tay, không hề răng. Vương Đại Thúc vẫn là không quá tin tưởng Cựu Nguyên Lương, cảm thấy hôm nay tám phần đến làm vô dụng công, tức giận mà nói, tiền thấu đủ rồi, hiện tại đâu? Cựu Nguyên Lương còn không có mở miệng, trong lòng lực hắn tiểu ra hỏa nói chuyện, bãi bàn thờ, điểm hương khói, đem tiền bãi ở mặt trên, một phần đều không thể thiếu nga. Vương Đại Thúc nghe nàng ngãi hô hô thanh âm, lại tưởng trừng mắt. Cựu Nguyên Lương sách một tiếng, nhanh lên làm theo đi, ngươi nhi tử nhưng không đợi người. Bên cạnh trưởng đối cũng khuyên, hai tử có cao nhân chỉ điểm đâu? trước làm theo đi dù sao tiền quang minh chính đại mà bãi ở ngươi trong viện cũng sẽ không ném vương đại thúc ngẫm lại cũng là chính là mơ hồ cảm thấy chuyện này nếu là thật sự tới tay mấy chục vạn khẳng định lưu không được trong lòng không thoải mái nhưng cái gì cũng chưa nhi tử mệnh quan trọng trên mặt hắn không vui lại cũng không dám chậm trễ chạy nhanh đi bãi bàn thờ nhà hắn không có kính thần đồ vật bàn thờ cùng hương khói vẫn là trong thôn một cái trưởng bối mở tới bãi song thiên đã sát đen cứu nguyên lương kỳ thật cũng có chút hư Nhưng hắn trên mặt thực chấn định, dùng những người khác nghe không thấy thanh âm hỏi tiểu nữ nhi, anh anh, bài xong bàn thờ đâu. Chờ tiểu yêu quái lại đây nha. Chỉ anh đương nhiên mà nói, chờ hắn tới, là có thể tìm được vương hổ. Chuyện này thật có thể thành sao? Cứu nguyên lương khụ một tiếng. Nếu là sự tình không thành công, hắn thật bị trở thành không có hảo ý lòng dạ hẹp hỏi, vậy xấu hổ. Thực mau thiên liền đen, nguyệt lên cây sao. Sắp mùa thu, gió lạnh từng đợt thổi qua tới, sấn trong viện lẻ loi bàn thờ có vẻ có điểm thê lương mấy cái trưởng đối chịu không nổi nữa trước vào nhà nghỉ ngơi vương đại thúc chừng mắt bên cạnh một lớn một nhỏ nếu không phải ước lượng hắn thân phận không dễ chọn đều muốn mắng người có điểm này thời gian hắn còn không bằng đi ra ngoài tìm nhi tử chỉ anh loa ở cự nguyên lương trong lòng ngực, ngáp một cái mắt to hướng ngoài cửa thoáng nhìn đống nhiên tinh thần mà dựng thẳng eo nhỏ bản ngoài cửa tiến vào một cái xuyên áo tràng đen cao gầy bóng người hắn theo hương khói phương hướng lại đây lập tức phiêu hướng bàn thờ nương ở kia mấy chục vạn tiền đỏ phía trước, Vương Đại Thúc tùng nhiên cả kinh, dọa cái lào đảo. Cựu Nguyên Lương cũng ôm chặt Chi Anh, cảnh giác mà nhìn người này, hối hận không mang bảo tiêu lại đây. Chi Anh liếc mắt một cái liền nhìn ra áo choàng đen nguyên hình, chậm gì gì từ Cựu Nguyên Lương trong lòng ngực cọ đi xuống, cộp cộp cộp chạy đến áo choàng đen bên người, cong lên mắt to, tiểu con tài, này đó tiền còn cho ngươi, đem người còn trở về đi. Áo choàng đen truyền ra khô cằn thanh âm, thiếu. Chi Anh lai hạ đầu đi xem bàn thờ thượng vải đỏ bao, lại thanh hỏi tiền thiếu, vương đại thúc lập tức nhảy dựng lên, 44 vạn nhất phân không ít, toàn bài ở chỗ này, áo choàng đen chuyển hướng hắn, vương đại thúc đối thượng một chương trắng bệnh quan tài mặt, lại là ở ban đêm, hai mắt vừa lật, sợ tới mức thiếu chút nữa ngất xỉu đi, áo choàng đen khô cần mở miệng lợi tức, chí anh anh không biết lợi tức là cái gì, cựu nguyên lương không quá bị thanh niên kia trương lại lánh lại cương mặt dò đến, chạy nhanh thay thế vương đại thúc mở miệng, muốn nhiều ít lợi tức. Áo choàng đen ngữ điệu trước sau không có phập phồng, 44 vạn. Vương đại thuốc hoán lại đây, chịu đựng sợ hãi mở miệng, vương hổ vốn dĩ cũng chỉ lấy về tới 44 vạn, nào có như vậy cao lợi tức. Chí anh nhớ tới ca ca nói năm vạn khối, bẻ đầu ngón tay tính tính, cũng không tính rõ ràng, cái miệng nhỏ lầm bầm nói, tiểu quan tải tiền thật nhiều nha. Áo choàng đen nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, cứng đờ thanh tuyến nỗ lực bằng phẳng một chút, hóa hình thành nhân loại sinh hoạt, yêu cầu tiền, ta còn có mấy cái 44 vạn phân biệt dấu ở bất đồng mồ cựu nguyên lương nghe ra tới cái này áo tràng đen có cưỡng bách trứng áo tràng đen nói xong lại chuyển hướng vương đại thúc 44 vạn vương đại thúc mau khóc ta thật sự lấy không ra nhiều như vậy áo tràng đen góc áo bị gió thổi một chút lộ ra một góc quan tài mục kia nguyên bản nên là thân thể vị trí vương đại thúc thanh âm hoảng sợ mà nghẹn ở trong cổ họng hắn tưởng hướng cựu nguyên lương xin giúp đỡ kết quả này quan tài tinh còn rất có nguyên tắc mới vừa vừa chuyển đầu liền mở miệng 44 vạn, ngươi, ngươi nhị tử đào mồ lấy đi tiền, ta đã từng ba lần tiến vào hắn trong ngộng tiến hành cảnh cáo, hắn đều cự tuyệt trả lại. Lần trước khiển trách lúc sau như cũ không có trả lại, còn đem tiền tiêu, ta vốn dĩ hẳn là lấy đi hắn mệnh. Áo choàng đen thanh âm giống ở lấy mạng, 44 vạn. Vương Đại Thúc cả người đều ở Phát run, cầu xin nói, ta tạm thời chỉ có thể thấu ra 18 vạn. Áo choàng đen đông nhiên nhìn về phía chỉ Anh Phương hướng liếc mắt một cái. chỉ Anh chấp chớp mắt to. Không hề răng, vì thế hắn lặng im 5 phút. Đối vương đại thúc tới nói cực kỳ gian nan 5 phút qua đi lúc sau, áo choàng đen lại lần nữa khô cằn mở miệng, lợi tức thu được, người ở nhà ngươi. Nói xong, hắn xoay người phiêu ra ngoài cửa, bàn thờ thượng vải đỏ bao 44 vạn cũng cùng nhau biến mất. Vương đại thúc chú ý tới, phong lại lần nữa thổi khai hắn góc áo thời điểm, kia thiệt quan tài mục đã biến thành một con tái nhật tay. Hắn sửng sốt một chút, nhớ tới áo choàng đen nói, chạy nhanh kinh hoàng thất thố mà kêu người xuất ra Ở nhà Lục Tung mà tìm. Trong phòng nghỉ ngơi mấy cái trưởng bối cũng bị kinh động, giúp đỡ một khối tìm, kết quả cuối cùng là ở phòng tạp vật phát hiện bị đồ vật ngăn trở nó mổ. Bọn họ đem Vương Hổ từ bên trong đào ra thời điểm, hắn xanh cả mặt, nhìn tình huống không tốt lắm, Cựu Nguyên Lương lập tức an bài xe đưa hắn đi bệnh viện. Nhìn theo một đám người đi rồi lúc sau, Cựu Nguyên Lương ôm tiểu gia hỏa rời đi vừng ra, còn có điểm kỳ quái, Vương Đại Thúc chưa cho tiền a, kia áo choàng đen rốt cuộc cầm cái gì lợi tức? Tiểu ra hỏa hoa ở trong lòng ngực hắn, mắt to chớp chớp, chột dạ mà cắn cắn ngón tay, anh anh không biết Nga, nhưng là ba ba ngày mai sẽ biết. Cứu Nguyên Lương đều vui vẻ, ngươi không biết như thế nào biết ba ba ngày mai sẽ biết. Tiểu ra hỏa vẫn là giả ngu, dù sao anh anh không biết, tiểu quan tài chính mình lấy dương thọ, anh anh không nhìn thấy Nga. Cứu Nguyên Lương chương 37 đệ 37 chương. Vương ra người mang theo nhi tử đi bệnh viện, kết quả làm xong kiểm tra sức khỏe, bác sĩ lập tức liền nói không tốt lắm. Khi quan suy kiệt lợi hại như vậy, chị liệu đến hoa một tuyệt bút tiền, liền tính cứu trở về tới, cũng đến đoạn mấy năm thọ, sau này không thể lại làm việc nặng. Chị anh không cảm thấy kỳ quái, này bệnh trạng cùng lý đông đông ba ba cùng tân mụ mụ giống nhau, bất quá tiểu quan tài không toàn lấy đi, còn cấp vương hổ để lại một mạng. Vương hổ sự tình thực mau liền truyền khắp khê đài thôn, các thôn dân đều nói chuyện này ta hồ thực, có thể nhặt về tới một cái mệnh chính là bất hạnh trung đại hạnh, sau này cũng không dám lại đụng vào đánh bạc. Nhưng chỉ có vương đại thuốc cùng cựu ra người biết, những cái đó nấm mổ cùng đánh bạc căn bản là không quan hệ. Tốt xấu có thể khuyên đánh cuộc. Ở nông thôn thanh nhàn, bất quá cựu nguyên lương đến vội sinh ý, ở hai ngày liền đi rồi, lưu lại thê tử cùng nhi tử lại bồi lao thái thái trụ một đoạn thời gian. Vừa vặn cùng nhau thám hiểm đi đệ tứ kỳ muôn bá. Lao thái thái trước đây mấy ngày liền đem trước mấy kỳ bổ xong rồi, có điểm phía trên, đến buổi tối 7 giờ, chờ mong không được, lãnh người nhà đúng giờ ngồi xuống tivi phía trước. Chi anh sụp cẳng chân nhi ngồi ở ngã én lại bên cạnh ôm chính mình tiểu hải báo miệng nhỏ hàm cái kẹo sữa cũng cười mắt con con mà nhìn tivi chờ chính mình lộ diện tân nhiệm vụ bắt đầu như cũ là từ khách quý xuất phát trước bắt đầu lục Chi anh nhìn nhìn cả người đều chấn kinh rồi ngay sau đó trắng non khuôn mặt nhỏ kéo suy sụp xuống dưới nàng thế nhưng bị đạo diễn thúc thúc bán Chi anh anh tiểu bằng hữu ngủ nướng bị ca ca che khăn lông đánh thức nắm ca ca tóc bao gồm đến trên xe lúc sau nói chính mình không ngủ lười giác lấy kẹo sữa hối lộ đạo diễn thúc thúc toàn bộ quá trình đều bị phóng tới TV thượng, không rơi rớt một màn. trong phòng khách mọi người đều cười đến không được, chỉ anh lại bẹp bẹp miệng nhỏ, cảm giác chính mình bị phản bội. nàng sinh khí cực kỳ, ôm tiểu cá heo biển yên lặng xoay người, để lại cho đại gia một cái mãi hô hô bóng dáng, từ đầu rốt cuộc đều lộ ra hoán nghiệm. trong miệng còn phát ra thấp thấp lẩm bẩm thanh. chi triệt vì đạo diễn thúc thúc mặc cái ai, mà trên mạng khán giả nhìn đến tiểu gia hỏa quay đầu đã bị bán. Cũng đều muốn cười chết. Thật muốn nhìn xem anh anh bảo bảo hiện tại là cái gì biểu tình. Ha ha ha ha cười chết ta. Dự cảm phổ lọc tờ giờ muốn xui xẻo anh anh tử vong chăm chú nhìn gì vợ gờ. Tuy rằng bảo bảo khả năng sẽ sinh khí. Nhưng ta còn là muốn nhỏ rộng bức bức một câu. Phổ lập tờ giờ làm được xinh đẹp. Hảo đáng yêu ah ha ah ah. ha, Các ngươi này đàn mụ mụ phấn như thế nào có thể như vậy. Quá chán ghét. Anh anh thở phì phì gì vợ gờ. Chị triệt nhìn thoáng qua chính mình mội muội. Ngẹn cười cho nàng chụp một chương ảnh chụp, phát đến người bồ thượng, hơi chút thỏa mãn một chút khán giả tâm nguyện. Trên ảnh chụp, An Mạc liền thể áo ngủ mãi nắm ngồi ở trên sofa, đối mặt chỗ tựa lưng đoàn thành một cái cầu, quang tử bóng dáng là có thể nhìn ra có bao nhiêu sâu gắng nghiệm, lại manh vừa buồn cười. Trọng hai tử đại quân nhanh chóng tụ tập đến chỉ triệt lấy bồ phía dưới, đánh tạp tổ xong quân đội sau, bắt đầu không phúc hổ cười to, cười xong cảm thấy hình ảnh chỉ có một chương, còn không, có lộ mặt, làm hắn lại nhiều chụp mấy chương. Chi triệt lúc này không lại tìm đường chết, hắn nhìn giận dỗi muội muội, linh quang vừa hiện, cầm di động từ nàng phía sau trộm tới gần, ghi lại cái video. Khán giả nhìn đến cái này cẩu tệ đỉnh lưu thế nhưng đã phát cái dài đến 2 phút video, đều kinh ngạc, nhanh chóng chọc khai xem xét. Video nhân vật chính đương nhiên vẫn là chỉ anh anh tiểu bằng hưu, bất quá lúc này là động thái, nại hô hô tiểu bóng giáng thượng, hoán niệm cơ hồ muốn thấu bình mà ra, mà theo hình ảnh tới gần, lại tăng lại nại toái toái niệm cũng truyền ra tới. Đạo diễn thúc thúc hư, anh anh về sau không bao giờ muốn để ý đến hắn. Cầm anh anh đường đường còn toàn phóng tới ti vi thượng, đại phôi đảng, anh anh thật sự sinh khí. Khán giả xem xong video, cười đến chụp đùi đồng thời lại cảm thấy đáng yêu, quả thực không biết muốn dùng như thế nào ngôn ngữ hình dung tâm tình của mình, vì thế chỉ triệt bình luận khu, đồng thời xuất hiện ô ô, ô cùng ha ha ha cùng tồn tại kỳ quan. Bất quá đồng thời, các nàng cũng đống nhiên ý thức được chỉ triệt phát cái này video ý đồ. Hắn không phải ở vì người xem hưu phúc lợi, hắn chỉ là căn cầu. Chỉ anh anh tiểu bằng hữu bị phóng tới TV thượng thị chúng còn không được, cái này lại bị ca ca tới cái lần thứ hai quất xác. Thật là quá thảm. Liên chi chia fans đều nhìn không được, sôi nổi đến bình luận khu tới khiển trách hắn, mang xong lúc sau xem muội muội lại có 500 nhiều vạn fans liền đuổi theo hắn, suốt đêm bắt đầu khởi công. Chi chia không nghĩ tới chính mình nhất thời tìm đường chết hành vi, đem quất xác hành trình trước tiên. Ngày hôm sau hắn vừa tỉnh, Liên thấy hủy bổ thượng bạo vài cái mục tử Đỉnh lưu anh anh 8.000 vạn. Trước đỉnh lưu hoa vàng ngày mai. Tìm đường chết liền phải trả giá đại giới cầu tệ đỉnh lưu rơi xuống khi. Không phải không báo thời điểm tới rồi. Chi triệt đầy đầu hát tuyến. Này đó vong hữu thật là quá có thể làm ở mỹ Bọn họ là như thế nào làm được mỗi cái tự đều lộ ra vui sướng khi người gặp họa Từ đứng đầu lui ra ngoài, hắn tùy tay phiên một chút chính mình siêu thoại, mặt càng đen. Hắn những cái đó fans toàn đổi thành màu đỏ rực hỉ tự chân dung, giống như sợ người khác không biết các nàng có bao nhiêu cao hứng, còn hướng siêu thoại đã phát một tảng lớn hắc hắc đáng khinh lại nội hàm. Đi ra ngoài vừa thấy, quả nhiên tối hôm qua hai điều thấy bổ bình luận khu cũng luôn hãm. Chi chết khóe miệng chịu chịu, dùng tắt đi phần mềm tới bảo hộ chính mình làm đỉnh lưu cuối cùng tự tôn. Mắt không thấy tâm vì tịnh. Vừa ra đi liền thấy nhà mình muội muội hôm nay khởi đặc biệt sớm, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng mắt to cong cong mang theo một cổ tử xú thí mùi vị. Nay còn không có bao lâu thời gian, tiểu gia hỏa cũng đã thuần thục nắm giữ bẫy bùa sử dụng kỹ năng, còn cấp lao thái thái di động hóa trang một cái, tiểu nại âm kiên nhẫn mà cùng nàng giảng giải cách dùng. Lao thái thái cao hứng cho nàng điểm cái chú ý, lại đi cấp tôn tử điểm chú ý. Nhìn đến hắn bình luận khu phía dưới một loạt hỉ tự chân dung khi, chỉnh trái tim đều rộng thoáng lên, thanh âm dơ lên tới. A triệt, ngươi này bình luận khu thật vui mừng a, phát sinh cái gì đại hỉ sự. Nàng suy nghĩ nhà mình tôn tử có phải hay không có bạn gái, nhân ra xếp hàng đưa chúc phúc tới. Chi triệt an dưa quần chúng nhóm đều là xem náo nhiệt, liền chi triệt fans đều là ở chơi ngạnh, không đem này trở thành cái gì đại sự, nhưng không nghĩ tới tiểu gia hỏa fans đột phá 8.000 vạn lúc sau, thế nhưng còn thượng nước ngoài đứng đầu. Chi triệt làm tuổi trẻ đỉnh lưu, ở nước ngoài cũng có không ít phấn, nhân khí so với kia chút nghệ sĩ lâu năm có thể đánh đến nhiều. Cho nên tiểu gia hỏa lập tức bên ngoài vong phát hỏa. Nhất trực quan chính là quốc nội video trang ép thượng một thủy dễ ạt sần video. Có vạn năm bất biến đặc marketing phong cách. Người nước ngoài xem hoa quốc manh hoa, đáng yêu đến tan nát cói lòng. Người nước ngoài, thỉnh ban cho ta một cái như vậy bảo bảo. Có cầm video ảnh chụp đến nhân ra đầu đường tùy cơ phỏng vấn. Người nước ngoài xem anh anh bảo bảo, 10 cái có 8 kinh hô hồng này phần đáng yêu là chân thật tồn tại sao. Còn có hai cái lấy ra vì nàng thêm chú ý hồi bổ Người trong nước nhìn thẳng hô trong nghề cùng với dầm dạp manh bảo đoạn ngắn rề à sần cùng nhau thám hiểm đi hoàn toàn hỏa biến trong ngoài nước thành năm nay hiện tượng cấp tổng nghệ tiết mục tổ không nghĩ tới còn có thể có như vậy cơ hội mỹ tư tư đem video làm cái phụ đề bản phóng đi vĩ thổ bích thượng cùng ngày liền chướng mấy chục vạn truyền phát tin lượng còn nổi lên cái đối ngoại tuyên truyền truyền thống văn hóa tác dụng đạo diễn kích động không được có như vậy thật tích hắn về sau tiếp hạng mục liền trực tiếp thăng giả a mặt sau mấy kỳ chế tác đều càng có động lực Tiết mục đông nhiên bạo hỏa đồng thời, quốc nội trên mạng, một cái kêu hồng diệp nữ nhân cũng bởi vì một tổ chân dung chiếu lạng yên vận đỏ. Cùng nhau thám hiểm đi tân một kỳ mới vừa bà xong, một tảng lớn tiết mục tương quan hot sể ộc, chính là chen vào đi một cái hồng diệp mỹ nhân, còn hướng lên trên bỏ lão mau, chớp mắt liền đến tiền tam, khiến cho ăn dưa quần chúng nhóm chú ý. Các vong hữu đều có nghịch phản tâm lý, nguyên bản nhiệt độ liền cao tổng nghệ, nhân ra hái mua hot sể ộc liền mua, dù sao mọi người đều hái xem, thảo luận lên cũng không rơi ngũ. Nhưng ngươi một cái không ai nhận thức nữ vong hồng, mua mục từ khen chính mình là mỹ nhân, còn mua như vậy quang minh chính đại, thảo người ngại không. Bình luận khu lập tức liền tụ tập nổi lên một mảnh tiếng mắng. Mắng xong có người bắt đầu xem đồ, xem xong hướng gió liền thay đổi, nói hiện tại loại này phong cách mỹ nhân quả thực không nhiều lắm thấy. Nhân ra sắc thật đảm đương nổi hồng diệp mỹ nhân cái này danh hào, hơn nữa càng xem càng đẹp, nhịn không được làm người tưởng đem nàng đương bình bảo. Không quá hai cái giờ, hót xệ ở hướng gió hoàn toàn thay đổi. Không chỉ có một tảng lớn thổ lộ thanh, còn đối ban đầu phun tảo mua hot xệ up bình luận tiến hành rồi thảo phạt, nói những người này đôi mắt đều phải hồng xuất huyết, không quen nhìn nhân gia lớn lên xinh đẹp. Như vậy Mỹ nhân xứng đáng bị đỉnh lên hot xệ up, nhân gia đến nỗi mua sao. Nhiệt độ vượt qua niên độ manh bảo không có khả năng. Đáng yêu ở gợi cảm trước mặt không đáng giá nhắc tới, các ngươi biết cái gì. Chi chia thuệ chặt càng thêm trên cơ bản đều là trong vòng người, giới bằng hữu nội dung nghìn bài một điệu, trừ bỏ công tác chính là ăn nhậu chơi bời. Không, có gì đặc thù. Hắn đóng lại ghế bùa lúc sau liền không mở ra quá, sợ đem chính mình cấp khí tới rồi, vì thế mở ra bằng hữu vọng. Ra ngoài dự kiến chính là, hôm nay trừ bỏ mấy cái nữa tính nhân viên công tác, thổ lộ hắn mỗi người cũng không nhiều. Có cái công ty điện ảnh Đại Tinh thăm đã phát một chương chân dung chiếu, cái này vong hồng là cái nào công ty, có người biết không? Loại này phân lượng tinh tham giống nhau chướng mắt vong hồng, trì chi triệt tò mò, cỡ lại mở chân dung xem xét. Chân dung thượng chính là một cái hồng y mỹ nhân dáng người quyến rũ, sóng mắt liếm diễm, nàng dựa một gốc cây cây phong đỏ, hơi hơi nghiêng người, thức tha dáng người tức khắc hiển lộ không thể nghi ngờ, rõ ràng bọc đến rất kín mít, lại làm người cảm thấy thấy thế nào như thế nào mặt đỏ tim đầu. Loại này cổ vận cùng diễm mi tương kết hợp khí chất, đối thị rắc đánh sâu vào quả thực quá lớn. Chi triệt không lưu ý nhìn một phút, xem xong phục hồi tinh thần lại, tâm nói trách không được nữ vong hồng có thể bị đại tinh tham theo dõi, này đồ nếu không phải vây ra tới, nhưng quá khó được. Trong vòng cái gì phong cách nữ minh tinh đều có, liền thiếu loại này mỹ diễm lại không cho người cảm thấy thấp kém. Chân dung như là sẽ cổ người dường như chi triệt cơ quơ, quơ đầu, không biết có phải hay không ở muội muội bên người ngốc lâu rồi, nhìn nhiều vài lần chân dung, lại cảm thấy không đúng, sống lưng lạnh cả người. Hắn chạy nhanh đem đồ đóng. Đại tinh thăm cái kia bằng hữu vòng phát ra đi không bao lâu, có người hồi phục hắn. Người cũng đừng suy nghĩ, nhân ra đã ký công ty, cũng là làm điện ảnh. Lão bản tài lực giống như còn rất hùng hậu, đặc biệt phùng nàng. Đại tinh thăm nhân mạch rất quảng, chưa từng nghe qua việc này, vội vàng truy vấn. Người chạy nhanh đi xem hot xệ ở ta, nhân ra phòng làm việc đã quan tuyên điện ảnh, một phen đại nữ chủ, họa quốc yêu cơ, một đống nổi danh lão diễn viên đều đến cho nàng làm sướng. Này nơi nào là cái gì vong hùng à, ngẫm lại liền biết hậu trưởng có bao nhiêu hùng hậu. Chi triệt nhìn đến nơi này, cũng cớ lạc mở lấy bù đi xem, phát hiện thật đúng là này tin tức giống trọng bàng bom giống nhau tạc lên hot sale ấp đem hắn muội muội nổi bật đều đè ép đi xuống. An Dưa còn chúng nhóm trước kia cũng chưa gặp qua gương mặt này, tuy rằng đều là khen, nhưng còn có một ít thanh âm ra tới nghịch phản. Tài nguyên giả vốn dĩ liền thảo người ngại, cái này nữ nghệ sĩ cái gì diễn nghệ trải qua đều không có, cũng trước nay không ở trên TV lộ quá mặt, thậm chí không phải cái gì nổi danh học viện điện ảnh chính quy sinh, đột nhiên liền nói muốn diễn trong lịch sử chứ danh yêu cơ, quả thực chưa mắng. Muốn gác thường lui tới. Trên mạng bình luận đã sớm toàn quân bị diệt, đến đem nàng mang cái máu chó phun đầu, nhưng lần này hướng gió lại lần nữa thay đổi. Mang tài nguyên giả thành tiểu chúng đảng, bị nữ nghệ sĩ tân phèn đồ gặp xuống mắng, nói các nàng có thời gian đỏ mắt người khác có tiền có tài nguyên lớn lên đẹp, không bằng trở về chiếu chiếu gương, có cơ hội lại về lò nấu lại một chút. Bị mang ăn dưa quần chúng chưa từng gặp qua loại này nghiêng về một phía tư thế, đều ngốc, mang bất quá dứt khoát im tiếng, cuối cùng hình thành trong vòng cơ hội chưa thấy qua kỳ quan. Lại hỏa diễn viên quan tuyên hảo tài nguyên, phía dưới đều có người ra tới sương suy, nhưng cái này tân nhân thế nhưng không một người mắng, tất cả đều ở khen nàng thịnh thế mỹ nhan, còn đem nàng tôn sùng là nữ thần, chỉ kém không quỳ bái. Đã có không ít người đã ở liên bình. Chi triệt trong lòng kia cổ quái dị cảm trở nên càng thêm mãnh liệt, liền mất mặt mục từ bị áp xuống đi cũng chưa cao hứng cỡ nào. Hắn đi theo muội muội bên người trưởng không ít kiến thức, cảm thấy yêu vật hẳn là sẽ không như vậy quang minh chính đại, nhưng lại thật sự không thoải mái. Liền cầm di động đi tìm muội muội. Chi anh mới vừa nhìn đến chân dung, trắng non giữa mày liền nhăn lại, tiểu nại âm thế nhưng thực ghét bỏ. Thật xấu. Chi triệt vui vẻ, anh anh, ngươi có phải hay không thấy ai đều nói xấu. Cái này nữ nghệ sĩ tuy rằng có điểm kỳ quái, nhưng như thế nào cũng coi như không thượng xấu đi. Chi anh dùng mắt to liếc mắt nhìn hắn, miệng nhỏ nói thầm nói, ca ca là cái nông cạn buồn heo. Chi triệt. Hắn mội từ kho lại đổi mới. Hắn cảm thấy có điểm buồn cười, ta nông cạn. Vậy ngươi nói nói, nàng chỗ nào xấu. Chí anh vẫn khai đầu, không nghĩ xem hắn di động thượng chân dung, nàng toàn thân đều máu chảy đầm địa, còn có quỷ quỷ mang theo đoán khí triển ở bên người nàng, thật sự quá xấu lạc. Chí chia sững suốt một chút. Ngươi thấy ảnh chụp cùng ta không giống nhau. Nàng sắc thật xuyên một thân hồng, nhưng trên người không huyết nha. Chí anh hai má cô lấy, trắng non khuôn mặt nhỏ mau biến thành bánh bao, bởi vì thấy xấu ra hỏa, tâm tình đều không tốt, chính là không giống nhau sao. Chi triệt thấy nàng là thật sự chán ghét này bức ảnh, liền đem đồ đóng, gật đầu phụ họa Kỳ thật ta cũng cảm thấy nàng xấu. Kỳ thật là quái gì? Làm người sống lưng lạnh cả người. Chi triệt sắp sửa rời khỏi khi, nghĩ nghĩ, lại đem hoán tổn cấp thanh. Chi anh lúc này mới vui vẻ, ngại thanh nói, nghiên nghiên tỉ tỉ so nàng đẹp nhiều lắm. Hai người đều thuộc về Mỹ Diễm Đại Mỹ Nhân, nhưng cảnh ngộ đại không giống nhau. Chi triệt không cùng muội muội nói hồng diệp Mỹ Nhân ở trên mạng thực được hoan nền. Sợ tiểu ra hỏa lại buồn đầu đoàn ở trên sofa sinh một ngày khí. Hắn đem hoán tuồn thanh quang lúc sau, thể sắc và tinh thần đều thoải mái lên. Cái kia cái gọi là Hồng Diệp Mỹ Nhân cùng hắn không phải một vòng tròn, phòng trừng sẽ không có cái gì giao thoa. Kết quả mới vừa như vậy tưởng, công ty bên kia liền phát tới thông chi, nói dù sao hắn hiện tại thanh nhàn, làm hắn mang tân nhân thượng một kỳ tranh đài tổng nghệ. Chi triệt không quá kháng cự, hỏi người đại diện, mang ai. Đầu Hưng an, chính là gần nhất rất hỏa cái kia Hồng Diệp. Ngươi hẳn là đã biết, nàng là nữ nghệ sĩ, sẽ không đối với ngươi nhân khí tạo thành ảnh hưởng, ta cảm thấy còn hành. Chỉ triệt nghe thấy cái này tên, lập tức phản đối, không được. Thật là nhắc tảo tháo, tảo tháo liền đến. Hắn buồn bực, nàng khi nào thành chúng ta công ty tân nhân. thình thế như vậy điểm âm, từ chỗ nào cho nàng kéo tới cái loại này đội hình đại nữ chủ điện ảnh. Đầu Hưng an, ta đang muốn cùng ngươi nói đi, thình thế lớn nhất cổ đông thay đổi người. Tân đồng sự rất tuổi trẻ, tiêu phương tử hiền. Giống như cùng cựu gia có điểm quan hệ, ta cảm thấy ngươi vẫn là tốt nhất tiếp một chút, miễn cho đắc tội với người, hơn nữa hừng diệp. Chi triệt chầm mặc một cái trước mắt, đậu ca, ngươi biết ta ba mẹ là ai sao? đậu hưng an thượng kỳ tiết mục không cùng, chỉ biết chi triệt tìm được hắn ba mẹ, cụ thể cũng không hỏi nhiều. Hắn nghe chi triệt ngữ khí, cũng lặng im một cái trước mắt, hỏi, ai? Chi triệt, ta ba cựu nguyên lương, ta mẹ nhiễm tứ tuệ. đậu hưng an không chút suy nghĩ, cười nhạo một tiếng. Ta còn là người lãnh đạo thất lạc nhiều năm nhi từ đâu? Chi triệt, ngài đều mau bốn mươi. Không nói dỡn, ta là nói thật. Đầu Hưng an, ta cũng không nói dỡn. Chi triệt trực tiếp đem trước hai ngày mới vừa cùng cựu ra người một khối chụp ảnh gia đình cho hắn đã phát qua đi. Trên ảnh chụp, cựu nãi nãi ngồi ở chính giữa nhất, trong lòng ngực ôm chỉ anh, phía sau chính giữa là chi triệt. Cựu nguyên lương cùng nhiễm tư tuệ một tả một hữu đắp bờ vai của hắn, trên mặt mang theo cùng một người, thấy thế nào đều là tương thân tương ái người một nhà. Đậu Hưng an lại lần nữa trầm mặt. Chi triệt lần đầu dùng tới ba ba quan hệ, ngữ khí có điểm số thí, cái kia phương tử hiển cùng ta là tự bối, áp không ta, tổng nghệ trực tiếp đẩy, không cần phải xen vào hắn. Đậu hương an cảm giác chính mình đang nằm mơ, nhìn chầm chầm ảnh gia đình nhìn lại xem. Chi triệt lại hỏi, đậu ca, ngươi còn không có cùng cái kia hồng diệp đã gặp mặt đi. Đậu Hưng an lắc đầu nói không có, hắn hôm nay cũng là vừa được đến tin tức, tuy rằng có điểm nốc, nhưng là đặc biệt chờ mong. Chỉ triệt hết trô nói rồi, ngươi vẫn là cách xa nàng điểm, anh anh nói, người này có vấn đề. Nói, hắn đem muội muội Miêu Tả nói tất cả đều giảng cấp người đại diện. Đậu Hưng An biết tiểu gia hỏa bản lĩnh, nhưng hắn không tin, nghe xong mày đều nhăn lại tới, không thể nào, chỗ nào có như vậy tà hồ. Hồng Diệp Sát thật xinh đẹp kỳ cục, nhưng cũng không phải là yêu vật đi, còn đầy người huyết, ta thấy thế nào không ra. Hắn trong giọng nói tràn đầy đều là thích, còn có điểm nóng lòng giữ gìn cùng trước kia trầm ổn đáng tin cậy hoàn toàn không giống nhau a triệt đậu hương an còn muốn nói nữa tri triệt trực tiếp đem điện thoại treo bực tức nói điên rồi đều điên rồi đi hắn hô to một tiếng anh anh Chị anh chính ghé vào trên bàn vẽ xấu trầm gì gì nâng lên đầu nô no. tri triệt hỏi nàng ngươi còn có phụ chuyện sao cấp ca ca tới điểm bằng không đậu ca đều phải biến thành xuẩn trứng tri anh nghiêng nghiêng đầu đậu ca tri triệt vô ngữ lại bất đắc dĩ Ngươi muốn nhìn đầu ca bị vừa rồi cái kia xấu đổ vật mê hoặc sao. Chí anh ánh mắt lập tức sắc bén lên, không nghĩ. Chi triệt, vậy nhanh lên. Chí anh lá bùa đã dùng xong rồi, nghe vậy chạy nhanh đem tiểu bút cùng chu sa lấy ra tới, buồn đầu vẽ bùa. Chi triệt nghĩ trăm lần cũng không ra, nàng một cái yêu vật, ra tới diễn kịch làm gì. Chí anh ghé vào trên bàn, tay nhỏ ra sức họa phụ triện, rút ra thời gian ngại thanh đáp. Tiểu yêu quay nhóm tu luyện rất khó, nếu rất nhiều người sùng bái, là có thể đạt được tín ngưỡng. Mau mau biến lợi hại lạp, Chi Triệt buông tâm. Nếu là cái dạng này lời nói, bị mê hoặc người hẳn là tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Tiểu gia hỏa vẽ đùa thực mau, Chi Triệt ở bên cạnh chờ, không bao lâu liền bắt được mấy chục trương. Đậu ca hiện tại dại dột có điểm không nỡ nhìn thẳng, Chi Triệt không nghĩ lại chờ, trực tiếp ra cửa đã phát tốc hành kiện. Lại qua mấy ngày liền phải tiến hành tân quay trụ, Chi Triệt gửi xong phụ diện, truyền thiên cũng cùng mãi mãi cáo biệt, mang theo muội muội trở lại hạ thành. Không nghĩ tới có cái không tưởng được người ở trong tiểu khu chờ hắn. Chi triệt ôm mội mội đi đến dưới lầu, bước chân thả chậm, phương tử hiền. Biểu đệ. Phương tử hiền lược một gật đầu, ta nghe dượng nói ngươi hôm nay trở về, lại đây là có chút việc muốn cùng ngươi nói. Chi triệt nhăn lại mi, hồng diệp. Phương tử hiền đuôi lông mày dương lên, đi thẳng vào vấn đề, xem ra ngươi đã biết, ta hy vọng ngươi có thể mang nàng thượng một kỳ tổng nghệ, nàng thực chờ mong cùng ngươi hợp tác. Chi anh đoàn ở ca ca trong lòng ngực. Chính cảnh giác mà nhìn chầm chằm hắn, nghe vậy mắt to trường, lập tức liền suy nghĩ đến cảnh sát thúc thúc không bắt được kia trường Mỹ nhân đồ. Nàng một phen kéo lấy ca, ca cổ áo, bám vào hắn bên thai nhỏ giọng nói thầm. Chi triệt nghe xong, đôi lông mày dơ dơ lên, sắc mặt đống nhiên trở nên rất kỳ quái. Hắn nhìn Phương Tử Hiền liếc mắt một cái, cự tuyệt nói, ta không chờ mong. Phương Tử Hiền không biết bọn họ nói gì đó, bị hạ đôi mắt, cười nói, thượng một kỳ tổng nghệ sẽ không lãng phí ngươi bao nhiêu thời gian, hơn nữa ta bảo đảm. Nàng bắt được tài nguyên sẽ không theo ngươi sinh ra bất luận cái gì xung đột, công ty sau này sẽ dùng lớn hơn nữa lực độ phủ ngươi. Chi triệt chọn hàm y. Biểu ca. Hắn ngữ khí vi diệu nói, ta nếu muốn những cái đó tài nguyên, giống như không cần ngươi hứa hẹn đi. Phương tử hiền sắc mặt cứng lại. Chi triệt chưa đi đến công ty, hắn theo bản năng vẫn là đem hắn trở thành một cái lòe thiên hạ minh tinh. Thiếu chút nữa đã quên dượng đối cái này tân nhi tử có bao nhiêu dung túng, khẳng định là muốn cái gì cấp cái gì. Hắn nghĩ vậy nhi, sắc mặt hòa hoan xuống dưới, lại nói, vậy ngươi có thể hay không xem ở ta mặt mũi thượng mang nàng một kỳ. Chi triệt không buông khẩu, đại bài đạo diễn cùng diễn viên ngươi đều có thể gom đủ, thiên tìm ta làm gì. Phương Tử Hiền, ngươi hiện tại nhân khí chính thịnh, lại là hiểu biết, ta đương nhiên cái thứ nhất nghĩ đến ngươi. Chi triệt ngô một tiếng, hỏa không ngừng ta một cái, ngươi tìm người khác đi. người này sao lại thế này, quả thực một chút mặt mũi đều không cho hắn. Phương tử hiền rốt cuộc hơi lộ ra ra chút không kiên nhẫn, hồng diệp tưởng cùng ngươi cùng nhau thượng tổng nghệ, là ngươi vinh hạnh, ngươi. Kỳ kỳ quái quái. Chi triệt lười đến lại để ý đến hắn, trực tiếp vòng qua đi, trong miệng nhàn nhạt phun ra hai chữ, ngốc xoa. Phương tử hiền nói nghẹn ở trong cổ họng, sắc mặt nháy mắt trở nên rất khó xem. Hắn quay đầu lại thời điểm, chi triệt ôm muội mội thân ảnh vừa vặn biến mất ở thang máy, liền thỉnh hắn cái này biểu ca đi lên ngồi ngồi ý tứ đều không có. Phương Tử Hiền chưa từng đã chịu quá như vậy năn kham, cũng chưa thấy qua loại người này. Thuận khẩu khí, trực tiếp rời đi cảnh thái trường đình, đi thịnh thế xã giao bộ. Vào lúc ban đêm, trên mạng nhiều một đống chỉ triệt hắt thông bản thảo, tất cả đều đang mắng hắn e thấp sẽ không làm người, có thể hôn thành đỉnh lưu toàn dựa vật khí. Phật vốn dĩ cho rằng muốn cãi nhau, đuổi tới hiện trường lúc sau, đần nộn vô vị xuống sân khấu. Ta ca miệng xú thẳng nam thanh danh đều truyền 800 năm, bị mắng thành tưởng đều tính xấu không đổi Phật đều bất đắc dĩ không thú vị, thật sự không thú vị. hắn gặp phải không thích người không phải này Phúc Đức hạnh sao? lại là cái nào pha Lê Tâm mua thông bản thảo. trông cậy vào hắn bị mắng hối cải không bằng trở về ăn thuốc trợ tim hiệu quả nhanh. ăn thì fan vốn dĩ rất kích động, xem xong thông bản thảo lúc sau càng kích động. ai không biết chỉ triệt éo e của thấp, có tiền mua được bản thảo không có tiền đào hắc liêu, chẳng sợ chụp đến hắn tùy chỗ phun đảm ảnh chụp cũng so éo e thấp có xem điểm A, nhà ai phê vật? vào lúc ban đêm. Phương Tử Hiền tạp nát một phen bàn phím. Con mẹ nó loại người này rốt cuộc như thế nào hòa lên. chương 38 đệ 3 18 chương. Phương Tử Hiền ở trì triệt bên kia ăn bẹp, về đến nhà sau, mẹ nó thực mò đã nhận ra không thích hợp. Biết được sự tình tiền căn hậu quả, nhiễm tư Hà khí lập tức lên đây, tốt xấu ngươi cũng là hắn biểu ca, như thế nào liền một cái nhân tình cũng không chịu bán cho ngươi, còn nói loại này lời nói. Phương Tử Hiền cảm xúc hơi hoãn, đã bắt đầu cân nhắc khác chiêu số, nghe vậy như như mi. Hắn từ nhỏ ở bên ngoài lớn lên, không e cờ không giáo dưỡng cũng là bình thường, nhưng thật ra cửu thị sau này nếu là thật rơi xuống trong tay hắn, liền tính dưỡng nhất ý cô hành, đám đồng sự kia chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý. Hắn đã hoàn toàn đem trì triệt trở thành có mặt không đầu vóc bao cỏ. Nhiễm tư hà cũng cảm thấy trì triệt không nhà mình nhi tử ưu tú, như vậy tưởng tượng, vui vẻ không ít, nhưng vẫn là bất mãn trì triệt không cho nhi tử hòa nhã. Nàng nghĩ nghĩ nói, nếu trở về nhận thân, nên lấy ra cái tiểu bối thái độ. Ngày mai ta đi tìm người gì cả, nhìn xem chúng ta rốt cuộc còn có phải hay không người một nhà. Phương tử hiền không hề răng, cũng cam chịu, hắn biết gì cả đối nhà mình luôn luôn thực hảo. Chi triệt mới vừa vứt kia mấy năm, gì cả có đôi khi còn sẽ đem hắn trở thành nhi tử, khuyên biểu đệ trước tổng nghệ hẳn là không thành vấn đề. Một giấc ngủ tỉnh nhiễm tư hà liền đi cựu ra. Nhiễm tư tuệ đang ở trong hoa viên tới hoa. Nghe thấy bảo mẫu truyền đạn, tâm tình của nàng lập tức không hảo. Nguyên bản mấy ngày này bên người có con trai con gái. Nàng chỉ lo vui vẻ, đem chỉ anh những lời này đó tạm thời ném tại sau đầu, không nghĩ tới nhanh như vậy muội muội liền tới tìm nàng. Cũng không biết vì chuyện gì. Nhiễm tư tuệ trong lòng không thoải mái, thấy muội muội lúc sau, không như thế nào nghe nàng nói chuyện, nhìn chầm chầm vào nàng mặt cùng đôi mắt xem. Nhiễm tư hà sờ sờ mặt, kỳ quái nói, tỷ, ta trên mặt có thứ gì sao? Nhiễm tư tuệ rũ xuống mắt, nhấp khẩu trà, không có, ngươi nói cái gì tới? Nhiễm tư hà thuận khẩu khí, lại nói một lần. A triệt kia hải tử có phải hay không quá không giáo dưỡng điểm, không hỗ trợ liền tính, đối với hắn biểu ca có thể nói ra nói vậy. Chúng ta tốt xấu là thân nhân, không lý do so người ngoài đoán khí còn đại đi. Nhiễm tư tuệ không vui, nhân lại mi, hải tử ném ở bên ngoài không ai giáo dưỡng, đó là chính hắn vui sao. Nói đến cùng vẫn là đến quái năm đó kia hắc tầm căn tử, đem ta nhi tử ném tới bên ngoài một ném 20 năm, liền không nghĩ tới một cái mới vừa sinh hạ tới hải tử có thể hay không. Nói đến nơi này. Nàng tức giận đến tay run run, môi sắc trắng bệnh, tính tình lạnh điểm hảo, không đến mức ở bên ngoài bị người khi dễ, bị người hại còn đương người là người tốt. Nhiễm tư hà sửng sốt, thì, ngươi có ý tứ gì? Nhiễm tư tuệ không hề răng, liền rót hai ngụm nước, mới lại nhìn về phía muội muội, trên mặt mang theo khí, ngươi chính là ác triệt hắn tiểu gì, hài tử ném 20 năm, ngươi liền không quan tâm hắn mấy năm nay quá đến thế nào. Không quan tâm hắn liền tính, không quen thuộc mấy ngày, ngươi lại tới cùng ta nói hắn không giáo dưỡng. Lấy hắn đương thân cháu ngoại trai sao. Nhiễm tư Hà bị nàng nói nghẹn quất, trong lúc nhất thời không mở miệng, lông mày lại dựng lên. Nhiễm tư tuệ khí đến trên đầu, chưa cho nàng mở miệng cơ hội, ta mấy năm nay đối với các ngươi phừng, già, đối tử hiền thế nào, mọi người đều xem ở trong mắt. Nếu không phải ta cùng nguyên lương, nhà ngươi phỏng trừng còn không biết ở đâu cái đầu đường bảo thực, hiện tại đơn bởi vì át triệt không muốn dịu dắt tân nhân, ngươi liền tới nói hắn không giáo dưỡng, không làm thất vọng ta đối với ngươi một phân hào sao. Nhiễm tư hà bỗng nhiên đứng lên, Thỉ, ngươi nói cái gì đâu. Ta không phải theo như ngươi nói kiện việc nhỏ, Đến nỗi như vậy thượng cương thượng tuyến. Nhà của chúng ta là chịu quá ngươi không ít dịu dắt, Nhưng hiện tại tử hiền bị mắng, Ta đều không thể thế hắn thảo cái công đạo. Xứng đáng phương gia có hại nghẹn quất. Nói xong, nàng trực tiếp xách theo bao đi rồi. Nhiều năm như vậy, Nhiễm tư tuệ lần đầu cùng muội muội khởi tranh chấp, Tức giận đến ngồi ở trên sofa hoán nửa ngày, Đồng thời lại bắt đầu do dự. Năm đó sự tình muốn thật là muội muội làm, nàng như thế nào có thể như vậy đúng lý hợp tình, không có một chút ấy nấy cùng gánh nặng đâu. Nhiễm tư tuệ cả ngày đều suy nghĩ chuyện này, cựu nguyên lương buổi tối khi trở về, đã nhận ra nàng không đúng. Làm sao vậy? Nhiễm tư tuệ sinh hờn dỗi hỏi hắn, ngươi nói nếu là có người đem ta nhi tử ném, lại đến ta trước mặt khi, có thể không một chút tâm lý gánh nặng sao? Cựu nguyên lương thấy nhiều đủ loại người, lắc đầu nói, kia nhưng nói không chừng, có chút người trời sinh không có cùng lý tâm. Giết người cũng có thể mặt không đổi sắc, cảm thấy chính mình không sai, càng miễn bản ta chuyện này đã qua đi 20 năm. Nhiễm tư tuệ càng khí, ném gái mới sinh ra hải tử cùng giết người có khác nhau sao? Cứu Nguyên Lương nhận thấy được không đúng rồi, dừng một chút, chậm rãi nói, như thế nào, ai đến ngươi trước mặt? Trải qua hôm nay xung đột, nhiễm tư tuệ lại không nhìn xuống, trực tiếp đem chỉ anh những lời này đó nói cho hắn. Cứu Nguyên Lương nghe xong, quay hàm bang, trầm ngâm một lát, hỏi, nàng có biết hay không ngươi hoài nghi? nhiệm tư tuệ phiền thật sự, còn không biết. Cứu nguyên lương biết hắn lao bả tính tình ôn hòa, liền khí đều rất ít sinh. Hôm nay khí thành như vậy rất không dễ dàng. Nghĩ nghĩ nói, Tư Hà là ngươi thân tỉ muội, vạn nhất hiểu lầm phải sẽ dách mặt, khó làm. Chuyện này giao cho ta đi. Chi triệt sáng sớm tỉnh lại, đang chuẩn bị hướng phòng làm việc toàn, hắn lao cha bỗng nhiên cho hắn phát tới tin tức, mang anh anh về nhà một chuyến. Chi triệt soát nha hồi phục tin tức, hậu thiên liền phải lục tiết mục, chuyện gì? Cựu nguyên lương. Ta liên hệ ăn tết mục tổ, quay chụp nhưng dĩ vãng sau chậm lại điểm, không chấm trễ. Chi triệt. Ba ba vẫn là ba ba. Chi triệt, hành, chờ lát nữa anh anh tỉnh ta mang nàng qua đi. Tiểu gia hỏa chính ghé vào trên giường ngủ, liền thể tháo ngủ một bọc, toàn thân trên giới chỉ lộ ra màn thầu giường như tiểu nắm tay, còn có hai chỉ tuyết trắng chân nhỏ. Nàng thiên đầu ngủ, bởi vì ngủ đến thoải mái, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong miệng còn chép chép, phun ra cái phao phao. Phao phao vừa vỡ. Ước tiểu ra hỏa vẻ mặt mặt mạn nàng mí mắt run lên, dùng tiểu nắm tay xoa xoa đôi mắt, mơ mơ màng màng mà tỉnh lại. Sau đó tiểu thân mình dùng sức vừa lật, đem nằm bò tư thế đổi thành tứ chi hướng lên trời. Chí anh liền như vậy phiên, hai chỉ mắt to ngốc ngốc mà nhìn trần nhà, nhìn hơn 10 phút. Hơn 10 phút lúc sau, nàng rốt cuộc nâng lên nửa người trên, lại đỉnh liền thể áo ngủ mũ thai thỏ ngơ ngác mà ngồi vài phút. Thằng đến bên ngoài truyền đến ca ca tiếng kêu, chí anh anh. Chí anh ngáp một cái Chậm gì gì mà đáp lại hắn, ác, chí anh anh. chí anh tiểu độ ngực một đỉnh, hàm khẩu khí, phóng đại nãi hô hô thành âm, ác. Trả lời xong lúc sau, ca ca rốt cuộc không gọi nàng, chí anh chậm gì gì mà từ trên giường dịch đi xuống, mới vừa dẫu mông dẫm đến phấn nộn nộn tiểu dép lê, đôi mắt nhỏ nhi hướng bên cạnh thoáng nhìn, đống nhiên dừng lại. Tiểu hắc hắc. chí anh đem bên giường vùng biên cương thượng đại hắc kiếm bế lên tới, đi đến ban công bên kia, đem nó nhét vào một cái trường hộp lại giống chiếu cố bảo bảo như vậy, dùng màu đen vải nhung đem nó cái hảo, mới sở sở chui kiếm mở miệng. Tiểu Hắc Hắc ngoan ngoãn ngốc tại nơi này nga, không cần chạy loạn lạc, sẽ dọa đến đại gia. Đại Hắc kiếm phát ra một tiếng tranh minh, trầm mặc mà đãi ở trường hộ. Chí anh con con mắt to, tay nhỏ vói qua, đem hắc vải nhung cho nó dịch một chút, ngại thanh khích lệ, tiểu hắc hắc thật nghe lời. Từ ngoài cửa trải qua bật hưu. Tiểu tổ tông thực sự có ý tưởng, thanh kiếm trở thành bút bê tây dương chơi. Hai anh em thu thập xong, Liên ngồi lên xe, chuẩn bị đến Cửu Gia biệt thự đi. Lần này đi không biết muốn làm gì, Cửu Nguyên Lương nói khả năng đến Bạch Thiên, vì thế chỉ Triệt trực tiếp mang tề đồ vật, liên hệ Tiết Mục Tổ, nói đến thời điểm trực tiếp đi Cửu Gia tiếp bọn họ là được, miễn cho trung gian đảo tới đảo đi phiền toái. Tiểu Gia Hỏa ngồi trên xe, hệ hảo đai an toàn, có điểm tưởng nghiệm mà nói, anh anh đã lâu không có hồi nhà trẻ, tranh tranh cùng đông đông bọn họ khẳng định tưởng ta lạ. Nhắc tới nhà trẻ, chỉ Triệt bỗng nhiên nhớ tới, thuận miệng nói: Này Chu Hồi lại lại ra, ta lại giúp ngươi thỉnh một đoạn thời gian rảnh giả, bất quá Viên Viên lão sư đem tác nghiệp đều chia ta, lần sau hồi nhà trẻ thời điểm muốn cùng nhau giao nga. Tiểu Gia Hỏa đống nhiên cứng lại, chột dạ mà cắn cắn ngón tay. Chi Triệt hoài nghi mà nhìn nàng một cái, đột nhiên hỏi, anh anh trước hai chu tác nghiệp hoàn thành sao? Tiểu Gia Hỏa thiên đầu xem ngoài cửa sổ, mắt to chớp chớp, anh anh hoàn thành u. Tiểu nại âm còn mang phiêu, khẳng định có quỷ. Chi Triệt vui vẻ, chiều nhà mình muội muội vươn tay. Lớp lá bảo bảo là không thể nói dối, đem tác nghiệp cho người ca nhìn xem. Chí anh ôm chính mình vỏ trứng bao bao, liều mạng diêu đầu, Tác nghiệp đang ngủ rác, hiện tại còn không thể rời đi cặp sách lạc. Chi triệt ngứng mày, anh anh tác nghiệp như thế nào so anh anh còn lười. Kia chờ nó tỉnh, ca ca có phải hay không là có thể nhìn. Chí anh tiểu lại âm đúng lý hợp tình, chờ nó tỉnh, ca ca liền ngủ nha. Chi triệt lười biếng mà nói, ca ca đêm nay thức đêm, vẫn luôn ngao đến nó tỉnh ngủ. Chí anh trắng non bánh bao mặt cổ cổ, tiểu căm đáp ở vỏ trứng bao bao thượng, đại trong mắt nhanh như chấp liếc hắn liếc mắt một cái, lại bay nhanh chuyển khai, định ở phía trước xe tòa thượng. Tròn xoe đầu không chút sức mẻ. Chi triệt cảm thấy buồn cười, kia nếu là ca ca ngày mai tỉnh, có thể nhìn đến nó sao. Chí anh mắt to thông thả mà chấp một chút, điểm điểm đầu, đôi mắt nhỏ quay tròn phiêu hướng một bên, có thể nha. Anh anh rất lợi hại, cả đêm khẳng định là có thể viết xong lạc. Nghĩ vậy nhi, chí anh mắt to cong con. Trong lòng Mỹ tư tư, ngũ ngốc ca ca ngày mai nhìn đến nàng viết xong tác nghiệp, khẳng định muốn mất mặt lạc. Nàng ôm chặt chính mình vỏ trứng bao bao. Hai cái giờ lúc sau, xe liền đến kiểu ra biệt thự. Chí anh xuống xe cũng gắt gao cong chính mình bao bao, Mỹ danh rằng ca ca quá mệt mỏi, anh anh chính mình cong là được. chi triệt cái chán gân xanh nhảy nhảy, tiểu xuân trứng, ta ôm ngươi, ngươi cong bao, cùng ta trực tiếp cong bao ôm ngươi có khác nhau sao? Có khác nhau nha. Chí anh mắt to chớp, anh anh cong bao bao. Ca ca không có bối. Thật là cái quỷ biện tiểu thiên tài đâu. Chi Triệt đầy đầu hắc tuyến ôm nàng đi vào. Cựu Nguyên Lương cùng Nhiễm Tư Tuệ đều ở nhà. Nhiễm Tư Hà thế nhưng cũng ở. Nhiễm Tư Hà ngày hôm qua tức giận đến không được, trở về ngẫm lại nàng tỷ sắc thật quá coi trọng cái này mới vừa tìm trở về nhi tử, mang hắn tương đương với điểm nàng Hỏa Dự Thùng. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, nàng liền bắt đầu sợ hai mất đi cái này chỗ dựa, rốt cuộc nhà mình nhi tử cũng còn không có thật sự đem cửu thị bắt lấy đang nghĩ ngợi tới khi nào chịu thua, nàng tỷ phu liền đem nàng gọi tới. Tỷ phu luôn luôn phúc hậu sẽ là người, đối tử hiền đi học công tác thượng trợ giúp một chút không hàm hồ. Được đến hắn tin tức, nhiễm tư hà nửa trái tim liền buông xuống, tưởng hắn hẳn là muốn làm trong đó gian người điều giải. Cựu nguyên lương sắc thật đầy mặt mang cười, nói điểm giảo hi bùng nói, nói nhà mình lão bà luông chiều hỏng rồi, tính tình đại, làm nàng nhiều nhường nàng điểm, hai người tiến đến một khối đừng nói chút có không. nhiễm tư hà nghe xong đều đốc. Không biết còn tưởng rằng hai chị em thân phận điên đảo đâu. Bất quá cựu nguyên lương thân phận đặc thù, tương đương với nhà bọn họ kim chủ ba ba, cũng không giống tỷ tỷ như vậy thân cận. nhiễm Tư Hà liền nghẹn khí đồng ý, liên tục gật đầu. Cơm nước xong cựu nguyên lương lãnh tiểu nữ nhi đi hoa viên toàn bộ, lưu các nàng hai chị em mở rộng cửa lòng. Anh anh, ngươi sẽ đương hùng hải tử sao? Chí anh lắc lắc đầu, ngại thanh nói, anh anh là người hải tử. Cựu nguyên lương, hắn cớ lắc mở di động tìm cái hùng hải tử video. Trong video, một cái nữ hài đang ở phòng ngủ khóc lớn, mà nàng bàn trang điểm thượng, thu nạp hộp loạn thành một đống, son môi phấn nền đều toái trên mặt đất, quả thực thảm không nỡ nhìn. Bên cạnh có cái cùng chỉ anh anh không sai biệt lắm đại nam bảo bảo đang ở cấp nhà, còn cầm một đoạn chặt đứt son môi chiều trên tường mạng, chút nào không bận tâm khóc lớn nữ hài. Cứu nguyên lương là cái nam đều phải hít thở không thông, con lương cấp tiểu nữ nhi chỉ chỉ, làm chuyện xấu khi đến người khác bảo bảo, đây là hùng hài tử, anh anh xem chị anh xem xong video mắt to trừng tiểu lông mày lập tức dựng lên nại thanh trách mắng người xấu cựu nguyên lương vui mừng gật gật đầu đúng vậy anh anh hội diễn người xấu sao nay liên khó đến nàng chị anh anh cắn cắn ngón tay cái miệng nhỏ bẹp, vẻ mặt chính đạo quang anh anh mới không cần đương người xấu đâu người xấu sẽ bị mắng anh anh phải làm đại anh hùng cựu nguyên lương lộ ra thương tâm biểu tình chính là mụ mụ bị người khi dễ anh anh không nghĩ giúp nàng hết giận sao chị anh lập tức nắm chặt mạnh nắm tay hùng hổ, tưởng khi dễ mụ mụ hư, anh anh tấu nàng, cứu nguyên lương không nghĩ tới tiểu nữ nhi mạnh như vậy, vội vàng đình chỉ, tấu nàng vô dụng, lần sau còn sẽ tái phạm, đến làm nàng khóc, liền cùng trong video như vậy, hắn tay một chút, trong video tiểu tỷ tỷ lại lần nữa bắt đầu khóc lớn, chỉ anh tiêu hóa một chút, nghĩ đến ôn nhu mụ mụ, nhận đồng địa điểm điểm đầu, tiểu nại ôm rung lên, cực kỳ văng rội, làm nàng khóc, cứu nguyên lương cười tủm tỉm mà bám vào nàng bên thai bắt đầu nói nhỏ. Bên kia, nhiễm tư tuệ tiếp nhận rồi muội muội xin lỗi, bắt đầu cảm khái. Tư hà, người rốt cuộc là ta thân muội muội, chỉ cần không chạm vào ta này một nhi một nữ, ta đều là hướng về ngươi. Nhiễm tư hà đấy lòng khinh thường, trên mặt lại cười nói, ta biết đến. Nhiễm tư tuệ vui mừng cười một chút. A triệt cùng anh anh không chỉ có là ta hài tử, cũng là lão cửu ra tự tin. Nguyên lương làm hạ lớn như vậy sản nghiệp thực không dễ dàng, vốn dĩ nghĩ anh anh một cái quản bất quá tới, không nghĩ tới hiện tại A triệt cũng đã trở lại. Tốt xấu hai anh em có thể nâng đỡ một phen, không đến mức như vậy mệnh. Nhiễm tư hà sửng sốt một chút, vội vang nói, anh anh là nữ hài tử A, quản cái gì? Nhiễm tư tuệ lắc đầu, hiện tại đều thời đại nào, nữ hài tử trước học trở về cũng có thể quản sự, có mấy nhà tiểu tử còn không có khuê nữ tiền đồ, không phải đem quyền quản lý cho khuê nữ. Dù sao ta hiện tại cũng vô pháp tái sinh, liền chỉ vào hai người bọn họ. Nhiễm tư hà đều nốc. Nàng không nghĩ tới nhi tử tiền đồ thượng không ngừng hoành một toàn núi lớn. Đây là hai tòa a. Buổi chiều Cửu Nguyên Lương nói muốn mang theo nhi tử ra khỏi nhà một chuyến, hướng một cái lão hưu trong nhà đi. Nhiễm Tư Hà biết hắn cái kia lão hưu cũng là hoa quốc vang dội nhân vật, họ Tiền, trong nhà còn có cái vừa độ tuổi nữ nhi. Nàng nghĩ đến chính mình nhi tử, đôi mắt đều đỏ, cũng không thể nói cái gì, cố tình Nhiễm Tư Tuệ vừa vặn nhắc tới cái này chất nữ, nói muốn đi xem, chính là tiểu nữ nhi còn ở ngủ trưa, sợ hiện tại đem nàng đánh thức rời giường khí quá lớn, mang đi hỏng rồi nhân ra tâm tình. Đem nàng lưu tại ra đi, lại sợ tỉnh tìm không thấy đại nhân khóc nháo đến lợi hại hơn. Nhiễm Tư Hà rất có nhãn lực kiến giải đứng ra, tiền gia là nhân vật nào a, tỷ các ngươi đừng chậm trễ, hài tử ta hãy chờ xem. Cứu Nguyên Lương có điểm do dự, đứa nhỏ này không tốt lắm mang. Nhiễm Tư Hà nghĩ đến cái kia mềm mộp ngại nắm, tâm nói như vậy nắm nàng có thể ứng phó 10 cái, cười nói, các ngươi yên tâm đi thôi, ta xem anh anh từng ngoan. Cứu Nguyên Lương liền gật gật đầu, kia hành, dù sao ngươi là nàng tiểu gì? So giao cho bảo mâu yên tâm, chúng ta sẽ không đãi lâu lắm, lập tức quay lại. Không có việc gì, các ngươi yên tâm đi. Nhiễm tư hà nhìn theo bọn họ rời đi, trên mặt biểu tình thu, trở lại phòng khách trên sofa ngồi, suy nghĩ tỉ tỉ lời nói mới rồi. Càng nghĩ càng không vui. Nàng tỷ quy hoạch nhưng thật ra khá tốt, nhi nữ đều là người cầm quyền, cố tình kế hoạch chưa cho nàng nhi tử lưu nửa cái vị trí, có ý tứ gì. Thật liền đem nàng nhi tử trở thành cái làm công. Nhiễm Tư Hà nghĩ như thế nào đều tức giận đến không được. Tỷ tỷ từ nhỏ đến lớn đều so nàng ưu tú, lớn lên xinh đẹp trường học hảo, cố tình hôn sự lạc nàng một đoạn, làm nàng Dương Mi thổ khí một phen. Năm đó nàng gả sớm, sinh xong hài tử tỷ tỷ mới tìm cái chỉ còn mặt nghèo kết hủ lậu nam nhân, không lớn bị thân thích nhìn chúng, bị hai năm chế nhạo. Nhiễm Tư Hà khi đó cũng chứng mắt, cảm thấy người này trừ bỏ mặt đẹp, cũng chỉ biết ý nghĩ kỳ lạ, không phải cái có thể an ổn sinh hoạt. Kết quả còn không có đắc ý bao lâu. Này nghèo kết hủ lộ nam nhân liền đã phát, nàng tỷ lại thành nàng xa xôi không thể với tới quý quá. Đi ra ngoài có xe có tài xế, còn nhẹ nhàng cho nàng lão công an bài công tác, tùy tay mua cái bao, chính là nàng mấy năm kiếm không đến. Đều là từ một cái từ trong bụng mẹ ra tới, cảnh ngộ vì cái gì kém lớn như vậy. Ghen ghét giống cỏ dại giống nhau lan tràn, tỷ tỷ sinh hạ nam anh ngày đó, nhiễm tư hà hoàn toàn ngồi không yên. Nàng nghĩ đến kiểu gia phong phú gia sản, đó là nàng mấy đời đều kiếm không đến. Mà đứa nhỏ này nếu là khỏe mạnh lớn lên, đến đem nàng nhi tử ép tới gắt gao, tựa như nàng muốn vĩnh viễn sống ở tỷ tỷ bóng ma như vậy. Nhiễm tư hạ không do dự liền đem nam anh tìm cơ hội ném, cũng không nửa điểm ấy náy. Nàng cảm thấy đây là tỷ tỷ thiếu nàng. Rõ ràng là cùng nhau lớn lên, tỷ tỷ cả đời lại như vậy thuận lợi, thuận lợi làm nhân đố kỵ, nhiều điểm tiếp nuối cũng không gì đáng trách. Mà sau nhi tử càng dài càng lớn, trong nhà càng ngày càng tốt, tỷ tỷ nhưng vẫn đắm chìm ở mất đi hải tử thống khổ. Nghiễm Tư Hà làm bạn ở bên người nàng, nhìn nàng thống khổ đến đêm không thể ngủ, trong lòng nói không nên lời thống khoái. Không nghĩ tới nhi tử còn không có ở Cửu thị ngồi ổn, nàng cái kia nhi tử thế nhưng đã trở lại. Hắn ném 20 năm, nhìn không ra nửa điểm nhút nhát keo kiệt, ngược lại lại cao lại xoái, đi đến chỗ nào đều là một thân quan hoàn, đã chịu vô số người thích. Đứa nhỏ này nếu là phế đi, nhiễm Tư Hà cũng sẽ không như vậy ý nan bình, cố tình hắn không có. Mà càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là tỷ thế nhưng còn gạt mọi người sinh cái ngọc tuyết đáng yêu tiểu nữ nhi trong phòng khách quá an tĩnh dễ dàng từng nhiều nhiễm tư hà tức giận đến ngực lúc lên lúc xuống một hơi nhi uống làm một ly trà dư quang có cái loại nắm từ thang lầu thượng chậm gì gì đi xuống dịch trong phòng khách bảo mẫu không ở nhiễm tư hà lười đến cùng cái tiểu hài nhi trang mắt lạnh nhìn nàng cực cực khổ khổ từ thang lầu thượng dịch xuống dưới cũng không hề răng. chỉ anh đi xuống lầu cộp cộp cộp chạy tới tay nhỏ nắm lên uống làm chén trà đổ đảo mắt to trừng, ngại hô hô chất vấn nàng, thủy đâu, anh anh muốn uống thủy. Nhiễm Tư Hà sửng sốt một chút, chỉ chỉ ấm trà, chính ngươi đảo A. Chỉ anh miệng nhỏ một bẹp, loảng xoảng một tiếng đem ly nước nện ở trên mặt đất, thở phì phì mà trừng mắt nàng, ngươi uống anh anh thủy, đại phôi đảng, đoạn anh anh đổ vỡ. Nhiễm Tư Hà nhìn vỡ thành cha pha lên ly, khí cũng lên đây, nàng liền chưa thấy qua loại này ngang ngược vô lý hùng hải tử. Ngươi ba mẹ không ở chỗ này, không ai quá ngươi, cho ta nghe lời nói điểm. Kết quả nghe được uy hiếp thành, tiểu gia hỏa không chỉ có không sợ hãi, đôi mắt còn chừng đến lớn hơn nữa, một bộ hùng hổ bộ dáng. Nàng trong mắt nhanh như chớp vừa chuyển, tay nhỏ bá một chút bắt đi nhiễm tư hà bên người bao, chớp mắt liền chạy không có. Nhiễm tư hà phản ứng lại đây thời điểm, này hùng hài tử đã vòng tới rồi sofa mặt sau, tay nhỏ xôn sao run lên, đem nàng trong bao đồ vật đều cấp run lên ra tới. Màn hình di động trực tiếp vỡ thành mạng nện, phỉ thúy vòng ngọc bị nàng giẫm một chân. Tiểu gia hỏa dẫm lên phỉ thúy vòng ngọc nắm lên một con son môi, to mò mà mở ra nhìn xem, hướng sofa trên lưng một hồ. Sau đó một nốc, cả người như là đã chịu cái gì đánh sâu vào, trừng thành nho đen mắt to nâng lên tới, cùng nàng đúng rồi cái mắt. Niệm Tư Hà nhìn chính mình sang quý vòng tay, trước mắt một trận trơn váng, còn không có bắt đầu chửi đồng đâu. Hùng hai tử bỗng nhiên miệng một bẹp, ngại hô hô mà mắng nàng, đại phôi đảng, ngươi đổ vật đem nhà của chúng ta sofa làm dơ làm. Nhiễm tư hà thiếu chút nữa tức giận đến run rảy qua đi. Hung hai tử còn ở lầm bẩm, vân đoàn nhi trắng non khuôn mặt nhỏ thượng tản ra ác ma hơi thở, nói ra nói quả thực muốn đem nàng tức chết. Ca ca nói các ngươi một nhà đều là quỷ hút máu, bám lấy cựu ra hút nhiều năm như vậy huyết, còn muốn cướp ca ca cùng anh anh tiền. Đại phôi đản, cái gì đều phải đoạt, liền anh anh thủy cũng muốn đoạt. Nhiễm tư hà sắc mặt xanh tím. Hùng hai tử muốn chạy, anh anh muốn đi nói cho ba ba mụ mụ, đại phôi đản anh anh vật khi dễ anh anh còn hung anh anh nhiễm tư hà sợ những lời này bị người ngoài nghe thấy sắc mặt biến đổi toàn bộ nửa người trên lấy tốc độ kinh người lướt qua sofa bắt lấy hùng hài tử tiểu cánh tay kết quả nửa người dưới không ổn định cả người trực tiếp tải tới rồi trên mặt đất Hùng hài tử bị nàng kéo lấy miệng nhỏ một bẹp đen nhánh viên lưu mắt to run lên run lên lã trãi chứ khóc người xấu chảo đau anh anh mụ mụ vương mãi mãi nhiễm tư hà chạy nhanh bỏ dậy lại dùng một cái tay khác che lại nàng miệng cẩn trương hề hề mà ra bên ngoài xem ngươi đừng khóc đừng teo ngoan ngoãn nghĩ muốn cái gì muốn ăn cái gì tiểu gì đều thỏa mãn ngươi hung hai tử mắt to chớp chớp ô ô, ô. nhiễm tư hà tức giận đến ngữa răng tâm nói này thật là khoác thiên sứ ra ác mà nàng buông ra tay tiểu gia hỏa lập tức bắt đầu hung ba ba mệnh lệnh anh anh muốn đi ra ngoài trời đi công viên giải trí đi thương trường mua món đồ chơi ăn tiểu bánh kem nhiễm tư hà xoa eo hoán một lát trừng mắt nàng viên lưu đầu vô vô ngực Nỗ lực nhịn xuống phẫn nộ đặc ứng, hảo. Tiểu gia hỏa đúng lý hợp tình mà chiều nàng vươn đôi tay. Nhiễm tư hà nín thở, túi người xuống đem nàng bế lên tới. Tiểu gia hỏa vũ vô nàng đầu, tiểu nãi ghi âm và ghi hình ác ma nói nhỏ giống nhau vang ở nàng bên hay. Hỏa tiện 250, đầu ngốc hảo, xuất phát. Nhiễm tư hà hoàn toàn nổi giận. Nàng nổi giận, nhưng là không phát hỏa, con người cất dấu âm ngoan đi ra ngoài, thanh âm ngược lại ôn hòa xuống dưới. Vừa rồi những lời này đó là ca ca giảng cho ngươi. Chí anh anh giống như làm ấm mỹ bất động, ngoan ngoãn mềm mại mà nói, là Nga. Nhiễm tư hà kéo ra miệng cười cười, trong ánh mắt lại không có ý cười. Cái gì không tiến công ty, cựu thị như vậy một khối to bánh kem, nàng liền nói như thế nào sẽ có người không nhớ thương. Tiểu hài tử biết cái gì, khẳng định là đại nhân giáo. Không nghĩ tới chỉ triệt kia tiểu tử còn rất có tâm cơ. 39, đệ 39 chương Diễn hùng hài tử thật sự là quá mệt mỏi Chỉ anh anh chỉ có thể ăn nhiều đồ vật bảo trì thể lực Nhiễm tư hà cúi đầu thấy nàng ôm đại phân khoai điều Hai má hamster giống nhau phồng lên Chính mình một cái ăn đến mỹ tư tư Liền nhịn không được giận từ giữa tới Mang hùng hài tử đi dạo phố muốn mệnh a, Hai cái giờ xuống dưới Hùng hài tử đã quăng ngã lạn ba cái nàng tân mua di động Còn đem kem hồ tới rồi nàng trên mặt Hùng người này lến giận, Nàng là thật muốn đem đứa nhỏ này tùy tiện tìm cái thùng rác ném nhưng cửu gia hai bảo mẫu đều biết hài tử là cùng chính mình ra tới vạn nhất thật xảy ra chuyện tỷ tỷ cùng tỷ phu khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha nàng nhiễm tư hà nghĩ đến xuất thần tiểu gia hỏa ăn cái gì động tác đột nhiên dừng lại chớp chớp mắt to ôm khoai điều tiến đến nàng trước mặt ba ba mà nhìn nàng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ quy đạn trắng nõn thủy nhuận mắt to hướng về phía trước 45 độ xem người phiến trạng lông mi đen nhánh lồng đậm một bộ thiên chân vô tội tiểu bộ dáng quả thực thiên sứ Đứa nhỏ này an an tĩnh tĩnh thời điểm, là thật sự có thể cổ người. Nhiễm Tư Hà đã bị cổ một chút, thiếu chút nữa quên nàng bản tính, cho rằng nàng là muốn cùng chính mình chia sẻ khoai điều, bước lên, cười liền vương tay. Nhưng mà liền ở nàng đầu ngón tay mới vừa đụng tới khoai điều kia một khắc, chỉ anh anh bỗng nhiên mắt to chừng bắt đầu nhỏ rộng nãi mắng. Đại phôi đảng quả nhiên muốn cướp anh anh đồ vật, đoạt xong thủy đoạt tăn ngon, về sau còn muốn cướp anh anh phòng ở cùng tiền tiền, đem ba ba mụ mụ đuổi ra đi, không cho cơm cơm ăn Gaga nói chính là đối. Các nàng ngồi ở công viên giải trí ghế dài thượng, có người qua đường trải qua, liếc mắt thấy xem bị mũ lười trai che khuất tiểu viên đầu, vừa vặn nghe thấy những lời này. Người qua đường đánh giá Nhiễm Tư Hà vài lần, cùng bên người người nhỏ giọng nói thầm, ánh mắt khác thượng. Nhiễm Tư Hà đem nàng rất đến trên cổ kính dâm đẩy đi lên, che khuất nàng mặt, nhịn xuống cực độ táo bạo tâm tình, "Không phải ngươi phải cho ta ăn sao?" "Anh anh mới không có đâu. Vậy ngươi lại đây làm gì?" Xem ghen Nhiễm tư hà tức giận đến phát run, nàng lấy ra tiểu gương chiếu chiếu, phát hiện đó là vừa rồi bị hùng hài tử hồ kem, có một chút bạch cho cô không lau. Nàng căng thẳng quay hàm dùng khăn giấy lau sạch. Hùng hài tử tiếp tục ăn quay điều. Giang giác. Giang giác. Nhiễm tư hà chưa từng cảm thấy như vậy vô lực quá, toàn thân đều ở phát run. Cái này tiểu ác ma không chỉ có có thể lăn lộn người, còn đối nàng ôm có mãnh liệt địch ý, đoạt ra sản loại này chí người vào chỗ chết nói há mồm liền tới. Sau này nếu là thật thành cựu ra người cầm quyền, các nàng toàn gia tuyệt đối không có ngày lành quá. Công viên giải trí hai cái giờ liền chơi chán rồi, nàng mang theo chỉ anh đi trước tiếp theo trạm. Ga tàu hỏa. Ga tàu hỏa người đến người đi, lưu lượng khách cực đại, trời nam biển bắc hành khách hội tụ ở chỗ này, chạy về phía ngũ hồ Tứ Hải, ngồi trên xe buýt xe ba bánh, ai cũng không biết bọn họ sẽ đi cái nào thôn cái nào chấn. Nhiễm Tư Hà đứng ở ga tàu hỏa nhập khẩu, ở vào bùng nổ bên cạnh. Tiểu ác ma lúc này không làm ở Mỹ, kính dâm phía dưới mắt to lăn long lóc lăn long lóc hướng trung quanh xem, ánh mắt định ở mỗi người trên mặt, mang theo mới lạ. Nhiễm Tư Hà cầm tàn phá di động mua bình thủy, tầm mắt cô ý vô tình mà sẹt qua chung quanh, sau đó cùng trì anh nói, ngươi ngoan ngoãn ngốc tại nơi này, ta đi cái phòng vệ sinh. Trì anh ngoan ngoãn gật đầu. Nhiễm Tư Hà lại không rời đi nàng vài phút, tâm thái liền phải tạc. nàng đem trì anh một người lưu tại tiệm bán báo phía trước, chính mình đi phòng vệ sinh, đi vào chuyện gì cũng không làm. Cửa cục mở trình duyệt liền bắt đầu lục soát. Như thế nào giao huấn Hùng Hải tử? Nhiễm Tư Hà tầm mắt từ trên màn hình quét qua, từng hàng xem qua đi, cảm thấy này đó phương pháp nếu là dùng ở tiểu ác ma trên người, khẳng định sảng khoái vô cùng. Nhưng là nàng vô pháp làm, nàng nếu là thật đem kia Hải tử giao huấn, đừng nghĩ cựu Nguyên Lương sau này cấp phương gia đẹp. Nàng lại bắt đầu lục soát như thế nào là một người lặng yên không một tiếng động biến mất, lục soát một nửa, ngẩng đầu thấy trên cửa dán tiểu quảng cáo. 20 vạn bao sinh Hải tử sinh nam sinh nữ đều có thể, tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh liên hệ ít lý tí tí Vừa thấy chính là cái loại này phi pháp thấp kém quảng cáo. Nhiệm Tư Hà liếc mắt một cái, lại ma xui quỷ khiến bắt qua đi. Tiếp điện thoại người mang theo một cổ nồng đầm cầu âm. Nhiệm Tư Hà ấp ủ một chút, mở miệng, ta nhìn đến các ngươi quảng cáo, muốn cái hải tử. Đối phương nóng bỏng điểm, không thành vấn đề à? Muốn nam muốn nữ, thân phận tin tức gì đó, chúng ta thêm cái bạn tốt tường liêu, ngài là nào phiến? Mặt nói cũng thành. Nhiệm tư Hà cười một tiếng, kỳ thật ta đối huyết thống yêu cầu không cao, chính là khẩn cấp, tưởng lại dưỡng cái kiện toàn hài tử tại bên người, người bên kia có thể liên hệ sao. Nay liền vượt qua nghiệp vụ phạm vi nha. Đối phương lần đầu gặp phải đề loại này yêu cầu, sửng sốt một chút, hạ giọng nói, kỳ thật đi, cũng không phải không có, chúng ta làm đại dựng này hành, có chút người lâm thời lấy không ra đuôi kim, hài tử liền tư bỏ, đang lo nơi đi đâu. Ngài nếu là yêu cầu, giá hảo thương lượng, mới vừa sinh hạ tới hải tử vấn đề nhiều có hay không đại điểm sinh đại điểm đối diện càng sợ không được đầu óc chúng ta lại không phải từ thiện cơ cấu có thể lưu cái gì đại hải tử nhiễm tư hà thuận miệng nói ta nhìn nhìn lại đi nàng treo điện thoại lại gạt ra đi mấy cái tuy rằng nói mịt mờ nhưng cơ bản đều là loại này đại dựng cơ cấu không thể nào đảo muốn hải tử lúc này cách vách đống nhiên có người gõ gõ một cái bác gái thanh âm chuyển tới muội tử nhiễm tư hà rũ lúc này đi từ phía dưới nhận được cái tờ giấy, muốn hài tử a, điều kiện nói nói, đại tỷ cho ngươi giới thiệu. nhiễm tư hà trong lòng vui vẻ, hỏi cách vách mượn trí bút, ở mặt trái cũng viết tự, ngươi muốn hài tử không? bác gái, chính gốc đâu, cách vách lại cùng nàng nói, miễn phí đưa, không cần tiền. nhiễm tư hà ra tới thời điểm, trí anh thế nhưng còn ở tiệm bán báo phía trước ngoan ngoan ngồi, nàng trên đầu đỉnh vành nón cực đại mũ lươi chai, kính dâm cơ hồ che lại nửa khuôn mặt, ở bảo đình bên cạnh ngoan ngoan ngoan ngoan ngồi quả thực giống cái nại lắm người qua đường tuy rằng không có nhận ra nàng nhưng cũng cảm thấy tiểu gia hỏa nho nhỏ một đoàn đáng yêu cực kỳ thỉnh thoảng mang theo gì cười ghé mắt nhiễm tư hà nghe thấy những cái đó khích lệ thành âm thầm phỉ nhổ tiến lên đem nàng bế lên tới đi bên cạnh thương trường lại mua hai cái món đồ chơi chúng ta liền về nhà đi chí anh hiếm thấy địa điểm điểm đầu không lại làm ở mỹ đại phôi đản trên mặt có thanh khí đã nổi lên hại người chi tâm ba ba nói chính là muốn như vậy Cho nàng hạ bộ. Một lần không được hai lần, hai lần không được làm đại phôi đản thường xuyên mang nàng đi ra ngoài chơi, mỗi lần đều phải cùng nàng nói đoạt đồ vật nói. Chí anh anh mệt đến không được, vốn đang bởi vì ba ba nói lâu dài chiến mà bồn dầu, nghĩ vì mụ mụ kiên trì một chút, không nghĩ tới đại phôi đản nhanh như vậy liền khởi ý xấu. Người xấu quả nhiên là người xấu. Chí anh anh hoa ở nàng trong lòng ngực, cắn ngón tay, nhàn nhạt, nhạt tiểu lông mày dựng nghiêm túc mà nghiên cứu người xấu tướng mạo Nhiễm tư hà cho rằng nàng lại có cái quỷ gì chú ý, trong lòng một đột, nín thở đem cánh tay hướng ra ngoài dối điểm, nửa người trên cũng hơi hơi sau này nghiêng, đầy mặt cảnh giác. B. E. G. Ngươi nhìn chầm chầm tiểu gì làm gì? Chỉ anh miệng nhỏ một liệt, không hề răng. Vì thế nhiễm tư hà liền như vậy kinh hồn táng đảm một đường. Sắp đến trong nhà, hùng hài tử cái gì cũng chưa làm, nàng mới chậm rãi đem tâm phóng khoáng, mang thanh tặc tiểu hài nhi. Sau đó hống dụ mở miệng. Anh anh có phải hay không đặc biệt thích phấn miêu thiếu nữ? Chí anh liếc nàng liếc mắt một cái, nô một tiếng. Nhiễm tư hà mang ra từ ái cười, kia anh anh gặp qua phấn miêu thiếu nữ sao? Chí anh nhỏ giọng nói thầm, ca ca nói những cái đó đều là giả. Người ca cái loại này người nói có thể tin sao? Nhiễm tư hà nói xong, nhìn nàng đôi mắt nhỏ nhì, lại vội vàng sửa miệng, ai triệt đó là lộn không tới, thuận miệng lừa gạt anh anh. Chí anh không hề răng, lại cắn ngón tay nhìn nàng, như là bị nhắc tới hứng thú. Nhiệm tư Hà cười, phấn miêu thiếu nữ không phải ai đều có thể thấy, anh anh nếu là muốn gặp, tiểu gì có thể cho ngươi an bài, bất quá đến gặp những người khác, bằng không liền không gặp được. Chỉ anh do dự một chút, nghèo mau đầu, vì cái gì đâu. Nhiệm tư Hà miệng đầy địa chuyện, bởi vì chỉ có nhất dung cảm nhất chính trực tiểu bằng hữu mới có thể nhìn thấy các nàng, những người khác đều không có tư cách. Chỉ anh đều tròn váng. Nàng nhìn nhiệm tư Hà không xong đến dối tinh dối mù tướng mạo, lắc lắc đầu nói, anh anh dung cảm lại chính trực nhưng là đại phôi đàn rất xấu cũng không thấy được phấn miêu thiếu nữ lừa gạt bảo bảo là muốn tao xét đánh lạc. nhiễm tư hà nàng dùng ra toàn thân thủ đoạn biên nói dối dụ dỗ cũng may hải tử chỉ là hải tử cũng liền bốn tuổi nhiều cuối cùng vẫn là kinh không được phấn miêu thiếu nữ dụ dỗ điểm điểm đầu đồng ý kia anh anh buổi tối chính mình ra cửa tiểu gì sẽ giúp ngươi ăn bài nhiễm tư hà thở dài ra một hơi trên mặt mang theo cười nàng không ra tay nhưng nếu là này hùng hải tử chính mình chạy ra đi ném Ai có thể nghĩ đến nàng trên đầu đâu? chí anh dịch dịch mông nhỏ, kéo kéo chính mình đai lưng nhỏ, bên trong có cái vật nhỏ, giống như ai, cộm đến có điểm khó chịu. Một nhà ba người cũng không có đi cái gì lao hưu ra, mà là ở hội sở làm sở Thám tử tư không ngừng phát tới ảnh chụp, thoạt nhìn giống như không có gì vấn đề, ghi âm thiết bị truyền đến đối thoại cũng là người dở khóc dở cười. Chi triệt vui vẻ, không nghĩ tới anh anh còn có loại này bản lĩnh đâu. Tiểu di tính tình không tồi a, nếu là ta gặp phải loại này hung tử. Nói không chừng đã sớm đem nàng tắc buồn cầu rửa mặt. Nhiệm Tư Tuệ lắc đầu bất đắc dĩ nói, không cái chính hình. Đến ga tàu hỏa thời điểm, ba người trong lòng căng thẳng. Thám tử Tư chụp xong ảnh chụp, làm nữ đồng sự đi theo phòng vệ sinh ngồi sồn cách vách, đem nhiễm Tư Hà điện thoại thanh ghi lại xuống dưới. Còn từ thùng rác nhảy ra vỡ thành tra tờ giấy, vâng chịu chuyên nghiệp tinh thần đem chúng nó đua ở bên nhau, cùng nhau đã phát lại đây. Nhiệm Tư Tuệ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, phía trước chỉ là suy đoán, cho nên mặc dù hoài nghi cũng còn có thể ngăn chặn tính tình không đi chất vấn, nhưng hiện tại tựa hồ hết thảy đều chân tướng đại bạch. Người bình thường liền tính tái sinh khí, cũng chỉ sẽ nghĩ cách giáo huấn hùng hài tử, có giống nàng như vậy lại là tìm mua bán hài tử người, lại là lừa gạt tiểu hài tử nửa đêm trộm ra cửa sao? Hiển nhiên sẽ không. Nhiễm Tư Tuệ lần đầu biết nàng cái này muội muội như vậy máu lạnh, chi chiên sắc mặt cũng rất khó xem, thiếu chút nữa đều muốn đi đánh người. Cũng chính là anh anh cơ linh lại lợi hại, đổi cái tiểu hài nhi sớm bị nàng bán. Hắn căm giận nói, cựu nguyên lương mày nhăn có thể kẹp chết cái rồi bỏ. Hắn liên hệ trợ lý, đi cha cha phương tử hiền trướng, cha cẩn thận điểm, chính xác đến số lẻ. Còn có hắn thuộc hạ người, với ai giao tiếp, tặng nhiều ít đồ vật, đều cho ta liệt ra tới. Chờ bắt được số liệu lúc sau, cựu nguyên lương mày nhăn đến càng sâu. Phương tử hiền thế nhưng còn tính thành thật, tuổi còn trẻ ngồi như vậy cao vị trí, quan hệ tốt đồng sự cũng không ít, công chướng lại không như thế nào động, Thêm lên nhiều lắm phán cái giống nhau đút lót Qua 5 năm không sai biệt lắm. Cựu Nguyên Lương cảm thấy không đủ, con của hắn ném ở bên ngoài 20 năm, hiện tại lại muốn động hắn tiểu nữ nhi, 5 năm nói như thế nào đều quá tiện nghi phương ra người. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không động điểm tay chân, trợ lý bỗng nhiên kinh nghi bất định mà phát lại đây một văn kiện, cựu Tổng, ngươi nhìn xem phương tiên sinh gần nhất nước chảy, này động tĩnh có điểm đại A. Cựu Nguyên Lương không thế nào chú ý dối giải trí, bác quái tin tức cũng không xem, vẫn là lần đầu nghe được Hồng Diệp tên này. Bọn họ một nhà ba người đều có tiểu nữ nhi cấp đùa hộ mệnh, cho nên hoàn toàn không có đã chịu chân dung ảnh hưởng. Cựu Nguyên Lương nhìn đến bình luận khu rầm rộ, Nếu mày nói, yêu vật bản lĩnh lớn như vậy. Phương Tử Hiền bất động công chướng, hiển nhiên là cái tự chế năng lực không tồi người, mơ ước cựu thị như vậy mấy năm, không lẩu ra nửa phần dấu vết, tâm cơ cũng đủ thâm. Nhưng vì như vậy cái yêu vật, thế nhưng có điểm không quan tâm tư thế. Lại là lấy tiền, lại là mượn hắn tên tuổi áp người, cấp yêu vật chỉnh như vậy vừa ra tuồng quả thực phùng má giả làm người mập đưa tới cửa nhược điểm không cần bạch không cần cựu nguyên lương cho chính mình thân cận người đều đã phát đùa hộ mệnh làm trợ lý đem phương tử hiền tham ô chứng cứ sửa sang lại ra tới giống bọn họ loại này thân thích quan hệ điểm này tiền trinh hắn vốn dĩ sẽ không để trong lòng liền tính bị hắn biết cũng không có gì nhưng phương gia không làm người vậy không lời gì để nói nhiễm tư hà đem chỉ anh đưa về tới thời điểm cựu gia người đã đều đã trở lại nàng đánh xong tiếp đón liền dường như không có việc gì mà rời đi Chi anh một hồi ra, lập tức nghĩ tới chính mình còn không có hoàn thành tác nghiệp, bước đi chân ngắn nhỏ liền phải hướng phòng ngủ hướng. Chi triệt đem nàng sách lên tới, đừng nóng vội, đừng nóng vội, chạy nhanh như vậy làm gì? Chi anh tổng không có khả năng nói chính mình muốn đi bổ tác nghiệp, nghẹn đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Chi triệt, ta xem người kia tác nghiệp còn phải ngủ tiếp hai ngày đúng không? Chi anh sướng sốt, liên tục gật đầu, nại thanh nói, đối là. Cựu nguyên lương cùng nhiễm tư tuệ ở bên cạnh cười lên tiếng. Cựu nguyên lương dặn dò nàng. Buổi tối anh anh chính mình đi ra ngoài, không cần sợ hãi, ba ba sẽ mang thúc thúc trộm bảo hộ ngươi. Chí anh đều mau đã quên này cha, nghe vậy vô vô tiểu độ ngực nói, anh anh mới không sợ đâu, ba ba yên tâm được rồi, anh anh sẽ làm người xấu khóc. Buổi tối 10 giờ, chí anh anh tiểu bằng hưu đúng giờ ra cửa. Cứu ra biệt thự kiến ở sân giao, ra khu biệt thự, buổi tối chính là một mảnh hoang vắng. Cơ bản đi ra ngoài cái nửa km, liền hoàn toàn không có bóng người cùng theo dõi. Tiểu gia hỏa so bọn bảo tiêu tưởng tượng còn muốn dũng cảm, mềm mụt một cái lại nắm bắt lấy đèn tin, chính là ở trên sơn đạo đi không sợ không sợ, đi ra một cổ hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang tư thế. Bọn bảo tiêu đều xem vui vẻ, theo ở phía sau thấp giọng nói chuyện với nhau, nói nguyên like Vi thượng không phải diễn A, đứa nhỏ này thực sự có ý tứ. Hơn nữa nàng đi rồi nửa km, một chút không thấy ra mệnh. Nửa km lúc sau, bàn sơn đường cái thượng xuất hiện một chiếc không có giấy phép màu trắng bus. Người phiến bác gái xa xa thấy tiểu gia hỏa thật đúng là đại buổi tối một người lại đây, cùng bên cạnh tiểu hỏa cảm thắn nói, kia cái gì phấn miêu thiếu nữ, đối đứa nhỏ này lực hấp dẫn cũng quá lớn. Đi! Này bút sinh ý làm có lời, cũng không có gì nguy hiểm, khi nào loại này coi tiền như rác có thể nhiều điểm. Hào môn chính là chuyện này nhiều, người nói chúng ta muốn hay không lại gõ một bút. Nói nói, tiểu gia hỏa đã tới rồi trước mặt. Chỉ anh dùng đèn tin cơ cơ bọn họ, ngại hung địa ngẩn khuôn mặt nhỏ hỏi. Phấn Miêu thiếu nữ đâu? Bác gái hiền từ mà đưa cho nàng một lọ thủy, bé có mệt hay không nha, uống trước nước miếng. Chí Anh tiếp nhận tới uống một ngụm, chép chép miệng nhỏ, có điểm ghét bỏ. Bác gái đợi hai giây, không gặp nàng té xỉu, ngây mẩn cả người, sao lại thế này, này thủy. Nàng chính mình uống một ngụm, không phẩm ra cái mùi vị. Tiểu Hỏa Nhi cảm thấy Chí Anh quấn mắt, đang muốn nhìn kỹ, đen nhánh ban đêm, không biết bỗng nhiên từ chỗ nào vụt ra tới một đám người người. Còn chưa tới trước mặt Trước đem hắn trên xe lốp xe cấp băng rồi, Tiểu hỏa Nhi dọa choáng váng, đang muốn kêu bác gái chạy nhanh trốn, bác gái đầu một vượng, cả người mềm đi xuống. Bọn bảo tiêu lại đây, trước đem tiêu bình thủy nhặt lên tới, lại đem này hai người bó thượng, trực tiếp mang về biệt thự. Cựu nguyên lương đem tiểu nữ nhi bế lên tới, kinh nghi bất định mà nắm nàng miệng nhìn nhìn, vừa rồi kia thủy anh anh không uống, chỉ anh ô ôm mở miệng uống lên, quá khó uống lạp. Cựu nguyên lương, kia thủy liền người trưởng thành đều có thể phóng đảo đứa nhỏ này rốt cuộc sao lại thế này? Đại La Kim Cương hạ phàm, Cựu Nguyên Lương sụt mặt thời điểm vẫn là rất có thể hù người. Trên mạng thường xuyên thấy ba ba bỗng nhiên tới rồi trước mặt, người phiến sợ hãi còn không kịp bị hắn một hù, càng là cái gì đều chiêu. Con nguyện ý đến cục cảnh sát làm nhân chứng, cung gia Nhiệm Tư Hà cùng cái khác đồng lõa lấy cầu giảm hình phạt. Cựu Nguyên Lương tinh lực vô dụng xong, rứt khoát đem kia mấy cái đại dựng cơ cấu cung cấp thuận tiện cử báo. nhiễm Tư Hà cảm thấy kế hoạch của chính mình thiên ý rỉa vô phùng. Trung gian nàng cơ hồ không qua tay, chỉ cùng hai bên nói chút lời nói, đến lúc đó Hùng Hải Tử không thể hiểu được mất tích, ai cũng không có khả năng nghĩ đến nàng trên đầu. Nhưng nàng ngàn tính bản tính, không tính đến tỷ tỷ một nhà đã sớm bắt đầu phòng bị nàng. Ngoài cửa lớn tới xe cảnh sát thời điểm, Nhiệm Tư Hà cả người đều làng ngốc. Cảnh sát gõ khai căn gia đại môn, lượng ra làm chứng kiến, Nhiệm Tư Hà phải không? Có người cử báo ngươi tham dự dân cư buôn bán, xin theo ta nhóm đi một chuyến. Nói cái gì đâu? Nhiễm Tư Hà sắc mặt không tốt, ngươi nhìn xem nhà của chúng ta đoạn đường, ta lại không thiếu tiền, đến nỗi làm loại sự tình này sao. Nhân gia cung cấp chứng cứ vô cùng xác thực thực, người này vì làm một cái bốn tuổi nhiều bảo bảo biến mất, liền tiền đều không cần. Cảnh sát nhấp môi lắc lắc đầu, có nghi vấn đến cục cảnh sát lại nói, mang đi. Lạnh băng còng tay khóa trụ hai cổ tay, Nhiễm Tư Hà sửng sốt, huyết đều lạnh. Cứu nguyên lương đối đại địch nhân, trước nay đều là gió thu cuốn hết lá vàng. Biết được Nhiễm Tư Hà bị trảo. Hắn còn thuận miệng phân phó, trước Hoán, chờ nàng Nhi tử bị phán hình, một khối đem tin tức nói cho nàng." Nhiễm Tư Hà coi trọng nhất chính là nàng cái này ưu tú nhi tử, nếu là biết hắn vào ngục giam, phòng trừng sẽ so chết còn khó chịu. Chi triệt xem hắn ba làm chuyện lớn như vậy còn vững như lão cẩu, không có một chút trột dạ khí đoạn, cả người đều đã chịu đánh sâu vào. Hắn cảm thấy chính mình khả năng không bản lĩnh quản lý cựu thị. May mắn nhặt cái tiện nghi muội, đến lúc đó đem công ty ném cho nàng tính, hắn vẫn là thích đường nghệ sĩ. Chỉ anh anh tiểu bằng hữu còn ở vì chính mình tác nghiệp mà buồn giàu, không biết trên vai lại khiêng lớn như vậy trọng trách. Hai ngày này phương gia bên kia vẫn luôn người tới, yêu cầu cửu nguyên lương đem người thả, vốn đang rất kiên cường, cảm thấy bị hạ bộ, cứu gia thiếu bọn họ. Liên đại môn đều vào không được lúc sau, mới bắt đầu chịu thua. cựu gia trực tiếp theo chân bọn họ chặt đứt hết thể lùi tới. Có tưởng nháo sự, phát hiện phát đến trên mạng lúc sau đá chìm đáy biển, căn bản vô pháp mở miệng, hiện thực còn chưa thế nào động tác. Sống tạm công tác bắt đầu liền nguy ngập nguy cơ, mới thành thật xuống dưới. Cựu Nguyên Lương qua đi đối bọn họ dịu dắt quá nhiều, làm cho bọn họ thiếu chút nữa đã quên, rời đi Cựu ra, bọn họ cái gì đều không phải. Hai anh em ở Cựu ra nhiều đãi một tuần, cùng nhau thám hiểm đi thứ năm kỳ đều phát sóng. Tiết mục tổ bên kêu biết chuyện của hắn xong xuôi, chạy nhanh phái tới làm phim tổ, tiếp tục quay trụ. Phố Lộc biết bọn họ thay đổi địa phương, bước vào Cựu ra biệt thự thời điểm, bước chân đều là phiêu thẳng đến thấy quen thuộc hai anh em mới có điểm chân thật cảm tiểu gia hỏa mới vừa vừa nhìn thấy hắn khuôn mặt nhỏ liền nhanh chóng cổ lên đầu lệnh về một bên giống một con giận dỗi cá nóc nhỏ như thế nào đều không muốn cùng màn ảnh nói chuyện chi triệt vui vẻ chế nhạo phô lộng làm ngươi cầm ta muội đường không làm sự nhìn xem xinh khí đi hắn ôm muội muội lên xe vui sướng khi người gặp hòa hỏi anh anh thật không chuẩn bị cùng đạo diễn thúc thúc nói chuyện nha chi anh còn ở phòng lên má ôm ca ca cổ bối quá thân Lưu cái mông cấp màn ảnh, mãi mãi khí lẩm bẩm nói. Đạo diễn thúc thúc hư, anh anh mới không cần nói với hắn lời nói là Phổ lập giờ khóc dở cười, ý đồ ném nổi. Anh anh, cắt nối biên tập sự tình có khác hạng ngục tổ phụ trách, bọn họ hái loa cát, thúc thúc cũng không có biện pháp nha. Chi anh đối trung gian Lưu trình hoàn toàn không hiểu biết, nghe vậy đầu nhỏ và mèo, rốt cuộc nguyện ý nói với hắn lời nói, thật vậy chăng. Phổ lập gật gật đầu, nghiêm trang cùng nàng phụ cấp khoa học đem kia đoạn phóng thượng T chính là cắt nối biên tập tổ cùng đạo diễn thúc thúc tuyệt đối không có quan hệ. Các nối biên tập tổ ám sát danh sách thêm một. Chỉ anh bị hắn hù dọa, Ngải Thanh hỏi, các nối biên tập tổ không có kẻo sữa, cho nên mới làm anh anh mất mặt sao? Cái này đến phiên phổ lập vui sướng khi người gặp họa. Hắn chắc chắn gật gật đầu, đối. Biết đạo diễn thúc thúc không có phản bội chính mình, chỉ anh anh tiểu bằng hữu liền không tức giận, vui vẻ mà đem gương mặt dán ở cửa sổ xe thượng, đen lúng liếng mắt to ra bên ngoài chuyển. Chi Triệt đem nàng kéo trở về. Tiết mục tổ phải công bố nhiệm vụ lạc, nhanh lên lại đây. Nhìn xem chúng ta lần này cần đi nơi nào đâu. Miêu Cương. Chí anh mãi hô hô mà lặp lại, Miêu Tương. Chi triệt vui vẻ, sửa đúng nàng phát tâm là Miêu Cương, một cái khu vực, nơi đó người ca hát khiêu vũ đặc biệt đồng, còn có xinh đẹp quần áo xuyên. Chí ánh mắt to đều sáng, ánh mắt lộ ra khắc khao. So anh anh quần áo còn xinh đẹp sao? Đương nhiên. Chi triệt nhịn không được giang nàng, nhân ra quần áo nhưng tinh xảo còn có xinh đẹp bạc sức đâu, nói, hắn tìm mấy trương đồ cấp muội muội xem, Chỉ anh đôi mắt nhỏ dính ở trên màn hình, nhìn trong chốc lát, vui vẻ mà nâng lên tay nhỏ, tiểu lại âm lộ ra sung sướng, thật xinh đẹp chụp mũ nha, anh anh cũng muốn xuyên, Phụ lập hảo tâm nhắc nhở, đó là bạc sức, thực chọn nga, tiểu gia hỏa còn không có hệ răng, trì triệt đông nhiên không nẹn lại xì một tiếng cười, ngươi yên tâm, ta muội khác không nói, sức lực đặc biệt đại, mang cái bạc ngũ vẫn là không thành vấn đề. Chi anh không biết ca ca vì cái gì cười nhạo nàng, nghiêm tiểu bạch nhãn chừng mắt nhìn hắn một chút, tiểu lông mày dựng thẳng lên tới, đối nga, anh anh sức lực siêu cấp đại, có thể đem ca ca tấu khóc lạc. Nói, còn méo méo nãi năm tay. Chi triệt vội vàng đình chỉ, đừng đừng đừng, đầu người chơi đâu. Người khác đều tưởng nói giỡn, nhưng hắn còn không biết. Liên hắn loại này mức lệ, hắn mỗi có thể đánh 10 cái. Vạn nhất thật ở trước màn ảnh mặt đấm hắn cái lào đảo, đau đều không tính cái gì, tuyệt đối sẽ lên đầu đề. Đến lúc đó hắn ngoại hiệu trừ bỏ đại dạ dày vương, thân dữ của, phòng trừng còn phải lại thêm cái bốn tuổi ngãi hoa bao cát. Nào giới đỉnh lưu là hôn thành hắn như vậy. 40. Thấn Giang Đầu phát Miêu Cương cách khá xa, khoảng cách hạ thành có mấy ngàn km, tiết mục tổ đến thời điểm đã chẳng vạng. Rời đi sân bay còn không có xong, lại ngồi hai cái giờ xe, cùng với sóc nảy đường nhỏ, mới đến cuối cùng mục đích địa Xe khai tiến Tùng Sơn Trung Điệp, trước mắt đều là thực vật xanh, khê khảm thanh tuyển còn có rất nhiều điều kêu côn trùng kêu vang. Không bao lâu, trong tầm mắt lại xuất hiện thành phiến nhà sàn. Thái Dương đã hoàn toàn rơi xuống, sắc trời phiến tái nhợt. Chi ánh mắt to dán cửa sổ xe, thấy phía trước có nhảy lên ánh lửa, giống như còn có ca hát thanh. Ánh mắt tạch một chút sáng, giống như thực hảo chơi. Chi triệt ôm muội muội xuống xe, phát hiện nơi này náo nhiệt thật sự. Người chủ chi chú ý tới bọn họ, cao hứng phấn chấn nói: chúng ta ca ca muội muội tới. Trong đám người buộc phát ra tiếng hoan hô. Chi triệt vẻ mặt ngốc mà bị một đám trang phục lộng lẫy thiếu nữ vây quanh lại đây, ôm chặt trong lòng ngược muội muội, có điểm không biết làm sao, cực kỳ giống sợ bị an bất đàng hoàng thiếu nam. Các thiếu nữ cười vang, có cái đồng dạng ăn mặc trang phục lộng lẫy trưởng bối lại đây, cười tủm tỉm đưa cho hắn một chén trà dầu. Người chủ trì ở một bên lớn tiếng giới thiệu, ăn trà dầu là chúng ta nơi này đón khách quý cũ, ca ca cần thiết đến uống à, bằng không chính là xem thường chúng ta phụ lao hương thân. Chi triệt nghe vậy, nào còn có không đáp ứng? vội vàng tiếp nhận tới một ngụm uống cạn. Chí Anh loa ở ca ca trong lòng ngực, mắt to tò mò mà nhìn chằm chằm hắn uống, thấy hắn uống xong chuẩn bị còn chén, trộn vươn ngón trỏ nhấp một chút, sau đó nhét vào trong miệng, chép chép. Hàm hương hàm hương, mang theo một chút khổ. Chí Anh mắt to mị một chút, ngũ quan đều nhăn lại tới. Uống xong một chén còn không có kết thúc, trưởng bối mãi mãi lại liên tiếp đưa qua hai chén, đệ nhị chén càng khổ, đệ tam chén là ngọt. Chi triệt đều thập phần phối hợp uống sạch sẽ. Người chủ trì cười tủm tỉm, xem vị này đỉnh lưu càng thêm thuần mắt. Đạo diễn nói tiết mục gần nhất hỏa tới rồi nước ngoài, muốn nhiều chú ý văn hóa tuyên truyền phương diện này, vốn dĩ nghĩ khách quý có thể hay không ngại xảo ngại phiền thoái. ai biết giả vị lớn nhất vị này tàu xe mệt nhọc lúc sau, một chút đều không chê, còn như vậy phối hợp. Đều nói hắn miệng xú é e quá thấp, nhưng kỳ thật người thật không sai. Ít nhất tiết mục tổ nhân viên công tác đều đối hắn đổi mới. Một đám khách quý uống xong trà dầu, cùng địa phương cư dân nhảy hai đoạn mặt sau còn có nhấm nháp địa phương mỹ thực phân đoạn. các hương thân biết tiết mục này ở nước ngoài cũng thực được hoan nên sau lấy ra ngày tết đều không có tư thế chuẩn bị mỹ thực, nghĩ này cũng coi như là cùng quốc tế nối đường dây, rất kiêu ngạo. chí anh vây quanh ở đống lửa bên cùng một đám ăn mặc xinh đẹp váy tiểu tỷ tỷ chơi, bị hôn không biết nhiều ít hạ, khanh khách cười không ngừng. nghe thấy người chủ trì tuyên bố mỹ thực phân đoạn muốn tới, lại từ mỹ nhân đôi rễ rửa ra tới, cột cộp cộp chạy hướng bằng dài, nàng hai chỉ tay nhỏ bái ở bàn duyên. Tấm mắt vừa vặn cùng mặt bản tê bình, trắng non cái chán toát ra tới một đoạn, mắt to quay tròn hướng bị che lại mâm xem. Chi triệt cười đem nàng sách khai ôm đi, chi anh anh, người có thể hay không đừng như vậy mất mặt, đại mặt đều mau tiến đến mâm bên cạnh. Chi anh sinh khí, mai hô hô mà nói, anh anh mặt mới không lớn đâu, ca ca mặt lớn nhất. Chi triệt nghe vậy nhưng mày, duỗi tay nhéo nhéo chính mình mặt, khẩn thật lưu sướng, không lớn biết lên, lại nhéo nhéo nàng, mềm một một tiểu nắm thịt thịt, cùng cục bột nhi giống nhau. Hắn không phúc hậu mà cười, ngươi ca chính là tiểu vê mặt, chỗ nào giống ngươi trên mặt thịt nhiều như vậy. Chờ trưởng thành nhìn xem, khẳng định là ngươi mặt lớn hơn nữa. Chỉ anh thế nhưng cảm thấy rất có đạo lý, sợ hắn một ngự thành châm, bẹp miệng nhỏ xoa xoa khuôn mặt. Thật sự thịt hô hô, ca ca trên mặt liền không có nhiều ít thịt thịt. Nàng nếu là trưởng thành, mặt khẳng định sẽ so ca ca đại. Quá khủng bố. Tưởng tượng đến cái này khả năng, tiểu gia hỏa liền bàn dài thượng mị thực đều đã quên, vẻ mặt hỏng mất. Hàng nhạc ở bên cạnh nhìn không được, thấu tiến lên an ủi tiểu ra hỏa, đại gia khi còn nhỏ tất cả đều là thịt đô đô, đó là cô la cùng thịt thừa không giống nhau, lớn lên muốn còn không có đâu, ngươi ca hắn lửa ngươi, anh anh đừng thương tâm. chí anh phùng một chút tròn tròn gương mặt nhỏ, bắt đầy tay mềm mụn, nghe vậy hoài nghi hỏi, thật vậy chăng? Hàng nhạc lộ ra gì cười, nhân cơ hội nhéo một chút nàng khuôn mặt nhỏ, đương nhiên là thật sự, không tin anh anh tìm xem ngươi ca khi còn nhỏ ảnh chụp, khẳng định cũng là viên mặt. Từ đâu ra cái gì tiểu về mặt? Chí anh hai má phồng lên, nghiêng tiểu Bạch nhãn trường hướng ca, ca, đen nhánh viên lưu mắt to nặng nghề, sắp tức giận đến nổ tung. Chi Triệt nhìn như không thấy, chỉ vào bàn dài rời đi muội muội lực chú ý, xem, muốn xôi. Chí anh quả nhiên bị hấp dẫn chủ, đôi mắt nhỏ thổi qua đi. Bàn dài thượng thái sắc thực phong phú, người chủ trì nhận được lãnh đạo nhiệm vụ, đã sớm bôi qua cái bản, từng đạo giới thiệu, dùng từ hết sức khoa trương, thập phần ra sức. Chí anh từ ngữ lượng không như vậy phong phú, không biết nghe xong cái gì, nhưng nàng cảm thấy nghe ăn rất ngon, trong miệng nho nhỏ mà chép một chút, nhìn một bàn mỹ thực, ánh mắt đăm đăm. Người chủ trì thúc thúc giới thiệu xong lúc sau, các khách quý rốt cuộc có thể khai ăn. Chí anh ngồi ở ca ca trong lòng ngực, vội vàng mà đi phía trước xem xét đầu nhỏ. Chi triệt đem nàng đầu chụp trở về, ánh mắt ở trên bàn một liếc tuần, chiếc đuôi dôi hướng người chủ trì vừa rồi giới thiệu quá xảo hương trùng. Chí anh a ôm một ngụm nuốt vào. Trắng non khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra thỏa mãn thần thái, tiểu loại âm đều dơ lên tới, thịt mùi thịt. Chi triệt, ăn ngon sao? Chi anh điểm điểm đầu nhỏ, giống như căn bản không cảm thấy kêu bàn sâu dòa người. Chi triệt cười, lại cho nàng gấp một con. Chi anh thơm ngào ngạt tan xong đi. Nàng không chú ý, trên bàn căn bản không ai ăn món này, lúc này nhìn nàng ca ca, ánh mắt tất cả đều mang theo khiển trách. Cậu tệ thế nhưng lừa tiểu khả ái ăn sâu, chính ngươi như thế nào không ăn? Người chủ trì đều cấp xem đốc. Này nói sao hương trùng hắn vừa rồi giới thiệu thực kỹ càng tỉ mỉ, kỹ càng tỉ mỉ đến làm người không ăn uống, bởi vì tiết mục tổ ở chỗ này cắm cái tiểu phân đoạn, chuẩn bị cố ý làm khó dễ làm khó dễ khách quý, không nghĩ tới trước tiên bị người ăn. Hắn sửng sốt một chút, lập tức tùy cơ ứng biến, chế nhạo cười nói, anh anh bảo bảo ăn như vậy hương, ca ca như thế nào không ăn một ngụm, chi chiệt một đốn. Người chủ trì mồm mép không đỉnh, này nói sao hương trùng, chính là chúng ta hôm nay chủ đánh mỹ vị. Vừa rồi ta đã giới thiệu thực kỹ càng tỉ mỉ, anh anh bảo bảo đều như vậy dũng cảm, các khách quý không nếm thử không thể được a Làm anh anh ca ca, chỉ triệt trước đến đây đi, làm chúng ta vì hắn vô tay. chỉ anh nghĩ đến thi đấu ăn thịt nướng kia một lần, cho rằng lại là so sức ăn, tay nhỏ đi theo vỗ vỗ cong lên mắt to nói, ca ca ta có thể đem này một mâm đều ăn xong đâu. Chị triệt nhìn kia một mâm trùng, ra đầu tê dại, đừng đừng đừng, ngươi ca ăn xong rồi, nhân ra ăn cái gì. Người chủ trì vui vẻ, đi theo ở nào, kia không thành vấn đề à, các hương thân đặc biệt hiếu khách, ăn xong rồi còn có đâu, ngài không cần khách khí. Chi anh vỗ tay càng thêm dùng sức, mắt to sáng lấp lánh, trong ánh mắt tràn ngập sùng bái cùng chờ mong. Chi triệt đành phải căng ra đầu gấp một con nhét vào trong miệng, giống như còn rất hương. Nhưng không có biện pháp, hắn sức tưởng tượng quá phong phú, chẳng sợ trong miệng thơm ngào ngạc, trong đầu vừa xuất hiện cái kia cảnh tượng, muốn ăn liền đi xuống bảy tắm phần. Nôn. Chí anh rơi lên tiểu nại âm, chấn thanh của vũ, ca ca ăn. Bên cạnh một mảnh vui sướng khi người gặp họa trầm trồ khen ngợi. Chi triệt nhắm mắt lại, sắc mặt cùng tương gan heo giống nhau, ăn một đại chiếc đũa. Nhắm mắt lại sức tưởng tượng càng phong phú, đang muốn phun đầu, bên cạnh người chủ trì chạy nhanh đưa cho hắn một chén nước, nhạc ra không được, uống miếng nước trầm rãi, ăn từ từ, ta không nóng nảy. Chi triệt manh rót nước miếng, mở mắt ra nghiêng nhìn về phía hắn, ánh mắt mang theo sát khí. Này một mâm xảo hương trùng cuối cùng vẫn là không ăn xong, chi triệt dùng hết toàn lực ăn nửa bàn, mặt đều mau trắng. Hắn ăn nhiều như vậy, các khách quý cũng không như vậy ghét bỏ, từng người ăn chút ý tứ ý tứ, vui tươi hớn hở. Chi triệt bạch mặt liền ăn hai chén gạo nếp cơm. ca ca trạng thái không tốt, chi anh cũng không biết vì cái gì, còn tưởng rằng hắn sinh bệnh, nửa đường bị cơ thanh niên nhất chiêu dẫn, bỏ đi nàng trong lòng nửa can cơm. Cơ thanh niên ôm mềm một ngay nắm, thích không được, chỉ cái gì cho nàng kẹp cái gì Nhìn nàng hai má phình phình, cùng chỉ tiểu động vật giống nhau, đều tưởng trực tiếp đem nàng ôm đi. Nàng sợ béo, không ăn nhiều ít, vẫn luôn tự cấp tiểu gia hỏa hủy cơm. Chờ ăn no, tiểu gia hỏa mắt to nhíu lại, sờ sờ bụng, vẻ mặt thỏa mãn. Phố lập nhìn đáng yêu không được, chuyên môn cho nàng tới mấy cái đặc tả. Nên xong tân cơm nước xong lúc sau, quay chụp liền tạm thời kết thúc. Chỉ anh đi theo ca ca phân đến một tòa nhà sản, ngảy nhót mà chạy đi lên, nhìn xuống bên ngoài ánh lửa, phát ra một tiếng hiện tại còn sớm, không tới ngủ thời gian, các thôn dân còn ở vây quanh lửa trại ca hát khiêu vũ, rêu rắt tiếng ca vẫn luôn truyền tới rất xa, còn có tiếng vang. Tiết Mục Tổ biết tiểu gia hỏa ái mỹ, chuyên môn cho nàng lộng một bộ nhân gia truyền thống phục sức lại đây, nho nhỏ bỏ túi một bộ, ăn mặc vừa vặn, váy ngắn, cổ hoàn đại bạc mũ, cùng mảnh gà ạ niềm quy bản tiểu mầm nữ giống nhau, chi triệt nhạc không được, chi anh chính cao hứng đâu, thoáng nhìn ca ca đang cười, tiểu Long mày lập tức dựng lên, mai thanh chất vấn. Ngu ngốc ca ca lại đang cười cái gì? Chi triệt lập tức dừng, biểu tình đạm nhiên, ta nhớ tới thú vị sự. Chi anh nhưng thông minh, đầy mặt không tin, nại thanh trọc phá hắn, ngu ngốc ca ca nhìn anh anh đang cười. Chi triệt nhìn nàng đầu to, không ngẹn lại, xì. Sì. Chi anh anh tức giận tận trời. Chi triệt bình tĩnh nói, ca ca là ở hâm mộ ngươi. Tiểu gia hỏa lửa giận hơi chút thu liễm một chút, nghi hoặc hỏi, hâm mộ anh anh cái gì? Đầu đại. Cả ca đại phôi đản. Chi anh tạc cột cột cột gan mặc tân y đi phục chạy ra môn thở phì phì đi mà tìm cơ thanh niên để lại cho hắn một tiếng tức giận tiểu lại âm anh anh muốn tìm nghiên nghiên tỷ tỷ không cần ca ca chi triệt nhìn hắn muội đầu nặng chân nhẹ bóng dáng khâu khâu chán hắn muội này tuổi đầu vốn dĩ liền đại mang lên cái này đại bạc mũ tiểu váy ngắn một xuyên lộ ra hai điều chân ngắn nhỏ có vẻ đầu lớn hơn nữa thật liền cùng ạ nỉm phiến quy bản tiểu nhân giống nhau hắn chưa nói sai a chi anh ở cơ thanh niên nơi đó ngủ một đêm Ngày hôm sau Mỹ tư tư mà ăn mặc tiểu váy ra cửa, thấy nàng ca, lại không cao hứng, mại hô hô một hử, quay người ôm lấy cơ thanh niên cổ. Cơ thanh niên cười đến thấy nha không thấy mắt. chi triệt rốt cuộc bắt đầu có nguy cơ cảm, anh anh. chỉ anh anh không phản ứng hắn, mãi mãi khi mà nói, nghiên nghiên tỉ tỉ, chúng ta đi làm nhiệm vụ đi. Cơ thanh niên cười tủm tỉm đáp ứng, bay nhanh ôm chỉ anh ngồi trên tiết mục tổ xe rời đi. Không biết còn tưởng rằng nàng muốn ôm hài tử chạy. Phổ Lập đi theo Chỉ Triệt phía sau, tuy rằng tạm thời không thấy được Tiểu Gia Hỏa có chút tiêm muối, nhưng lúc này cũng có chút ám sảng. Hắn đem màn ảnh nhắm ngay Chỉ Triệt tiêu điều bóng dáng, trong đầu đã đem hậu kỳ phụ đề đều bổ thượng, ác giả ác báo. Thứ gì? Chỉ Triệt ngốc một hồi lâu, mới sắc mặt đại biến, chạy nhanh ngồi trên tiết mục tổ một khác chiếc xe. Các ngươi này tiết mục cái gì tính trước Như thế nào còn mang quải hài từ đâu? Không cùng ta muội thêm mắm thêm muối châm ngỏi ly rắn đi. Phố lập tâm nói chuyện này nhi còn dùng người khác tới sao, ngài chính mình liền làm xong rồi. Tiết mục tổ chuyến này đích đến là cách nơi này không xa xâm xuyên cao trung. Xâm xuyên là cái này huyện cấp thành phố quy mô nhất không tồi cao trung, thuộc về tư lập tính chất, bởi vì đồng sự chịu tiêu tiền đào người, dạy học chất lượng thực không tồi. Chứ bỏ bản địa kẻ có tiền, trường học còn hướng một ít học sinh xuất sắc mở ra, chỉ cần thành tích cũng đủ ưu tú, cho không học đồng cũng sẽ làm cho bọn họ nhập học. Sâm Xuyên vẫn luôn thực chịu bản địa ra trường ưu ái, nhưng là từ năm trước bắt đầu, trường học bắt đầu có học sinh lục tục tử vong, cục cảnh sát vài lần điều tra đều tìm không thấy nguyên nhân, cuối cùng chỉ có thể lấy tự sát kết án. Cao trung sinh tự sát cũng không hiếm thấy, nhưng Xâm Xuyên quản lý nhẹ nhàng, như thế nào đều không đến mức một năm tự sát vài cái. Mặt trên đem sự tình định tính vì phi tự nhiên sự kiện. Trường học đồng sự biết tiết mục tổ khách quý địa vị không đơn giản, tự mình hoan nghênh bọn họ, đem bọn họ mời vào văn phòng. Đi vào liền bắt đầu kể khổ, chúng ta trường học tôn trọng vui sướng giáo dục, căn bản không có gì áp lực, hơn nữa kia mấy cái học sinh gia đình điều kiện không tồi, không cần thi đại học, phía trước tâm lý thí nghiệm cũng đều thực bình thường. Chí Anh xoay một chút mông nhỏ, cắn ngón tay, hoa ở cơ thanh niên trong lòng ngược an tĩnh mà nghe. Chủ tịch nói xong, thanh âm hơi thấp điểm, bọn học sinh chuyển đến chuyển đi, nói là cùng trường học kiến ở mô thượng có quan hệ, ta vốn dĩ không quá tin, nhưng như thế nào điều tra không ra nguyên nhân, cũng không thể không hoài nghi. Các người nói, có thể hay không thật là đoán linh quay phá. Chủ tịch biết tiết mục tổ sẽ cho chính mình mặt đánh mã, làm thành hình sự tiết mục cái loại này hình thức, cho nên lại nói tiếp cũng không kiên kỵ. Chi chết hỏi một câu, mồ. Chủ tịch sơ sờ cái mũi, đều là nghe đồn, tùy tiện đoán xem. Miếng đất này xác thật rất tiện nghi, nhưng ta mua thời điểm thật không mồ, chính là một tảng lớn đất hoang. Tiểu hồ ly an nhàn mà ghé vào đầu vai, trong lòng ngực tiểu ra hỏa cũng ngoan ngoan ngoan ngoãn, không có gì động tính. Cơ thanh niên kết luận nói, xác thật là nghe đồn, nơi này không mổ cũng không hoán linh, ngươi yên tâm đi. Chủ tịch còn có điểm đốc, nhanh như vậy liền có kết luận, làm sao mà biết được. Hàng nhạc cũng không nhìn thấy cái gì cổ quái, phụ hòa nói, xác thật không thành vấn đề, bằng không ta hẳn là sẽ có cảm giác, nếu không ngươi dẫn ta đến trường học các nơi nhìn xem. Chủ tịch sờ không được đầu óc, mang ngươi nhìn cái gì. Hàng nhạc chỉ chỉ hai mắt của mình, ta có âm dương nhăn à, có quỷ không quỷ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Chủ tịch thiếu chút nữa sặc. Hắn biết này đó khách quý đều có vấn đề, nhưng không nghĩ tới tùy tiện một cái chính là nhân tài như vậy. Âm Dương Nhãn, kia không phải truyền thuyết đồ vật sao? Hắn vội vàng hỏi, kia nếu có thể tìm được kia mấy cái học sinh quỷ hồn, có phải hay không là có thể biết nguyên nhân. Hàng Nhạc gật đầu, bình thường tới nói không sai, ta giúp cảnh sát thúc thúc phá quá không ý tán. Chủ tịch nghe hắn nói cảnh sát thúc thúc rất biến yếu, nhưng là lúc này xuất ruột, không rảnh lo nói nhiều lời, vội vàng đứng dậy dẫn hắn đi ra ngoài. Yếu lĩnh, hắn đem trường học dạo một lần. Các mê gia đại ca cũng theo ở phía sau đi ra ngoài. Dương Thọ không tới liền tử vong, hồn phách là sẽ không lập tức bị quỷ sai tìm được, rất lớn khả năng còn phiêu ở chỗ này. Mặt khắc khách quý cảm thấy hàng nhạc đặc biệt thực dụng, vừa ra đi trên cơ bản liền nắm chắc, vì thế cũng không nóng nảy, lưu tại văn phòng chờ tin tức. Chi chiệt khụ một tiếng, anh anh. chỉ anh hoa ở xinh đẹp tỉ tỉ trong ngực, cảm thấy lại mềm lại hương, đặc biệt hảo, chính mình cắn ngón tay Mỹ tư tư không phản ứng hắn. Ngu ngốc ca ca ôm nàng cộm đến hoảng, không có tỷ tỷ mềm. Nàng nguyên bản là sinh khí mới đến đến cậy nhờ nghiên nghiên tỷ tỷ, nhưng là hiện tại không nghĩ đi trở về. chi triệt như mày, chì anh anh. Chì anh anh xoay cái thân, dùng mông đối với hắn. chi triệt bất đắc dĩ chịu thua, kỳ thật ca ca tối hôm qua nói giỡn, anh anh đầu đặc biệt tiểu, lại viên lại tinh xảo, so ca ca tiểu nhiều. Chì anh xù thi mà nói, vốn dĩ chính là sao. chi triệt cùng nàng xin lỗi Ca ca về sau không bao giờ cười nhạo anh anh. Ác, ác là có ý tứ gì? Anh anh biết rồi. Chi Triệt giữa mày giận ra khai, "Vậy ngươi còn không chạy nhanh trở về?" Chi Anh ôm cơ thanh niên cổ không buông tay, lắc lắc đầu, ngại hô hô mà nói, "Tỷ tỷ mềm mượt, tỷ tỷ ôm." Tiểu Hồ Ly hướng nàng nhai răng. Chi Anh mắt to quay tròn chuyển hướng một bên, chỉ đương không nhìn thấy. Chi Triệt chấn kinh rồi, hắn không nghĩ tới muội muội tình nguyện cùng nhân gia đoạt tiểu tỷ tỷ, đều không muốn làm hắn ôm. Chẳng lẽ hắn cạnh tranh lực đã lưu lạc đến nước này sao? Trước đỉnh lưu tự tôn đã chịu nghiêm trọng thương tổn, hắn cô ý nói, anh anh nếu là không trở lại, ca ca liền lại nhặt cá biệt đệ đệ muội muội về nhà, không cần ngươi. Tiểu gia hỏa lỗ thai giật giật, phẫn nộm mà nói câu, người xấu ca ca. Cơ thanh niên vui vẻ, vỗ vỗ tiểu gia hỏa, vội văng nói, vậy ngươi mau đi nhặt đi, anh anh ta liền mang về nhà, dù sao nàng không. Nói đến một nửa, nàng nhìn mắt kính đầu, sửa lời nói, không không thích ta. Tuy rằng chưa nói, nhưng chỉ triệt có thể nhìn ra tới, nàng khẳng định biết hắn muội là cái cô nhi, khẳng định là kia chỉ chết hổ ly cùng nàng nói. Chỉ triệt biết rất nhiều người đều mơ ước hắn mội, nhưng những người này cũng không nghĩ, hắn muội sao có thể. Hảo nha. Tiểu ra hỏa một ngụm đáp ưng xuống dưới, mãi mãi khi mà nói, ca ca lại buồn lại hư, anh anh cũng không cần hắn lạc. Chỉ triệt biểu tình vỡ ra. Xâm xuyên cao trung khá lớn, toàn dạo một lần đến thật dài thời gian, chủ tịch cùng trường học lao sư mượn chiếc xe đạp điện Mang theo hàng nhạc ở vài tòa khu dạy học chi gian vòng hành, lại đi ký túc xá nhà ăn các đi dạo một lần, còn xem biến trường học sở hữu nhà vệ sinh công cộng, hai cái giờ lúc sau rốt cuộc đã trở lại. Hàng nhạc không thu hoạch được gì, bất đắc dĩ mà nhún vai, xem xong rồi, liền cái quỷ ảnh đều không có. Cơ thanh niên kinh ngạc, này trường học cũng quá sạch sẽ đi. Không quỷ vốn là chuyện tốt, nhưng chủ tịch nghe được lời này, không biết nên khóc hay nên cười. Hắn cảm thấy lúc này khả năng lại nếu không hiểu rõ chi, đâu cho hỏi. Hiện tại làm sao bây giờ? Hàng nhắc hỏi, về kia mấy cái học sinh, còn có khác tin tức sao? Có. Chủ tịch đem kia mấy cái lấy ra tới cho bọn hắn xem, phía trước cảnh sát đã tới vài lần, nên điều tra đều tra xét, chính là không cái kết luận. Mấy cái khách quý đem tư liệu tiếp nhận tới chuyên xem, phát hiện trường học cảm thấy cổ quái không phải không có đạo lý. Này mấy cái học sinh không chỉ có không có học lên áp lực, ngày thường cũng coi như tương đối ương ngạnh cái loại này, vô luận là từ học tập vẫn là sinh hoạt thượng đều không có tự sát lý do. Chi triệt nhìn đến tràn đầy một đại trang trái với nội quy trường học giáo kỳ ký lục, khoe miệng chịu chịu. Chi anh hoa ở tỷ tỷ trong lòng ngực cũng cầm một phần tư liệu nghiêm túc mà nhìn, còn xem đến rất nghiêm túc. Chủ tịch có chút giở khóc dở cười, anh anh tiểu khách quý, ngươi có thể xem hiểu không? Chi anh tiểu nắm tay nắm chặt tư liệu, mãi hô hô mà nói, đương nhiên có thể làm, anh anh nhưng lợi hại. Nàng nói đúng lý hợp tình, đem mấy cái khách quý đều hù dọa. Chí anh tiếp tục rũ xuống đầu nhỏ. Nàng sắc thật có thể xem hiểu mặt trên tự, nhưng toàn ghé vào cùng nhau liền không biết có ý tứ gì. Mọi người đều đang xem, nàng cũng phải nhìn. Hàng nhạc nhìn đến thứ gì, ngày ra di động cha xét, đông nhiên linh khởi mi. Này mấy cái học sinh rất hung a, còn làm vườn trường khi dễ, động tính nháo đến lớn như vậy. Xem này tư thế, bọn họ không đem những người khác lộng chết đều là nhẹ, như thế nào chính mình còn có thể xảy ra chuyện. Chủ tịch có chút xấu hổ, xác thật ta cũng cảm thấy kỳ quái. Kinh hắn nhắc nhở, cơ thanh niên cũng phiên tới rồi khi dễ sự kiện ký lục, sau đó lên mạng lục soát một chút. Sự tình đã qua đi đã hơn một năm, video không có gì nhiệt độ, nhưng là còn có thể tìm được. Nàng đem video cờ lạc mở, chỉ anh ruồi ruồi đầu nhỏ, thăm dò qua đi. Không thấy hai mắt, tiểu lông mày bỗng nhiên dựng lên, nắm chặt nắm tay bắt đầu nãi mắng, người xấu. Cơ thanh niên chạy nhanh đem video đóng. Trong video bị đánh chính là cái tóc dài nữ hài. Bị một đám bạn cùng lứa tuổi vây quanh ở ven tường phiến bàn tay, làm nàng quỳ xuống, còn thỉnh thoảng chuyển ra một ít khó coi nói. Nàng rũ đầu, tóc đen ngăn trở mặt, cho nên xem không rõ lắm tướng mạo, chỉ có bị người bắt lấy tóc gấn hướng màn ảnh thời điểm, ngũ quan mới thoảng qua. Khi dễ nàng người liền cái mặt cũng chưa lộ. Chuyện này ở trên mạng không giải quyết được gì, tin tức cuối cùng viết án kiện đang ở điều tra, lục soát không đến kết quả, nhưng hồ sơ ký lục có. Này đó học sinh bị nhớ lớn hơn, bồi nữ hài một ít tiền Nhưng kia đối bọn họ tới nói không tính cái gì, xong việc nhi lúc sau, thái độ khinh phiêu phiêu, liền kiểm điểm viết đều cùng đùa dơn giống nhau. Chi triệt đông nhiên nói, này đó học sinh đều tham dự quá lần đó khi dệ A, có thể hay không cùng cái kia bị khi dệ nữ sinh có quan hệ. Hắn nhìn mắt hồ sơ tên, kim điệp, chủ tịch lắc đầu, cảnh sát đồng chí phía trước cũng hoài nghi quá, nhưng này mấy cái học sinh không bị đầu độc, trên người cũng không có bất luận cái gì vết thương, không có khả năng là hắn giết. Hơn nữa cái này nữ hải tử bị khi dễ lúc sau cũng không cuồng loạn quá, chỉ là xoay cái ban, cách bọn họ rất xa. Nhìn rất sợ bọn họ, làm sao hướng lên trên thấu. trí triệt tâm nói kiếp nhưng không nhất định. Bên cạnh này mấy cái khách quý trừ bỏ hàng nhạc, tùy tiện ra tới một cái là có thể giết người với vô hình, nếu muốn hại cá nhân, nhưng quá dễ dàng. Mặt khác khách quý cũng nghĩ đến, hỏi chủ tịch có thể hay không trông thấy cái này học sinh. Chủ tịch liên thanh nói không thành vấn đề, hỏi trong ban lão sư, theo chân bọn họ nói. Kim Điệp hiện tại không ở trong ban, mau kỷ niệm ngày thành lập trường, giúp đỡ người bài vũ đâu. Cơ thanh niên có điểm kinh ngạc, nàng nhân duyên khá tốt, còn rất có tài nghệ. Chủ tịch cười khổ, không có, đứa nhỏ này rất quái gở, bất quá bọn học sinh tưởng bài cái vũ, nói nàng sẽ, khiến cho nàng đi. Chỉ anh đã xem xong rồi tư liệu, nhìn cái tịch mịch. Chủ tịch trên bàn bày cái niên cấp album, trang đều là các ban chụp ảnh chung, chỉ anh ôm lại đây nhìn xem. Cơ thanh niên nghe. Nôn lại hỏi. Ai kêu nàng đi? Chủ tịch còn không có hỏi chủ nhiệm lớp, chỉ anh bỗng nhiên chỉ vào album, chọc vài người, mại hô hô mở miệng, cái này, cái này, cái này. Chủ tịch bị nàng thanh âm hấp dẫn qua đi, một đôi so kêu kim điệp hỗ trợ tập luyện kêu mấy cái học sinh lớp, liên tục gật đầu, ai, không sai, này mấy cái đều là Nam ban. Chỉ anh điểm xong rồi, chầm gì gì nói, các nàng đều phải chết lạp. Chủ tịch. Một cái tiểu thí hài lời nói, hắn khẳng định không tin nột còn giống giặc mà nói các nàng đều phải chết khả năng sao bọn họ trường học chính là xảy ra chuyện nhất thường xuyên thời điểm cũng là cách đoạn thời gian chết một cái đâu có thể nào tụ tập chết quá vơ vẩn chi triệt bỗng nhiên nói ta mỗi lời nói khẳng định có đạo lý ngươi không nghe được hối hận chi anh chừng mắt mắt to nhìn ca ca liếc mắt một cái cắn cắn ngón tay đôi mắt nhỏ nhi xú thí mà nhìn về phía chủ tịch chủ tịch lại lắc lắc đầu vẻ mặt ngươi đang nói thí lời nói chi triệt tiếp tục hỏi này mấy nữ sinh đều là ai Nào ban, cùng cái kia Kim Điệp có quan hệ gì sao? Chủ tịch căn bản không quen biết này mấy cái học sinh, ở hắn truy vấn hạ, bất đắc dĩ chụp chụp ảnh chung chia cái kia ban chủ nhiệm lớp, sau đó được đến danh sách. Bắt được danh sách, hắn mới cảm thấy này mấy cái tên quen mắt. Hắn gặp quỷ dường như nhìn chị anh liếc mắt một cái, kinh ngạc nói, giống như cũng là trước đây khi dễ quá Kim Điệp đồng học A. 41. Thấn Giang Đầu phát, Nếu nói là trùng hợp, kia cũng quá xảo. Tiểu gia hỏa lần đầu tiên tới trường học một người đều không quen biết, tùy tay một chút là có thể đem khi dễ quá kim điệp mấy người kia tất cả đều điểm ra tới, khả năng sao? Hiển nhiên không có khả năng. Chủ tịch đều kinh ngạc, ngươi là làm sao thấy được? Chi triệt nhướng mày nói, ta muội sẽ xem tướng, liền nói ngươi phải hối hận. Chủ tịch nhìn mắt mại nắm giường như tiểu gia hỏa, tâm nói sao có thể đâu, nhưng sự thật bại ở trước mặt hắn, xác thật làm hắn có chút hoảng. Hắn hối hận, nếu là thật sự làm tiểu gia hỏa toàn bộ truyền thuyết. Hắn này trường học cũng đừng nghĩ tiếp tục hay, đến lúc đó, vốn dĩ liền chưa quyết định ra trưởng cùng học sinh khẳng định muốn sôi nổi thôi học. Chủ tịch do dự mà nhìn về phía tiểu Gia Hỏa. Chỉ anh nhìn ra hắn hối hận, đen lúng liếng mắt to một loan, từ cơ thanh niên trong lòng ngực dịch xuống dưới, vô vô tiểu độ ngực nói, giao cho anh anh đi. Trường học phòng tập luyện, mấy nữ sinh đang ở ăn mặc thống nhất trang phục cấp chân, thấu một khối nói thầm vài tiếng, nhìn về phía phòng tập luyện góc tóc đen nữ sinh. Nữ sinh tóc dài, mái bằng Ngũ quan thanh tú tiểu xảo, cố tình nhấp môi mặt vô biểu tình, vẻ mặt tối tăm. Nhìn liên xui xẻo. Kim Điệp. Nữ sinh có người hô nàng một tiếng. Kim Điệp nâng lên đôi mắt, ánh mắt hơi dao động một chút. Tiêu nàng nữ sinh vênh váo tự đắc, vẻ mặt chế nhạo, biết chúng ta kêu ngươi lại đây làm gì sao. Kim Điệp như cũ không có gì dao động, thanh âm rất nhỏ, các ngươi kêu ta tới giáo khiêu vũ, không phải sao. Nữ sinh cười nhạo một tiếng, ngươi sẽ sao. Kim Điệp hảo tính tình mà nói, sẽ. Các nữ sinh bắt đầu kêu gạo, trong thanh âm lộ ra không có hảo ý, vậy nhảy cái đến xem a. Các nàng mấy cái đều là năm trước khi dễ sự kiện tham dự giả, một năm tới đồng bạn đã chết vài cái, dần dần có người chuyển kim điệp người này có phải hay không tà hồ, chọc nàng đều đến xui xẻo. Các nàng mới không tin. Các nàng tiêu ngạo quán, còn nhớ do kim điệp bị các nàng phiến bàn tay thời điểm có bao nhiêu thấp kém thật tốt lời, như vậy một cái yếu đối lại quái gở người, tà hồ. Quả thực làm người cười đến rụng răng nếu các nàng làm nhảy, kim điệp cũng liền đứng dậy, chậm rãi đến phòng tập luyện trung gian thời điểm, ánh đèn đem nàng thanh tú mặt đánh lượng, thế nhưng hiển lộ ra một loại bất đồng với vừa rồi thần thái, các nữ sinh đều ngẩn ra một chút, ngay sau đó nàng bắt đầu khởi vũ, vẫy cùng sợi tóc phi dương lên, là cái loại này truyền thống miêu trại vũ đạo, nhưng nàng nhảy phá lệ đẹp, phá lệ hấp dẫn người, có cái nữ sinh cao giọng đánh gẫy nàng, hảo, chúng ta liền phải học cái này, kim điệp không đỉnh, như cũng ở nhảy, giống như thập phần đầu nhập. Không nghe thấy các nàng nói, nàng thứ gì cũng chưa lấy, nhưng là có mấy cái dáng múa hình như là ở góc cổ, một đốn một phách, xoay người thời điểm, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mấy nữ sinh, làm các nàng thực không thoải mái. Khiêu vũ kim điệp không có kia cổ quái gỡ khí chất, nhưng là làm người có điểm sợ hãi. Nữ sinh thấy nàng không nghe lời, có điểm hoàng hốt khí đoạn, hô to, dừng lại. Kim điệp vẫn là không đỉnh. Thằng đến phòng tập luyện cửa lạng yên không một tiếng động lưu tiến vào một cái tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa ăn mặc miêu chạy váy áo, trên đầu đỉnh bạc chế dày nặng đồ trang sức, lại một chút đều không chê mệt, cộp cộp cộp bước cẳng chân chạy vào, trước mắt liền đến Kim Điệp cặp sách trước. Nàng tay nhỏ đi phía trước rôi ra. Kim Điệp sắc mặt lập tức thay đổi, dừng tay. Chỉ anh ôm lấy nàng cặp sách liền ra bên ngoài chạy. Kim Điệp cũng không rảnh lo khiêu vũ, vội vàng đuổi theo ra đi. Tiểu gia hỏa chân chỉ có củ sen như vậy một đoạn trường, nhưng chạy là thật có thể chạy, nàng chạy nàng thời điểm. Còn ôm tương đối nàng thân hình mà nói quá mức khổng lồ cặp sách, nhẹ nhàng né tránh phía sau Kim Điệp. Tiểu Gia Hỏa rồi nhặng không đầu loạn đâm, chạy đến sân thể dục, mắt to sáng ngời, bò lên trên bóng bàn đài. Kim Điệp mệt đến không được, thở hổn hển khẩu khí, như mày nói, "Đem cặp sách trả lại cho ta." Chí Anh lắc lắc đầu, "Tỷ tỷ không cần cấp, anh anh sẽ còn cho ngươi." Nói như vậy, nàng lại kéo ra cặp sách, đem tay nhỏ vói vào đi, trảo ra mấy cái bình thủy tinh. Bình thủy tinh dùng dây thường ăn mặc Đinh Len ken chạm vào ở bên nhau, đều tác phong khẩu. Mỗi cái bình thủy tinh đều có một con tiểu trùng. Sâu đen tuyền, sân tiểu da hỏa trắng non móng bướt, làm người hái hùng kiếp vía. Kim Điệp sắc mặt biến đổi, lạnh lùng nói: "Đừng đùa, sâu sẽ cắn ngươi." Chí Anh mở ra nút bình, đem Sâu đảo tiến lòng bàn tay. Kim Điệp hít hà một hơi, đang chuẩn bị bò lên trên đi, lại thấy những cái đó đen tuyền Sâu ghé vào nàng lòng bàn tay run bần bật, liền động cũng không dám động. Chi Anh lấy thảo Sâu, nhét vào chính mình yếm. Tiếp theo đem bình thủy tinh cái hảo, nạp lại tiến cặp sách, đưa cho Kim Điệp, mắt to chớp chớp. "Tỷ tỷ, bao bao còn cho ngươi." Kim Điệp nàng vươn tay, cùng Tiểu Gia Hỏa thảo đồ vật, ta trùng. Chí anh không hề răng, từ bóng bàn trên đài dầu ngông dịch đi xuống, vù vỗ tay nhỏ, chuẩn bị dường như không có việc gì mà rời đi. Kim Điệp chạy nhanh giữ chặt nàng. Tiểu Gia Hỏa cánh tay mềm mượt, cùng không xương cốt giống nhau, Kim Điệp ngây người một chút, nhịn không được nhéo nhéo, hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần. Nàng nhăn lại mi, chúng trả ta, cất vào trong túi vô dụng, chúng nó đặc biệt hung ác, sẽ cắn người. Chi anh chớp chớp mắt to, lắc đầu lại thanh nói, sẽ không nga, chúng nó đáng sợ anh anh đâu. Kim Điệp cảm thấy vừa rồi khẳng định là trùng hợp, tiểu gia hỏa này tuổi không lớn, vô chi không sợ, khẳng định muốn ăn giáo hấn. Nàng nhìn mắt tiểu gia hỏa hiếm, đang chuẩn bị rôi tay. Chi anh bỗng nhiên lẩm bầm nói, tiểu phôi đàn bắt nạt kẻ yếu, biến thành hồn cổ cũng bắt nạt kẻ yếu, bọn họ mới không dám cắn anh anh đâu Kim Điệp đống nhiên dừng lại, không thể tin tưởng mà nhìn về phía nàng. Ngươi biết đây là cái gì? Hồn cổ là dùng hồn phách luyện thành cổ trùng, tâm địa càng hư, cổ trùng nhan sắc càng nặng, độc tính cũng lại càng lớn, nếu là sạch sẽ thuần thiện hồn phách, luyện ra tới sẽ là màu trắng. Hồn cổ thật lâu phía trước liền thất chuyển, Kim Điệp cho rằng sẽ không có người biết. Anh anh đương nhiên đã biết. Chỉ anh nói xong, vòng qua nàng buồn đầu đi phía trước đi, tìm được tên vô lại, anh anh đến đem chúng nó giao cho cảnh sát thúc thúc. Kim Điệp khẽ miệng chịu chịu. Tiểu Gia Hỏa lần này không chạy, Kim Điệp đi theo nàng phía sau, khó được nói nhiều một chút, ý đồ khuyên bảo nàng trả lại cổ trùng, hồn cổ không phải bình thường đồ vật, ngươi đem chúng nó giao cho cảnh sát thúc thúc, cảnh sát thúc thúc cũng sẽ không tin. Tiểu Gia Hỏa lại thanh nói, "Sẽ tin, không tin anh anh suẩn chứng đều hối hận." Kim Điệp, nàng bó tay không biện pháp, khô cằn mà nói, "Đó là ta đồ vật, ngươi không thể tùy tiện lấy đi, lão sư không dạy qua người sao?" Trong tầm mắt đỉnh bạc mũ đầu nhỏ đống nhiên dừng lại chi anh suy hiếm ý đồ cùng nàng biện giải tiểu phôi đản hồn phách là hắc bạch thuốc thúc, thúc quản không phải tỷ tỷ kim điệp sử suốt ta vừa nói ngươi cũng nói là hồn phách hiện tại chúng nó biến thành cổ trùng là ta luyện chính là của ta tùy tiện lấy đi nàng nhìn thoáng qua chỉ anh trắng non khuôn mặt ma xui quỷ khi nói ngoan bảo bảo mới sẽ không tùy tiện lấy đi tùy tiện lấy người khác đồ vật lao sư liền không cho phát tiểu hoa hồng tiểu gia hỏa mắt to trừng mắt nhìn một chút. Dựng thẳng lên tiểu lông mày, viên viên lão sư mới sẽ không không cho anh anh phát tiểu hoa hồng, anh anh tiểu hồng hoa như nhiều, nàng nói anh anh là cái ngoan bảo bảo. Nói xong, tiểu gia hỏa tiếp tục đi phía trước đi, hai má tức giận. Kim điệp cứng họng, chạy nhanh đuổi theo đi. Đuổi theo đuổi theo, liền đến chủ tịch văn phòng. Hành lang đứng rất nhiều ca mê ra đại ca, thấy tiểu gia hỏa một người thở phì phì mà trở về, đều vui vẻ, đậu nàng nói, anh anh làm sao vậy, như thế nào còn sinh khí đâu. Chi anh đang chuẩn bị đi vào, dư quang trộm hướng phía sau quét quét. Kim Điệp tới rồi trước mặt, không lại truy nàng, cả người giấu ở cây cột mặt sau bóng ma, tiểu tâm mà nhìn nàng, giống một con tùy thời sẽ bị dọa đi hắc con thỏ. Chi anh cộp cộp cộp chạy về đi, đến nàng trước mặt, ngẩng trắng non khuôn mặt nhỏ. Kim Điệp bị hoảng sợ. Các mê gia đại ca sôi nổi nhìn qua, Kim Điệp do dự một chút, dắt lấy nàng mềm một tay nhỏ hướng bên cạnh đi. Né tránh những cái đó tầm mắt, Kim Điệp ngồi xổm xuống đi, nghiêm túc mà cùng nàng nói. Ngươi không thể đem hồn cổ giao cho người khác, bằng không ta liền xong rồi. chí anh méo mó đầu, vì cái gì? Bởi vì ta giết người. Kim Điệp nhấp môi nói, giết người là muốn vào ngục giam, không thể trở lên học. Vậy ngươi vì cái gì muốn giết bọn hắn? Kim Điệp ngón tay tái nhợt, gãi gãi đầu gối, có người cho ta tắt thư tỉnh, ta không lấy. Bọn họ nói ta quái gở, khinh thường người, nhất bang người đánh ta bàn tay, làm ta quỳ xuống, còn tưởng bái ta quần áo. A bà đã chết. Không ai cho ta xuất đầu, ta hận bọn hắn. Nàng rúi đầu vào đầu gối, bả vai khẽ nhúc nhích. Chỉ anh xem qua cái kia video, do dự một chút, vươn tay nhỏ sờ sờ nàng đầu, tỉ tỉ không khóc nga. Anh anh nếu là ở nói, khẳng định sẽ cho người xuất đầu. Nàng tay nhỏ không nhẹ không nặng, mềm mượt, kim điệp cương một chút, quá một lát ngẩn đầu lên, dường như không có việc gì mà nói, ta không khóc. Nàng còn nhớ thương hồn cổ, nhấp nhấp môi nói, chết những người đó nhớ quá thượng tin tức còn tới tìm ta. Ta vốn dĩ không muốn giết bọn họ, bọn họ tự tìm. Tiểu gia hỏa điểm điểm đâu? Tiểu mày nhíu lại, quá xấu rồi, anh anh sẽ nói cho cảnh sát thúc thúc. Kim Điệp nói nghẹn ở trong cổ họng. Nàng không biết nói cái gì hảo, hồi lâu, nghẹn ra tới một câu. Ta còn tưởng đi học. Chí Anh ngốc ngốc, không biết nàng vì cái gì lại nói đến đi học, mơ hồ mà an ủi nàng, tỷ tỷ nhất định có thể đi học. Kim Điệp có điểm sờ không được đầu óc, ngươi tìm cảnh sát, ta liền không thể đi học. Chí Anh cũng sợ không được đầu óc. Vốt chính mình yếm, nại thanh ăn ủi, có khó khăn tìm cảnh sát thúc thúc, bọn họ sẽ giúp ngươi. Kim Điệp không thế nào cùng người giao tiếp, lần đầu tiên đã biết sự khác nhau có ý tứ gì. Nàng nhìn tiểu gia hỏa đen nhánh sạch sẽ mắt to, mí môi, sau một lúc lâu, có chút chật vật mà gục đầu xuống, tính, ta cảm thấy chính mình không sai, nhưng là lại sai rồi, ngươi đem đổ vật giao cho cảnh sát đi. chỉ anh bị nàng vòng có điểm vượng, bất quá nàng trí nhớ hảo. Nàng suy hiếm trở lại văn phòng đem hồn cổ móc ra tới cấp mọi người xem, miệng nhỏ không ngừng đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Các khách quý, Chi triệt dở khóc dở cười, loại chuyện này cảnh sát thúc thúc cũng vô pháp quản, anh anh liền không cần lo lắng, Kaka ca ca làm Lý sản xuất giúp ngươi hỏi một chút. Chi anh nhớ tới kim điệp ánh mắt, vẫn là có điểm khó chịu, kia tỷ tỷ có thể đi học sao? Không ai có thể vô cùng xác thực mà trả lời nàng. Bất quá ngày hôm sau, Lý sản xuất bên kia liền có tin tức, nàng loại này nguy hiểm nhân vật, nếu mặc kệ mặc kệ về sau xuất hiện ngoài ý muốn liền phiền toái nhưng đổi loại cách nói cũng là một nhân tài a Lý sản xuất lắc đầu chủ yếu không xác định người này rốt cuộc thế nào quay chụp xong đem nàng mang về Hạ Thành quan sát một chút mới có thể làm kết luận Chi anh không nghe minh bạch liền nhớ thương một sự kiện kia tỷ tỷ có thể đi học sao Lý sản xuất sao có thể cho nàng cam đoan Ha Hạ cười nói không chừng đâu Chi Triệt lão bánh quẩy Kim Điệp biết được chính mình đến theo chân bọn họ đi Hạ Thành kinh ngạc mí môi không hề răng. Mấy ngày kế tiếp, mấy cái khách quý trên cơ bản đều ở ăn nhậu chơi bời, lại phối hợp tiết mục tổ đơn giản quay chụp một ít tư liệu sống. đã đủ một tuần lúc sau, liền phải rời đi. Mang kim điệp đi thời điểm, cảm kích người đều rất sợ, chỉ có thể phiền thoái mấy cái khách quý bồi. Chỉ anh bị ca ca ôm lên xe, mắt to hướng chung quanh qua lại liếc tuần, ngắm thấy cái gì, ánh mắt sáng lên, từ ca ca trong lòng ngực cọ đi ra ngoài, cộp cộp cộp chạy tới. Chi triệt thấy hắn muội bắt lấy cái kia S cấp nguy hiểm nhân vật trên tay một chiếc xe Trong gió hỗn đột Mới vừa tha thứ hắn liền lại cùng nhân ra chạy Như thế nào có loại con lớn Không nghe lời mẹ cảm giác 42. Thấn Giang đầu phát Canh một Kim Điệp một người đứng ở chỗ đó Không ai dám lý nàng Các khách quý lại cùng nàng không thân May chỉ anh qua đi giữ chặt Nàng mới không như vậy xấu hổ Nàng đem chính mình xúc tiến xe tòa Tóc dài rơi xuống bóng ma Nghĩ thầm không ai phản ứng nàng cũng là bình thường Ai nguyện ý cùng giết người Phạm nói chuyện đâu. Cũng chính là tiểu gia hỏa cái gì cũng đều không hiểu, mới đối nàng như vậy thân cận. Kim Điệp từ nhỏ ở trong trại đi theo A bà lớn lên, A bà là phụ nữ, thôn dân đều sợ nàng, không thế nào lui tới. Thời gian dài, Kim Điệp cũng không thích cùng người khác lui tới, cả ngày ở nhà nghiên cứu vô cổ, đóng cửa làm xe. Nhưng nàng tưởng đọc sách, về sau niệm đi ra ngoài đường cái người bình thường. Chỉ anh lôi kéo Kim Điệp lên xe lúc sau, không bao lâu. Chi Triệt cũng xú mặt cùng lại đây. Hắn vừa lên xe, liền thấy hắn muội ngoan ngoãn ngoan ngoãn loa ngoa ở nhân gia trong lòng lực, tiểu thịt tay ở bắt thượng chọc chọc. tri Triệt hít thở không thông. Chi Anh Anh, ngươi như thế nào mà kệ có nhận thức hay không? Đến chỗ nào đều hái hướng nhân gia trong lòng ngực toàn, cũng không sợ nhân gia ghét bỏ ngươi. Kim điệp co quắp mở miệng, ta không chê. Chi Anh dịch dịch mông nhỏ, ngồi đến thoải mái điểm. Đối lập, ca ca, Anh Anh cùng hồ điệp tỷ tỷ đã là bạn tốt lạc, muốn cùng nàng cùng nhau xem tiết mục đâu? Chi triệt. Hắn tùy tiện tìm cái không vị ngồi xuống, tâm nói hắn muội nếu là cái nam, về sau khẳng định là trên mạng bị người phỉ nổ cái loại này trung ương điều hòa. Mặt khác khách quý thu thập xong đồ vật, cũng lục tục lại đây. Cơ thanh niên thấy tiểu gia hỏa ở mặt khác nữ hài trong lòng ngược ngồi, đôi mắt chừng, có chút không thể tin tưởng. Tiểu hồ ly ở nàng trên vai sột sột xoạt xoạt nói gì đó, cơ thanh niên cũng không nghe, một mông liền tệ đến kim điệp bên cạnh, dựa gần nàng ngồi. Nàng ăn mặc đỏ thơm váy, rất chương dương trên người còn phun mùi hương thoang thoảng, kim điệp cương một chút xa khủng tiến hóa thành chiều khủng không giấu vết mà hướng cửa sổ xe chỗ xe dịch cơ thanh niên lớn lên rất ngưỡng tỉ, kỳ thật là cái thô tuyến điều thấy kim điệp hướng trong dịch còn tưởng rằng là cho nàng đàng vị nhi hướng nàng xinh đẹp cười hướng trong biên dịch một chút kim điệp mặt vô biểu tình kỳ thật liền hô hấp đều tập trụ nàng lại hướng trong dịch một chút cơ thanh niên cảm thấy không dễ nhưng nhân gia đều cho nàng làm không ngồi cũng ngượng ngùng vì thế đi theo hướng trong ngồi ngồi Kim điệp ánh mắt nhi loạn phiêu, thanh tú mặt càng banh càng cường, muốn tìm cái lỗ thủng chui vào đi xuyên khẩu khí. Người trong xe đều cho rằng nàng tâm tình không tốt, chỉ có chỉ anh anh cùng cơ thanh niên cái gì cũng chưa phát giác, một cái chọc mắt tìm tiết mục, một cái suy nghĩ như thế nào đem nai nắm ôm lại đây. Hàng nhạc đông nhiên mở miệng, nghiên tỷ người ra bên ngoài ngồi ngồi, xem đem nhân ra tễ thành cái gì. Cơ thanh niên lực chú ý đều đặt ở tiểu gia hỏa trên người, như vậy một bị nhắc nhở, mới phát hiện chính mình sớm lướt qua tuyến Kim Điệp vốn dĩ liền gầy, lúc này cùng cái bánh rán giống nhau kẹp ở bên trong. Cơ thanh niên gãi gãi đầu, ha hả cười một tiếng, ngông ra bên ngoài dịch, ngượng ngùng ha. Kim Điệp lắc đầu, âm thầm thở phào. Chỉ anh cũng rốt cuộc điều ra tiết mục. Thượng kỳ tiết mục là tiết mục tổ đơn giản hóa bản kịch bản, đem trên bàn cơm kể chuyện xưa kia một màn lục xung dưới, làm lao gia tử cùng lao thái thái ra hạ kính, suy diễn một hồi người quỷ tình chưa xong. Tuy rằng vẫn là thiên phương dạ đảm, nhưng có trước mấy kỳ trải Khán giả cảm thấy tốt xấu là cái lâu dài làm bạn cảm động sâu vô cùng ấm áp quỷ chuyện xưa, thoải mái hào phóng làm rõ ta chính là cho ngươi viết cái quỷ, tùy tiện nhìn xem đi, cuối cùng không vũ nhục chỉ số thông minh. Thứ bậc 6 kỳ một bá, khán giả mới nhớ tới cái này chủ tuyến ước nguyện ban đầu, khách sạn giết người ăn a. Cùng ngươi quỷ tình chưa xong có quan hệ gì? Ngươi chủ trì ra tới làm cái tổng kết, nói trải qua các khách quý trong ngoài nhiều phương diện điều tra, giết người án sát thật là vừa khéo. Nhân viên công tác ở nhiều như vậy thiên cũng không có vấn đề gì, làm đại gia sau này cứ việc yên tâm tới. Khán giả hung hăng phi một tiếng, đem đến gần khoa học cùng cùng nhau thám hiểm đi cái nào càng náo tàn soát thượng đứng đầu. Ta đầu thám hiểm một phiếu, đến gần khoa học thuộc về quay chụp trình độ tại tuyến, cuối cùng vài phút lửa gạt lửa gạt người. Thám hiểm còn lại là toàn bộ hành trình đều làm người xem hoài nghi chính mình chỉ số thông minh, kiên trì đi xuống động lực trừ bỏ khách quý, chính là vì xem tiết mục tổ còn có thể làm ra cái gì đa dạng. Thám hiểm mê hoặc hành vi đại thưởng An bài như vậy cái kịch bản Nhân viên công tác còn rất hài, Vô cùng cao hứng an bài chàng thịt nướng yến Chính là chỉnh ra chúc mừng tư thế Không biết còn tưởng rằng là đánh thắng trận chúc mừng đâu Người xem còn không có tới kịp phun tạo Đã bị mặt sau thịt nướng thi đấu kinh ngạc Chỉ triệt Đây là đặc hiệu vẫn là thế thân Tiết mục tổ ngươi toàn công ty máy tính tạc sau này 800 kỳ đều ra không được video giả tỉnh cả năm đảo một thị chúng. Mỗi lần ra não tàn kịch bản liền lấy ta ca ra tới đường mạnh lưới, hát mục từ đều là người cống hiến, lan ra đây dập đầu. Cùng nhau thám hiểm đi. Còn có người nói xem chỉ triệt ăn cái gì đặc biệt có muốn ăn, làm hắn khai cái phát sóng trực tiếp đổi nghề ăn bá, bán tương phản nhân thiết, tiền đồ không nhất định sẽ so đường nghệ sĩ kém. Làm mặt khác nghệ sĩ sở không được đầu vóc chính là, thế nhưng có người xem bởi vì cái này chuyển phấn. Đại dạ dày vương lại không phải đồ tham ăn, còn mang thời thượng giá trị sao khán giả vui tươi hớn hở đi xuống xem, phát hiện trì triệt sắc thật không phải thế thân, bởi vì tiểu gia hỏa đặc biệt đắc ý, đặc biệt cao hứng, còn vẫn luôn cho hắn khuyến khích nhi, một cổ mang theo nãi mùi vị sủ thí, vừa thấy chính là thân ca. Tiết mục tổ vẫn luôn ở hậu đài quan trắc truyền phát tí lượng, vừa thấy không có trước mấy kỳ cao, nghi hoặc rất nhiều có điểm xuất ruột, bất quá đại sát khí còn không có lấy ra tới, bọn họ vẫn là lẳng lặng chờ. Tiết mục phần sau bộ phận, cựu ba ba cùng hắn lao bà tới, tiết mục nhiệt độ lập tức vọt đi lên. Chuyển phát tin lượng manh trướng một đoạn, mọi người đều nghi hoặc kiểu ba ba phu thê như thế nào đối đỉnh lưu huynh muội như vậy nóng bỏng, nhìn cùng tìm thân hiện trường giống nhau. Không thể không nói khán giả đôi mắt vẫn là sáng như tuyết. Lãnh đạo vẫn là kỳ quái, này kỳ anh anh không thiếu ra kính A, rất nhận người thích. cựu tổng phu thê cũng tới, cùng chi triệt nhiều như vậy hô động, còn tưởng rằng chuyển phát tin lượng có thể so sánh đệ nhất kỳ cao đâu, thế nhưng không đạt tới mong muốn. Có cấp dưới nói với hắn. Hồng Diệp cùng anh anh fans không phải vì đứng đầu sự nháo đi lên sao, phong nói không xem chúng ta tiết mục, còn soát mắng bảo bảo mục tử, bất quá bị cựu tổng xóa hết. Trước kia người khác nói không xem chính là nói nói, giống nhà nàng chấp hành lực như vậy cao phấn thật đúng là không nhiều lắm thấy, trực tiếp ảnh hưởng đến chúng ta truyền phát tin lượng. Kỳ thật cựu nguyên lương không ngừng xóa hết Hồng Diệp fans mục tử, còn đem nàng toàn vong phong sát, nhưng này yêu vật quá có thể hạ cổ, không biết đã thông cái nào khớp xương, thám hiểm bá ra ngày này lại từ đứng đầu thượng xung ra còn thẳng đến nhiệt một vị trí đi. Trí anh Fens đều là tỷ tỷ mụ mụ phấn, Phật hệ vân dưỡng nhai con, nhưng gặp phải nhai con bị khi dễ cũng không muốn lưu bước, cảm thấy hồng diệp Fens không biết điều nhi, phi đổi tiết mục bá ra thời điểm đoạt đứng đầu, trong giới không ai như vậy bị ủi. Hồng diệp Fens cơ bản đều là nam, cho rằng bọn họ nữ thần khi nào đều nên đệ nhất, quả ngươi có phải hay không quốc dân tổng nghệ, hết thể đều đến cho nàng nhường đường. Ngươi thần tượng là nữ hoàng a còn nhường đường, Cái gì thật tích đều không có thổi thành như vậy có ghê tởm hay không? Hồng Diệp Fans thật đúng là cảm thấy nhà mình thần tượng hẳn là hưởng thụ nữ hoàng đãi ngộ, không vui. Xoát đứng đầu đồng thời bắt đầu kéo trì anh ra tới quất xác, nói nàng là dựa vào ca kết tinh giả, cá nhân mị lực so với hắn ra nữ hoàng kém xa. Lời này nói khó nghe, hai nhà trực tiếp khai xé. Đến mặt sau có cái Fans khai phát sóng trực tiếp, nói chính mình bắt được chỉ anh chuyến bay đổ, đã dẫn theo đao ở trên đường, chúng ta chờ xem. Chuyện này nháo đến rất đại mấu chốt còn có một đám bị tẩy náo người ở dưới ồn nào, Chi triệt soát đến cái này đứng đầu, trong lòng một tiếng hoà tào, vội vàng quay đầu lại nhìn thoáng qua muội muội, Hắn muội cái gì cũng không biết, còn cắn ngón tay cùng kim điệp cùng nhau xem ạ nỉm thiên đâu. Chi anh anh. Chi anh nghe thấy ca ca tiếng la, đầu nhỏ vừa nhấc, ngốc ngốc mà nhìn hắn. Chi triệt nhíu mày, có người muốn mở ra phát sóng trực tiếp tới chém ngươi. Chi anh ánh mắt lập tức sắc bén lên, ai, cái nào người xấu. Các khách quý cũng đều nhìn qua. Hơi hơi thẳng thắn sống lưng, nghe hắn nói. Chỉ triệt không nghĩ tới những người này đều không yêu lên mạng, vì thế thanh thanh giọng nói, đem vừa rồi phát sinh sự nói. Hắn có điểm lo lắng, này yêu quái có thể hay không xử lý. Lại như vậy đi xuống, liền tính anh anh không xảy ra việc gì, ta xem nàng fans đều sẽ lung tung ra cửa chém người. Cơ thanh niên tử tính toán chuyển nghề khởi liền không thế nào lên mạng, vì đề cao nghiệp vụ trình độ vẫn luôn ở tu luyện. Nghe vậy nàng lấy ra di động tìm tòi hồng diệp. Vừa thấy kia tư thế cả người đều đốc. Loại này phá yêu quái còn có nhiều người như vậy thích, nam nhân đều bị mù đi. Hàng nhạc nghe vậy, chạy nhanh cho chính mình chính danh, nghiên tỷ ngươi đừng nói như vậy nha, hảo nam nhân vẫn là rất nhiều, đối nàng như vậy cuồng nhiệt phần lớn chẳng ra gì. Không tin ngươi tùy tiện cờ lực mở cái nhìn xem, động thái tất cả đều là mắng trời mắng đất. Cơ thanh nghiên xua xua tay, được rồi, đừng nói chêm chọc cười. trừ bỏ kia phát sóng trực tiếp, bảo không chuẩn còn có bảo an tài xế cũng bị cổ. Chờ lát nữa như thế nào mang theo anh anh an toàn đi ra ngoài. Kim Điệp mặc thanh mở miệng, ta có thể phong cổ. Các khách quý cũng chưa nghĩ đến nàng sẽ mở miệng, đối nàng ấn tượng hảo điểm. Liên thanh nói đừng, bằng không tới rồi hạ thành liền học cũng chưa được với. Kim Điệp chầm mặc một cái trước mắt, thấp giọng nói. Ta đã bông tha. Trước khi đi ta thả kim tàng cổ, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là kêu mấy nữ sinh trong nhà đều đến phá sản. Các khách quý hai mặt nhìn nhau. Kim Điệp nói xong. Túi đầu phát hiện trong lòng ngực tiểu gia hỏa móc ra một cái phấn nộn nộn bản tay to cơ, điều ra camera, đối diện một chương hoàng phù giấy chụp ảnh. Nàng to mò hỏi, ngươi đang làm gì? Chí anh vùi đầu khổ làm, ngại thanh lầm bầm nói, xuẩn chứng nhóm quá buồn lạc, cho bọn hắn nhìn xem anh anh đuổi ma phù. Này, có thể hữu dụng sao? Trên mạng, Hồng Diệp fans càng ngày càng tiêu ngạo, đã chịu cùng nhiệt bầu không khí ủng hộ, thậm chí có người chuẩn bị để đao ra cửa cùng phát sóng trực tiếp ca mạc cơ cục cảnh sát điện thoại đều bị đánh bạo nhưng mụ mụ các fan vẫn là không yên tâm này rốt cuộc sao lại thế này a tà giáo hiện trường những người này có thể hay không thanh tình điểm phát sóng trực tiếp ca đối với màn ảnh reo lên đừng bước bước lại lại lại vô nghĩa lao tử chém xong kia chỉ tiểu tể tử liền theo vong tuyến một đám đi tìm đi hồng diệp phấn một mảnh trầm trồ khen ngợi mụ mụ các fan nhìn hắn kia khẩu đau sợ tới mức cổ chấn lạnh không dám hé răng ngâm ở tiểu trong đàn phun tảo này đó fans rốt cuộc sao lại thế này làm người hiểm trụ Hồng Diệp sắc thật rất mỹ nhưng cũng không thể vì nàng trái pháp luật phạm kỳ đi Anh Bảo như vậy đang yêu bọn họ như thế nào nhẫn tâm phát sóng trực tiếp này ca khả năng không người nhà không bằng hữu làm ra như vậy sự hắn thế giới thật còn có thể hỗn ta hiện tại cũng không dám nói chuyện có cái muội tử mới vừa bị thịt người ảnh chụp địa chỉ đều bạo ra tới thật vì nàng lo lắng chớp mắt thời gian trên mạng hoàn cảnh liền trở nên trương khí mù mịt đang lúc các fan mỗi người cảm thấy bất an thời điểm Anh anh thích ăn cá bỗng nhiên đã phát một cái hời bù. Anh anh thích ăn cá về, chuyển phát anh anh đuổi ma phủ, phù hộ đại gia ưu hoàng phủ giấy di bờ gờ. Không biết có phải hay không ảo giác, nhìn đến lá bùa kia một khắc, các fan đều cảm thấy nội tâm đạt được xưa nay chưa từng có yên lặng, liền vừa rồi bị hồng diệp fans kích khởi tà hỏa đều diệt. Các nàng đem này cho là do tiểu gia hỏa mê người đáng yêu lực lượng. Mụ mụ các fan, vẫn là nhãi con đáng yêu nhất, nói một câu đều làm người cảm thấy đáng yêu trình độ ít giờ. Phật hệ dưỡng ngai con, Phật hệ lướt sóng. Long mang loại này tâm tình, các fan không lại để ý tới Hồng Diệp phấn cường đạo hành vi, sôi nổi chuyển phát chỉ anh ấy bù, chuyển phát xong liền yên lặng họ phở lìn, nên làm gì làm gì. Có chút cùng nhiệt Hồng Diệp phấn đang ở bắt người đối tuyến, đối đến một nửa tìm không ra người, liền hùng hổ mà theo lên tiếng ký lục sở soạn đi vào. Bọn họ đang muốn mắng chửi người, đồng nhiên phát hiện này một cái hai cái ba cái, gần nhất chuyển phát ký lục đều là hoàng phụ giấy. Tình huống như thế nào? Phát sóng trực tiếp ca đang ở điên cuồng đua xe. Hắn di động thượng không ngừng truyền đến tích tích thanh, mà ngoài cửa sổ xe mặt, xe cảnh sát bóp còi thanh âm cũng không ngừng phiêu tiến bảo. Phong phát sóng trực tiếp một đám người cho hắn cố lên ủng hộ, hắn vốn di rất cao hứng, kết quả biểu biểu, cố lên thanh dần dần biến mất. Về xem ngốc xoa. Bi ai? Hồng Diệp phấn đều là loại này thành phân sao, mới từ trong cục ra tới đầu góc còn không thanh tình đi. Phát sóng trực tiếp ca thấy chính mình bị mắng còn không có cái gì cảm giác. Vừa nhìn thấy mắng hùng diệp, lập tức kích động, lắc lắc trong tay đao, tin hay không lão tử qua đi chém ngươi. Ngốc xoa. Tập hảo hảo lái xe a. Hạ thành cục cảnh sát bên kia sớm phái ra xe cảnh sát truy kích, nhưng phát sóng trực tiếp ca biểu quá tàn nhẫn, không ai dám ở phía trước cảng, trơ mắt nhìn hắn hướng sân bay khai, đều sợ hắn trực tiếp đem xe khai đi vào. Các vong hữu cũng xem hái hùng kia vía. Trên đường có mặt khác chiếc xe, không hảo trực tiếp băng rồi hắn xâm lốt, các cảnh sát khờ ở, vậy phải làm sao bây giờ? chính sốt ruột, phía trước đường nhỏ đung nhiên vòng ra một chiếc mặt khác phân cục xe cảnh sát, cửa sổ xe quải ra một trương mới vừa đóng dấu ra tới cao thanh đại ảnh trụ, là chỉ anh lưỡi bổ thượng phóng kia trương. Cảnh sát đồng chí dơ ảnh trụ, lớn tiếng chiều phát sóng trực tiếp các điều, người đã bị vây quanh, thỉnh thả chậm tốc độ xem bên này, phối hợp tứ khoan, kháng cự tứ nghiêm. Phát sóng trực tiếp ca tuy rằng bị cổ, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy loại này yêu cầu, buồn bực mà hướng ngoài xe nhìn thoáng qua, lại nhìn thoáng qua tốc độ xe dần dần thả chậm phát sóng trực tiếp ca nhìn di động màn ảnh chính mình đại mặt phòng phát sóng trực tiếp các vong hưu ngắm cảnh đoàn, ngay bên ngoài xe cảnh sát tiếng còi ngộng bức mà đem xe dừng lại hắn choáng váng trận này cho khôi hài bị màn ảnh trung thực mà ký lục xuống dưới trần ai lạc định lúc sau treo ở đứng đầu thượng thật lâu hạ không tới quả thực thành niên độ kỳ 3 tin tức chi nhất sự tình kết thúc thời điểm các khách quý vừa đến sân bay sân bay đầy lo lắng tiểu gia hòa phèn tới gần chuyến bay hành khách cũng không đi, vây xem toàn bộ hành trình lúc sau, đều sợ tiểu gia hỏa có thể hay không chịu cái gì thương tổn. Chi triệt vốn dĩ muốn mang hắn muội trộm trốn đi, xem này tư thế, dứt khoát trực tiếp ôm nàng đi ra ngoài, làm cho các fan yên tâm, cũng sớm một chút sơ tán đám người. Hắn ôm muội muội đi ra ngoài, dặn dò nói, chờ lát nữa người như nhiều, ngươi đừng sợ a. Chỉ anh anh không biết sợ hãi là thứ gì, nàng oa ở ca ca trong lòng lực đi ra ngoài, thấy bên ngoài đã sớm đứng từng hàng bảo tiêu. Bảo Tiêu bên ngoài trải rộng phụ cận tới rồi phèn. Các fan vây quanh ở bên ngoài xem, cũng không ai đi phía trước tế. Thấy nàng nguyên lành cái ra tới lúc sau, hảo những người này đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, còn có tiểu cô nương hậu chi hậu giác cấp doa khóc. Tiểu gia hỏa cùng trong tưởng tượng giống nhau đáng yêu, thậm chí so TV Vi thượng còn xinh đẹp, làn da mĩ bạch mĩ bạch, đen lúng liếng mắt to giống nhau đen, khuôn mặt nhỏ thịt đô đô. Nàng thấy nhiều người như vậy cũng không sợ hãi, nghe thấy tên của mình, cái miệng nhỏ một liệt, mắt to cong thành trăng non làm người cảm giác thời tiết đều tỉnh, bắt đầu có người lớn tiếng kêu nàng. Chi Triệt sợ ảnh hưởng chị An, vốn dĩ đi liền mau, thấy hắn muội cười muốn xảy ra chuyện, chạy nhanh kẹp Hải Tử chạy đi ra ngoài. Người này từ hiện thân tiếp cơ khẩu đến rời đi sân bay Đại Môn ngồi xe chạy lấy người 3 phút đều không đến, vây xem người đều xem tròn vắng, đành phải đi theo chậm rãi tản ra. Chi Triệt ôm muội muội ngồi trên bảo mẫu xe lúc sau, hoan khẩu khí, gõ gõ nàng sọ nao nói, chúng ta anh anh hiện tại chính là đại minh tinh nha. Chờ thám hiểm chụp xong, ngươi phải hảo hảo đi học đi, đừng lại ra kính. Ba ngày hai đầu gặp phải loại sự tình này, ngươi ca trái tim nhưng chịu không nổi. Cảm giác này quả thực so với hắn bị fan cùng theo dõi còn rèn luyện trái tim. Chí anh cũng cảm thấy sự tình hôm nay không tốt, ác một tiếng, đầu nhỏ nghĩ nghĩ, nại thanh nói, chờ anh anh trở lại trường học, ca ca liền lại là đỉnh lưu lặc. chi triệt hổ khởi mặt, xú thí cái gì đâu, ngươi ca vẫn luôn là đỉnh lưu hảo sao, còn dùng ngươi làm. Trí Anh phun ra đầu lưới nhỏ, vẻ mặt bẩn thỉu. Trí Anh bị Kaka ôm đi vào một cái xa lạ địa phương. Nơi này như là cái phòng làm việc, nhưng là bên ngoài không có bất luận cái gì tiêu chí. Đi vào lúc sau có hai tầng, lầu một có phòng tiếp khách, giả dạng thử cấm áp. Trí Anh ánh mắt dừng ở trên sofa, thấy mặt trên phóng đầy quy đạn bao nhung món đồ chơi, còn có vài cái cùng nàng cùng khoản màu trắng tiểu hài báo. Phòng khách một góc, phóng loại nhỏ thổi phông nhảy nhảy giường, bên trong rất nhiều thổi phồng món đồ chơi. Màu trắng tiểu hải báo, màu vàng tiểu ngư, hồng nhạt hoa hoa, đặc biệt đáng yêu. Chi anh mắt to đều sáng. Chi triệt cũng không nghĩ tới nơi này trang hoàng sẽ như thế phù hợp hắn mội thẩm mỹ. Sửng sốt một chút, ôm nàng ngồi vào trên sofa. Chi anh chấp chớp mắt to, ôm lấy một cái tiểu hải báo, cảm thấy mị mãn hỏi chi triệt, Kaka, nơi này là địa phương nào nha. Chi triệt cũng nghi hoặc, ngươi hồ điệp tỷ tỷ ở chỗ này nha. Vốn dĩ tưởng đứng đắn chính phủ cơ cấu, thấy thế nào cùng dục nhi sở giống nhau kỳ quái, chị anh từ ca, ca trong lòng ngực cọ đi ra ngoài, cộp cộp cộp chạy đến cửa thang lầu, ngồi trên tiểu ngựa gỗ. Diêu chính hoan trong tầm mắt đống nhiên xuất hiện một đôi giày da, có người ngừng ở nàng trước mặt. chị anh ngẩng đầu lên, thấy là một cái ăn mặc áo bờ lật trắng thúc thúc. các bạn nhỏ đều thực sợ hai áo bờ lật trắng, chị anh tuy rằng không sợ trời không sợ đất, nhưng cũng nghe qua áo bờ lật trắng thích lấy kim đâm người chuyện xưa, đen lúng liếng mắt to trừng, nhìn hắn không lên tiếng. áo bờ lật trắng tay giấu ở trong túi. Không biết có hay không lấy chấm ống. Chí anh ánh mắt quay tròn quét, cố lấy gương mặt nhỏ, giống chỉ cảnh giác tâm rất nặng cá nóc nhỏ. Hướng văn hiên không nghĩ tới tiểu gia hỏa thấy chính mình sẽ là loại này phản ứng, hơi hơi mỉm cười, hiếu hảo mà ngồi sổn xuống, hướng nàng dơ ra bàn tay, ngươi hảo nhà, anh anh tiểu bằng hữu, áo bờ lật trắng không lấy chấm. Chú ý tới điểm này, chí anh khuôn mặt nhỏ lập tức khôi phục bình thường, vươn mềm một tay nhỏ cùng hắn nắm nắm, con lên mắt to, thúc thúc cũng hảo nhà. Chi triệt tiến lên bế lên muội muội do dự nói, ngươi là, ta là nơi này cục trưởng. Hướng Văn Hiên nói dơ nói, tiết mục sau khi chấm dứt, anh anh chính là ta công nhân. Chi anh tò mò mà đánh giá hắn, nãi thanh hỏi, cục trưởng. Đúng vậy. Hướng Văn Hiên cười một chút, Linh Trinh Cục, chính là anh anh sau này công tác địa phương Nga. Chi anh mắt to lập tức sáng, biên chế. Hướng Văn Hiên sững sốt một chút, không nhịn được mà bật cười, đúng vậy, có biên chế, hơn nữa phúc lợi cũng thực hảo. Anh anh có thể yên tâm. Chí anh vui vẻ, mắt to cong cong, lại tiểu tâm hỏi hắn, hồ điệp tỷ tỷ đâu. Hướng văn hiên triều thượng chỉ chỉ. Nàng ở mặt trên, có một số việc yêu cầu hỏi rõ ràng. Mặt trên cũng là đại gia sau này công tác địa phương, anh anh mau chân đến xem sao. Chí anh theo hắn ngón tay hướng lên trên vừa thấy, tò mò mà cắn cắn ngón tay, điểm hạ đầu nhỏ. Hướng văn hiên lánh hai anh em lên lầu. Có gian nhà ở nhắm chặt, như là phòng thẩm vấn, kim điệp đang ở bên trong tiếp thu điều tra. Trí anh tròng mắt quay tròn xoay chuyển, bị Kaka ôm đi phía trước đi, đến một gian đại văn phòng dừng lại. Nơi này phóng ngây trương bàn làm việc, nhưng là không có đón đỡ, làm công dụng cụ đầy đủ mọi thứ, cũng đều trang bị hảo máy tính. Bên cạnh phóng một trương rõ ràng nhỏ không ít học tập bàn, ghế dựa là hồng nhạt miêu chảo chảo, thoạt nhìn lại mềm lại thoải mái. Hướng Văn Hiên cho nàng chỉ chỉ, đây là anh anh bàn làm việc. Trí anh thích cực kỳ, khuôn mặt hồng hồng, thanh âm nãi hô hô, hảo đáng yêu nha. Hướng Văn Hiên vui vẻ, đúng vậy Cùng anh anh giống nhau đáng yêu. Rời đi văn phòng, cách hai gian qua đi, là siêu đại làm công cơ phòng, bên trong còn có mấy người. Này nhóm người mười ngón đánh bàn phím, thoạt nhìn tựa hồ rất bận. Nghe được động tính, bọn họ ngẩn đầu nhìn thoáng qua, đông nhiên đồng tử động đất. Anh anh bảo bảo. Hướng văn hiên cười giới thiệu, này đó thúc thúc đều là trong nghề đỉnh cấp lập chính viên, cũng đều là anh anh về sau đồng sự. Có người không vui, cục trưởng, chúng ta rõ ràng là ca ca hảo sao. Ngươi loại này hơn 30 tuổi, lão nam nhân mới là thúc thúc đâu. Hướng văn hiên nhớ mày, vậy chúc ngươi sống không đến đương thúc thúc tuổi. Chị anh cười khanh khách một tiếng. Công nhân nhóm nhỏ giọng nói thầm, xem ra lão nam nhân cũng thực để ý chính mình tuổi A, miệng thật độc. Lầu hai cuối là một phiến đại môn, quan đến kín mít, hướng văn hiên thuận miệng giới thiệu nói, đó là ta phòng thí nghiệm, linh trinh cục ngày thường không có gì sự tình, ta đều đãi ở nơi đó. Phòng thí nghiệm. Chị anh ngây thơ mà chớp chớp mắt. Hướng văn hiên gật đầu, chính là thúc thúc ngày thường làm nghiên cứu địa phương, ngày thường cũng không có gì người, anh anh muốn xem sao. Chỉ anh đối hết thể chính mình không biết đồ vật đều mang theo tò mò, nghe vậy điểm điểm đầu. Thấy nàng muốn nhìn, hướng văn hiên liền nâng bước mang hai anh em qua đi. Chi triệt cũng tò mò này cái gọi là linh trinh cục có thể làm cái gì nghiên cứu, ôm mội mội cùng qua đi. Chờ hướng văn hiên đem đại môn mở ra lúc sau, hắn hợp kim titan tan mắt chó đều phải bị sáng ngủ. Thật lớn phòng thí nghiệm. Đặt thường nhân căn bản xem không hiểu màu bạc tinh vi dụng cụ. tả Ven tường đỗ một mặt thật lớn pha lê tủ bát, tủ bát đều là hình thức các không giống nhau phụ truyện mâm ngọc, phần lớn là bôi chu sa hoàng phù giấy, còn có hiếm thấy màu đen. Hưu ven tường cũng tề bày rắc chừng 10 cái hình trụ hình pha lê vật chứa, vật chứa chứa đầy màu xanh lục chất lỏng, để cho hắn khiếp sợ chính là, chất lỏng thế nhưng phóng một ít kỳ quái sinh vật tiêu bản. Chi triệt thiếu chút nữa cho rằng chính mình đi nhầm đoàn phim. Đồng dạng đều là một lệ Nhân ra như thế nào như vậy tú? 43. Thấn Giang Đồ Phát, Canh 2 Hướng Văn Hiên đối phòng thí nghiệm đồ vật đã tập mại thành thói quen, lãnh bọn họ đi vào, chỉ chỉ pha lê tù bác, cười nói, anh anh đối này đó lá bùa hẳn là không xa là đi. Chỉ anh mắt to đảo qua, nại thanh nói thầm, phá phá phủ, vẫn là anh anh lợi hại hơn lặc Hướng Văn Hiên liên tục gật đầu, đó là đương nhiên, rốt cuộc cũng không vài người có thể so sánh anh anh lợi hại nha. Chỉ anh hư vinh tâm đắc tới rồi cực đại thỏa mãn Mắt to cong thành trăng non. Hướng văn hiên hoàn toàn không cảm thấy khen tiểu bảo bảo có cái gì ngượng ngùng, chậm rãi lánh bọn họ đi phía trước đi, còn nói, thúc thúc nơi này nghiên cứu rất nhiều đều không có tiến triển, còn cần anh anh hỗ trợ đâu. Chỉ anh vô vô tiểu bộ ngực, anh anh nhưng lợi hại lạc, sẽ giúp thúc thúc. Tiểu gia hỏa còn rất có nguyên khí. Hướng văn hiên cười gật gật đầu. hắn giới thiệu nói, này đó phụ chuyện có rất nhiều mặt trên chi ngân sách ở các nơi mua, có rất nhiều từ cổ mộ mổ khai quật ra tới. Đại bộ phận sử dụng còn không có xác định, có các ngươi trợ giúp, tiến triển sẽ mau rất nhiều. Màu bạc dụng cụ lập lòe các loại nhan sắc ánh đèn, còn có một đống rậm rạp cái nút, một cổ xì bở phù phong. Trừ cái này ra, phòng thí nghiệm còn đặt một ít loại nhỏ dụng cụ. Hướng Văn Hiên cầm lấy một cái đại ca đại bộ dáng đồ vật, cho bọn hắn xem, đây là dùng để kiểm tra đo lường nguyên khí nồng đậm trình độ trang bị, tuy rằng còn không quá ổn định, nhưng so hai tay chống chân tường. Bất quá chờ anh anh bọn họ tới lúc sau. Trang bị nghiên cứu liền có thể tạm hoãn. Những thuật sĩ mới là nhất tinh chuẩn kiểm tra đo lường y, âm khí, sắc khí. Mấy thứ này rất khó dùng khoa học đến nổi danh mục, nhưng bọn hắn nhẹ nhàng liền có thể phá giải. Người ngoài nghề xem mới mẻ, Hướng Văn Hiên cũng chưa cho bọn họ quá nhiều giải thích, dù sao sau này chỉ anh sẽ thường xuyên tới, có rất nhiều thời gian. Hơn 10 phút xem xong phòng thí nghiệm, Hướng Văn Hiên lãnh bọn họ đi ra ngoài. Tiết mục đã ghi lại tam kỳ, nhân viên trên cơ bản đều định ra tới. Trừ bỏ cái kia ảo thuận ra, mặt khác khách quý đều thực không tồi. Chí anh méo mó đầu, đái đái. Đái đái không hảo sao. Hướng văn hiên dừng một chút bước chân, có điểm nốc, theo sau mới ý thức được nàng nói chính là ảo thuận ra, không có gì không tốt, hắn rất lợi hại, nhưng là không xác định tính quá lớn, cho tới bây giờ, ta đối hắn vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Ác! Chí anh khấu khấu đầu, ngại thanh nói, kia thúc thúc có thể hỏi một chút à bi. Hướng văn hiên cảm thấy có điểm quân hai, à bi. Trí anh nghiêm trang mà nói, hắc bạch thúc thúc nói, ạ nụ Bì là đái đái lãnh đạo, hắn khẳng định hiểu biết đái đái. hướng văn hiên, hắn nghĩ tới, ạ nụ Bì là ai cập trong thần thoại tử thần, tiểu gia hỏa còn rất không đâu vào đâu. hướng văn hiên phối hợp gật gật đầu, hành, thúc thúc có thời gian tìm hắn hỏi một chút. toàn bộ dạo xong lúc sau, đã qua nửa giờ, Trí anh lô thai nhỏ động động, nghe phòng thẩm vấn động tĩnh, rốt cuộc chờ đến kim điệp ra tới, còn đi theo mặt khác hai người. kim điệp nhìn đến nàng ở chỗ này kinh ngạc một chút, anh anh. Chỉ anh nhìn mắt nàng phía sau hai người, nhỏ giọng hỏi, "Tỷ tỷ có thể đi học sao?" Kim Điệp gãi gãi đầu, "Có thể đi. Này hai người cho nàng làm vài bộ tâm lý thí nghiệm, mặt sau lại cùng nàng làm rõ. Nói nguyên bản chuẩn bị thông qua thí nghiệm là có thể đưa nàng đi đi học, nhưng nàng trước khi đi đem kia mấy nữ sinh làm phá sản, làm người thực không yên tâm, còn phải đối nàng tiến hành một năm quan chắc kỳ. Nay một năm, nàng đến lưu tại Linh Trinh cục sinh hoạt học tập, quan chắc kỳ qua đi, Mới có thể quyết định muốn hay không đưa nàng đi trường học. Này đã so kim điệp mong muốn hảo rất nhiều. Chị anh biết nàng không có việc gì, cũng yên tâm. Trên đường trở về, tri triệt chán đến chết mà ngáp một cái. Đống nhiên nhắc tới, trong khoảng thời gian này luôn là chạy tới chạy lui. Lớp lá chương trình học đều mau kết thúc nha. Chị anh kinh ngạc mà trận tròn mắt to, nghỉ sao? tri triệt, không phải, sắp khảo thí. Chị anh. tri triệt vui sướng khi người gặp họa, nhà trẻ bảo bảo cũng muốn khảo thí Nga. Chí anh không thích nàng ca cái này biểu tình, ngạnh ngẩn đầu lên ra, đương nhiên rồi, anh anh nhất định hội khảo một trăm phân. Chí triệt ý vị thâm trường mà Nga một tiếng. Chí anh khuôn mặt nhỏ lập tức liền cổ lên, thở phì phì Tiểu phương sẽ giáo nàng điều ngữ, ca ca liền sẽ cười nhạo nàng, đại ngu ngốc. Chí triệt cảm thấy nàng sinh khí rất buồn cười, mấu chốt khí song sẽ không nhớ thương lâu lắm, đùa với khá tốt chơi. Xe còn không có về nhà, hắn cầm di động lục soát một chút hồng diệp. Cái kia phát sóng trực tiếp ca nhiệt độ còn không có đi xuống, treo ở đứng đầu cao nhất thượng, bị hắn mang lên đi đương nhiên còn có Hồng Diệp cùng chị anh, bất quá lúc này tình huống đã trái ngược. Tiểu gia hỏa tạm thời không xảy ra việc gì, An dưa quần chúng nhóm yên tâm rất nhiều, bắt đầu pháo hoanh Hồng Diệp và Phèn Nàng kia sóng cùng nhiệt phấn không thiếu làm thiếu đạo đức chuyện này, phong bình rất kém cỏi, lúc này không có mê hoặc, đối thần tượng lự kính không hề, lập tức xóa hết lên tiếng ký lục, có dứt khoát trực tiếp tiêu hảo. Không có Phèn Các loại truyền thông cùng ăn dưa quần chúng đương nhiên liền nhắm ngay hồng diệp. Có người bái ra tới lần trước là một cái kêu phương tử hiền ở phùng nàng, người này hình như là cựu thị tổng tài. Không bao lâu, lại có tin tức truyền ra tới, nói phương tử hiền đã bởi vì tham ô nhận hối lộ vào đại lao, cựu tổng tự mình điều tra, vẫn là đại nghĩa diệt thân.